Lý Sơn đứng ở một bên, không có lên tiếng, chỉ là mắt lạnh sống chết mặc bây, ánh mắt thanh lánh nhìn thoáng qua khóa lại là xa trên người cái kia thảm lông, đó là một cái triển tân hậu thảm lông, mặt trên ấn đáng yêu phim hoạt họa đồ án, đúng là ngày hôm qua hoa dao lấy ra tới, Lý Mân riêng chọn lựa ra tới thích nhất đồ án, hơn nữa bởi vì mặt thế sau vật tư thiếu thốn, cho nên Lý Mân đối này thảm lông phá lệ quý trọng, đương nhiên, này trong đó cũng có thời tiết thật sự là quá lánh duyên cớ. Bởi vậy, đang xem đến cái này là xa thế nhưng liền tốt như vậy không quý trọng bọc thảm lông tùy ý ngồi ở bên cạnh, một bên thảm lông thế nhưng còn gục xuống trên mặt đất, cái này làm cho Lý Mân tức khắc liền phát hỏa. Hoa dao cũng không có đi nghiêm túc chú ý phía dưới động tĩnh mà là xoay người đi vào bên cạnh sở mạc huyền phòng. Sở mặc huyền hiện tại tình hình rất là ổn định, ít nhất, trên mặt kia không ngừng mà bơi lội thanh màu làm điều ngân tựa hồ biến mất, hô hấp cũng săn bằng. Nhìn qua phản phất ngủ say giống nhau, trên mặt cũng không có gì thống khổ chi sắc, chỉ là trên đầu tóc ngắn tựa hồ bị điện thiêu, xem ra, về sau hắn hoặc là cũng chỉ có thể đỉnh một đầu tóc ăn, hoặc là cũng chỉ có thể cạo trọc. Bên cạnh đống lửa đã sắp dập tắt, phòng nội mặc quần áo quầy, ngay cả tủ đầu giường đều bị bổ thiêu, hiện tại đã không có gì nhưng thiêu, sở mặc huyền dưới thân lót một giường chăn đông, cái điều hòa bị, mặt trên còn hơn nữa hai điều hậu thảm lông. Đảo cũng không đến mức sẽ lên đến. Hoa dao mới vừa tiến vào không lâu, tiêu Điểu vắng vẻ cũng đi đến. Đối hoa dao đơn giản giảng giải từng cái mặt phát sinh sự tình, sau đó liền lặng lặng đi đến mép giường. hắn rốt cuộc sao lại thế này, thiên lôi như thế nào sẽ bổ tới hắn. Tiêu Điểu vắng vẻ cùng sở mạc huyền cũng không phải rất quen thuộc, bất quá sở mạc huyền là thiên sở căn cứ thủ lĩnh, tiêu điều vắng vẻ là thiên sở căn cứ người sống sót, đối với sở mạc huyền an nguy. Hắn vẫn là thực để ý, chỉ là phía trước, hắn xem như lâm lập quên bên kia, sở mạc huyền đối hắn cũng không có gì ấn tượng. Vẫn khí đi. Hoa giao cái này giải thích tuy rằng nhìn như hoang đường, nhưng trên thực tế thật đúng là như thế. Phải biết rằng, lúc ấy sở mặc huyền bên người đứng như vậy nhiều người, hôm nay lôi chi tâm nhập thể, lại cố tình lựa chọn hắn. Xui xẻo đi. Tiêu điều vắng vẻ có chút giở khóc giở cười nhìn hoa giao liếc mắt một cái. Này bị xét đánh vẫn là vật khí kia hắn thà rằng không cần Đương nhiên, là một con cương thi Là một con còn thực ngây thơ mở mịn cương thi Đối với lôi điện Tiêu điều vắng vẻ tự nhiên là không có gì hảo cảm Nếu là thật sự bị bổ Tuy rằng sẽ không mất mạng Nhưng rốt cuộc sẽ ăn một phen đau khổ Chỉ chốc lát sau Phía dưới lầu 2 lại chuyển đến động tĩnh Đối diện kiến trúc sụp xuống sự tình Tự nhiên cũng là kinh động bên cạnh dương hoa bọn họ cũng không biết đặng quân rốt cuộc nói chút cái gì. Tóm lại, chỉ chốc lát sau, liền thấy đặng quân mang theo Lý Sơn còn có dương hoa một đám người mạo mưa to. Đi ra ngoài, lầu ba bên này sát cửa sổ nhìn lại, tầm mắt cực hảo, tuy rằng bị màn mưa chặn, nhưng vẫn là mơ hồ có thể thấy rõ. Đối diện kiến trúc tuy rằng sụp xuống đột nhiên, nhưng là không phải đặc biệt nghiêm trọng. Bên trong còn có mấy người không có chạy ra tới, rất có thể thật sự còn sống. Ta cũng đi giúp đỡ đi. Thấy vậy, tiêu điều vắng vẻ cầm quyền, hướng về phía hoa giao nói một tiếng, sau đó liền nhanh trong xuống lầu, vọt vào trong mưa. Đối với hoa giao, nàng tuy rằng tạm thời cùng sở mạc huyền bọn họ một cái đội ngũ, nhưng là đối với bọn họ đội ngũ chung người đều không phải rất quen thuộc. Tự nhiên, sở mạc huyền đội ngũ mọi người, đối hoa giao cũng không phải rất quen thuộc, bất quá, đại khái là bởi vì phía trước kiến thức qua hoa giao sức chiến đấu, mặt sau lại hơn nữa nàng cung cấp quần áo cho nên mọi người cũng rất có an ý không có đi lên quấy rời nàng lầu hai nhất bên trái phòng nơi này nguyên bản là cái phòng tạp vật bên trong đối với một ít thượng vàng hạ cám đồ vật bất quá đêm qua bởi vì nhóm lửa sưởi ấm cho nên bên trong nguyên bản gửi đầu gỗ cái dương tấm ván gỗ linh tinh đều bị cầm đi thiêu hiện tại bên trong vẫn là có chút hỗn độn trên mặt đất là thật dày cho bụi góc tường còn có hay không rơi dụng mạng nhện. bên ngoài đại môn là từ bên ngoài bị khấu thượng Lúc này, hoa dao đang đứng ở cửa, ánh mắt thẳng tóc nhìn trước mặt cửa gỗ, tuy rằng môn cũng không có mở ra, nhưng là nàng hai mắt đã xuyên thấu qua cửa gỗ thấy được bên trong tình hình. Hoa dao tiểu thư, ngươi có chuyện gì sao? Hoa dao ở chỗ này đứng trong chốc lát lúc sau, bên cạnh phòng môn đột nhiên đánh khai, một đám tử có chút thấp bé, diện mạo cũng không phải thực xuất chúng, một đầu lộn xộn đầu tóc nam tử đi ra, gặp được hoa dao, tức khắc nghi hoặc hỏi. Người này đúng là sở mạc huyền sở mang theo cái kia năm cái tâm phúc thuộc hạ chi nhất, người này kêu lưu láo lục, nguyên bản là cái tên quân đồ, bất quá, hắn tương đối có đầu góc, hơn nữa là phong hệ cùng thổ hệ song hệ dị năng giả, tuy rằng là tên quân đồ, nhưng là làm người trưởng nghĩa, tương đối giảng nghĩa khí, tuy rằng nhìn qua lớn lên có chút đáng khinh, bất quá cũng may bởi vì sở mạc huyền tuệ nhãn thức người, vẫn là đem hắn thu được kỳ hạ. Lúc này, Người này đúng là bị phái tới trông coi lâm lập quên, vừa mới bởi vì bên ngoài quá lánh, hắn xúc vào phòng nội trừ hỏa đôi biên ngồi một lát, này vừa ra tới, vừa lúc liền gặp Hoa Giao, tức khác hoảng sợ. Không có việc gì. Hoa Giao liếc hắn liếc mắt một cái, người này tuy rằng diện mạo thô tục, chính là tính tình không tồi, đặc biệt là đối sở mạc huyền trung tâm, cũng khó trách sẽ bị sở mạc huyền trọng dụng, chỉ là nhìn kia một đầu lộn xộn, còn có chút dầu mỡ đầu tóc. Hoa dao liền nhanh chóng rời đi hai mắt. Ha ha, hoa dao tiểu thư là tới xem lâm lập quên kia nữ nhân đi, yên tâm đi, chạy không được, liền thời tiết này, nàng chạy đi cũng là cái chết, đúng rồi, không biết thủ lĩnh hiện tại thế nào. Lưu Lão lục vẻ mặt cười lĩnh đã đi tới, kia một bộ co đầu rụt cổ bộ dáng, thực sự thực chứng mắt, thế cho nên hoa dao không giấu vết nhữ như mày, bất quá, nàng lại cũng không có sai quá hắn đáy mắt kia đối sở mạc huyền lo lắng chi sắc. Bởi vậy, đến cũng không có đối hắn lộ ra ghét bỏ chi sắc. Chỉ là nhịn không được đối thượng hắn hai mắt, này một đôi thượng, lưu lão lục trong mắt nháy mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc, thần sắc cũng hơi hơi hoảng hốt một chút, tuy rằng hắn căn bản thấy không rõ lắm hoa dao khuôn mặt, chính là, từ cặp kia đạm mạc lưu luyến trong đôi mắt, hắn phảng phất thấy được trên đời này đẹp nhất cảnh sắc giống nhau, bất quá, chật, hắn chỉ cảm thấy một cổ thấu xương lạnh leo đánh út lại, nhịn không được hung hang run lên. Nhanh chóng thu hồi tâm thần, có thời gian đi nấu nước đem chính mình thu thập một chút. Cuối cùng, Hoa Dao vẫn là không thể nhịn được nữa, mở miệng nói. Zắc, Lưu lão lục mới vừa thu hồi tâm thần, liền nghe được Hoa Dao đột nhiên tới một câu, tức khắc có chút khó hiểu ngẩng đầu, nhưng là lại chỉ nhìn đến Hoa Dao đã xoay đầu. Sau đó, thân hình ở trước mặt hắn hơi hơi vừa động, ngay sau đó, cả người liền đã biến mất ở hắn trước mặt. Tê Lưu lão lục dưới chân mềm nhũn, Thiếu chút nữa hung hăng té ngã ở trên mặt đất, vội không ngừng đỡ lấy bên cạnh vách tưởng Lúc này mới không có té ngã trên đất chỉ là kia hung hăng đột ra hai mắt lại là đang nói sáng tỏ hắn giờ phút này kinh hãi, tiêu, tiêu, biến mất. Sao lại thế này. Lưu lão lục đứng vững sau, nghẹn nghẹn nước miếng. Sau đó nhắm mắt, lại lần nữa mở, vẫn là không có nhìn đến bóng người, hắn dùng sức vô vô ngực, hô, hẳn là thuấn di, Này thuấn di dị năng thật sự là quá ngư mùi lẩm bầm niệm sau đó cảm nhận được một cổ gió lạnh thổi tới, hắn dùng sức rụt rụt đôi tay, quay đầu hướng về phía bên trong nói, Lý mân, giúp ta nhìn hạ, ta đi trên lầu nhìn xem thủ lĩnh. Bên trong cánh cửa ngoài cửa, nghiêm nhiên hai cái thế giới. Ngoài cửa đối thoại cũng không phải rất lớn thành nhưng là chỉ có một môn chi cách bên trong cánh cửa, lại có thể nghe được rành mạch. Lâm lập quên đôi tay ôm đầu gối, gắt gao mà xúc ở trong góc. Buông xuống hai mắt, tràn đầy hoán độc chi sắc, phòng tạp vật phòng cũng không tránh gió, đặc biệt là hàng năm gửi một ít tạp vật, bởi vậy, nơi này tràn ngập một cổ mùi lạ, còn có cho bụi, Lâm Lập quên trên người ăn mặc cũng không phải đặc biệt đơn bạc, nhưng cũng không hậu, vì đột hiện chính mình hảo dáng người, Lâm Lập quên ăn mặc trên cơ bản đều này đầy tinh mỹ, đẹp đẽ quý giá là chủ, này đó quần áo nhìn qua xinh đẹp, nhưng trên thực tế lại không phải thực giữ ấm. Giờ phút này Lâm Lập Quyên cũng coi như là đếm tới rồi hậu quả, gió lạnh không ngừng đánh út lại, nàng thân hình cũng không ngừng mà run rẩy, bên tai nghe bên ngoài truyền đến quen thuộc đối thoại thanh, trong khoảnh khắc, Lâm Lập Quyên trong mắt hận ý lại khó che lấp, nàng hai mắt âm ngoan đoán độc nhìn đại môn phương hướng, làm như có thể xuyên thấu đại môn, gắt gao thứ chết bên ngoài nữ nhân. Nghe bên ngoài đối thoại, nàng tâm như là bị vô số miêu chảo ở cào, lại hận lại đau, lúc này Lâm Lập Quyên trong lòng lại không khỏi có chút hối hận, sớm biết rằng, sớm biết rằng nói, nàng hẳn là ở ban đầu thời điểm liền giết chết Sở Mặc Huyền, đến nỗi Hoa Dao, nàng cũng nên bố trí hảo lại đối thượng nàng mới là, chỉ là, tưởng tượng đến Hoa Dao kia làm nàng không rét mà run thủ đoạn, Lâm Lập Quyên lại không cấm hung hăng run lên, kia rõ ràng là Lâm Gia Tuệ, chính là vì cái gì, vì cái gì? Nàng trọng sinh lúc sau, vẫn là thay đổi không được. Vì cái gì nữ nhân kia sẽ như vậy cường? Liên ở lâm lập quên đắm chìm ở đoán độc phẫn hận chung thời điểm. Đột nhiên, nàng cả người làn ra như là nháy mắt buộc chặt, quanh thân lông tơ đều dựng lên, linh hồn chỗ sâu trong như là bị cái gì cấp hung hang tích có ở, làm nàng liền hô hấp tựa hồ đều đã quên, nguy hiểm. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh vào mi mắt cái kia thân ảnh, làm đến lâm lập quên thiếu chút nữa liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nếu không phải nàng giờ phút này đã bị đông cứng nói, Nếu, không phải nàng dị nàng đã không có nói, nàng nhất định sẽ nhảy dựng lên, chỉ là lúc này, nàng chỉ có thể vẫn duy trì ngồi yên trên mặt đất, hoảng sợ trừng lớn hai mắt nhìn phía trước động tác. Ngươi, ngươi vào bằng cách nào? Lâm lập quyên đầu chỗ trống ba giây chung, nhưng là, rốt cuộc là chết quá một lần người, nàng vẫn là thực mau trở về qua thần, định hạ tâm tới. Lâm lập quyên sở dị nhanh như vậy liền bình tĩnh lại, đó là bởi vì nàng đã chắc chắn. Hoa Giao cũng không sẽ sắt nàng, nếu là thật muốn sắt nàng lời nói, nàng giờ phút này liền sẽ không ở chỗ này, bởi vậy, nghị thông suốt điểm này lúc sau, thức mau, Lâm Lập Quyên liền không có sợ hãi lên, ngươi muốn làm gì, là tới xem ta bị ngươi làm hại có bao nhiêu thê thảm sao. Sở Mặc Huyền ngày hôm qua nửa đêm ra một chút ngoài ý muốn, Hoa Giao nhìn nhìn Lâm Lập Quyên, sau đó đột nhiên tung ra như vậy một câu không đầu không đuôi nói tới. Lâm Lập Quyên bị Hoa Giao đột nhiên nói tin tức cấp kinh ngạc một chút, sau đó thực mau, trên mặt liền nổi lên ý mừng, phải không, kia thật đúng là tin tức tốt. Ngoài ý muốn, cái gì ngoài ý muốn, tốt nhất là chết ở chỗ này. Lâm Lập Quyên trong lòng ác độc nghĩ đến, đại khái, thực mau liền sẽ tỉnh, ân, có lẽ, hắn lập tức liền sẽ trở nên càng cường đại hơn. Hoa Giao nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục nói, thiên lôi chi tâm nhập thể. Ngươi biết cái gì kêu thiên lôi chi tâm sao, chính là, hắn khả năng sẽ nhiều một loại dị năng, lôi điện dị năng. Lúc này bọn họ như vậy khẩn trương trở về, chính là thương lượng nếu không phải muốn chạy nhanh rời đi. Nay liền đi rồi. Có người kỳ quái nhìn hoa dao bóng dáng, chẳng lẽ nàng liền không lo lắng, không khẩn trương. Nô, ta đã biết. Hoa dao gật gật đầu, vẫn chưa phát biểu ý kiến, sau đó xoay người lên lầu. Đúng vậy. Quá khủng bố, kia con kiến loài nhìn qua còn không nhỏ, hơn nữa hiện tại còn sợ không chuẩn là biến dị con kiến vẫn là tang thi con kiến. May mắn chính là, hiện tại bên ngoài rơi xuống mưa to, trên đường đều là giọt nước, phía trước bởi vì phòng ở sốt xuống, xuống, bên kia con kiến cũng bị kinh động. Chỉ là hiện tại bọn họ hẳn là còn không có phát giác chúng ta bên này người sống sót, chỉ là phía trước bên kia có người áp đã chết, còn có mấy người bị đẻ ở phía dưới, hiện tại phòng trứng cũng. La sinh tử khó liệu, nếu là vừa lúc bị những cái đó con kiến cấp phát hiện câu nói kế tiếp Lý Sơn vẫn chưa nói ra, nhưng là mọi người đều hiểu biết, nếu là thật sự như vậy xui xẻo, vừa lúc gáp tới rồi con kiến hoa trùng những người đó hiện tại phỏng trừng tồn tại tỷ lệ cũng không lớn. Con kiến hoa, hoa dao ngẩn người, bọn họ này một hàng, đối với hoa dao đều là xa lạ, nhiều nhất chỉ biết nàng kêu hoa dao, cùng sở mặc huyền là quen biết cũ, mặt khác cũng không biết. Bất quá xét thấy phía trước bọn họ kiến thức tới rồi Hoa Dao cường đại, bởi vậy, đều là đối nàng vẫn duy trì một cổ quỷ dị kính sợ. Nói xong, Lý Sơn người đã lên lầu 2, sau đó mới nhìn thấy đứng ở nơi đó Hoa Dao, tức khắc hắn có chút xấu hổ sợ sờ, sờ đầu, khụ khụ, Hoa Dao tiểu thư, là ngươi à? Bởi vì Hoa Dao đột nhiên ra tiếng, Lý Sơn tức khắc cũng không có đi chú ý nói chuyện chính là ai, phản xạ tính phải trả lời, không có, phát sinh đại sự nhi. Chúng ta vừa mới đem kia sập phòng ở rửa sạch một chút, sau đó thế nhưng phát hiện, kia phòng ở phía dưới thế nhưng là một cái đại hình con kiến hoa, cũng khó trách kia kiến trúc sẽ đột nhiên sập. Người cứu ra sao? Hoa dao nhìn nhìn, sau đó đột nhiên hỏi đằng trước Lý Sơn. Hoa dao quay đầu nhìn nhìn, lên lầu tới là phía trước đi đối diện cứu người những người đó. Lúc này, bọn họ cả người quần áo cơ hồ đều bị nước mưa làm ướt. Mà bên ngoài vũ thế lúc này cũng thu nhỏ rất nhiều, cùng đêm qua kia làm cho người ta sợ hai vũ thế so sánh với lúc này đã rất nhỏ, nhưng vẫn là không nên đi ra ngoài. Vừa mới từ bên này đi ra ngoài, nàng còn đứng ở lầu 2 hướng lầu 3 thang lầu gian thời điểm, đột nhiên, dưới lầu liền truyền đến từng đợt hỗn độn tiếng bước chân, còn kèm theo phức tạp nói chuyện thanh. Hoa Dao tiến vào hòa Ly Khai, cơ hồ đều là lặng yên không một tiếng động, mà nàng này đoạn cùng Lâm Lập quên đối thoại. Trừ bỏ hai người ở ngoài, cũng cũng không người thứ ba biết được, đến nỗi hoa giao đối với Lâm Lập Quyên về điểm này ác thú vị, cũng bất quá là nàng nhất thời tâm huyết dâng trào thôi. Chấp trưởng mệnh bản, nguyên bản chính là phải làm đến công bằng công chính, bởi vì vận mệnh là công bằng, đương nhiên, hoa giao không có khả năng làm được công bằng công chính, đôi khi, nàng xem đến thuận mắt, có lẽ sẽ ra tay rút một tay, đương nhiên, loại này khả năng rất nhỏ, cơ hồ tiếp cận với vô. Chính là, từ mệnh bàn cùng nàng hòa hợp nhất thể lúc sau, nàng nhất cử nhất động, cũng đã đại biểu vận mệnh, nàng nho nhỏ một cái hành động, là có thể đủ ảnh hưởng vận mệnh quý đạo, cho nên, đôi khi, nàng là có thể không động thủ, liền không động thủ, đến nỗi lâm lập quên, vận mệnh của nàng, bất quá là không ngừng mà lặp lại kiếp trước vận mệnh thôi. Lâm lập quên tương đối với nàng tới nói, liền trên mặt đất con kiến đều không phải, nàng chỉ là cái bi ai nữ nhân thôi. Lâm Lập quên vận mệnh sớm đã chú định, mặc dù là nàng cũng không có cố tình đi xem vận mệnh của nàng, nhưng ở gặp được nàng thời điểm, vận mệnh của nàng sớm đã hiện ra ở nàng đáy mắt, bởi vậy, mặc dù là nàng có thể lập tức bóp chết nàng, nhưng Hoa Giao vẫn là không có làm như vậy. Thấy Lâm Lập quên tựa hồ đã đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, không ở nói chuyện, Hoa Giao cũng đột nhiên thấy có chút không thú vị, xoay người liền rời đi cái này phòng tạp vật. Là, Nàng hiện tại còn không thể chết được Không chỉ có là trước mặt nữ nhân này Còn có lúc trước hại chết nàng người nọ Trọng sinh sau khi trở về Nàng trên cơ bản đều không có suy nghĩ người nọ Bởi vì Người nọ ở thành phố B Người nọ rất có quyền lợi Người nọ rất cường đại Cho nên nàng mới yêu cầu trở nên càng cường đại hơn Cho nên nàng yêu cầu thiên sở căn cứ thế lực Nhưng là Nàng tuy rằng hận người nọ Chính là giờ này khắc này Nàng lại càng thêm hận trước mặt nữ nhân này Cũng Chính bởi vì vậy Nàng mới có thể xúc động Không màng hậu quả chọc giận nàng Mới thế cho nên thành bộ dáng này Lâm lập quyên hơi hơi rũ xuống Hai mắt tràn đầy lanh quang Sao có thể đâu Nàng không cấm lại nghĩ tới chính mình lúc trước tử vong một màn kia đã là mặt thế 10 năm lúc sau Kỷ nguyên mới bắt đầu Lưu lại người sống sót căn cứ đã không nhiều lắm Nhưng là tương đối đã xem như ổn định xuống dưới Nàng nhớ rõ Đó là buổi chiều, hoàng hôn nhiễm hồng nửa không trung, chung quanh là trước mắt vết thương thế giới, nơi xa, sừng sưng căn cứ đại môn tựa hồ gần ngay trước mắt, lại tựa hồ xa ở đám mây. Nàng ở mặt thế dây ruột, nỗ lực tồn tại, cuối cùng, như cũ là bị người cấp hại chết, mặc dù là giờ phút này, nàng đã trọng sinh hơn nửa năm, nhưng nàng như cũ còn nhớ rõ, chính mình bị những cái đó tang thi từng giọt từng giọt phân thực cảm giác. Thấy hoa dao này tựa hồ là lời nói có ẩn ý, hoa giao tuy rằng vẫn chưa nói minh bạch, nhưng là lâm lập quyên vẫn là minh bạch, nàng nói chính là, lần này nàng nếu là đã chết, như vậy tất nhiên là sẽ không lại trọng sinh, kỳ thật, lâm lập quyên nhiều ít cũng biết, rốt cuộc, nàng lại như thế nào may mắn, cũng không có khả năng sẽ trọng sinh hai lần, hơn nữa, nàng cũng không có quên, nàng phía trước nói qua, chính mình trọng sinh, giống như là bởi vì nàng. Nhìn Lâm Lập Quyên Mỹ mắt đột nhiên nhảy dựng, sau đó đông chốc ngậm miệng không nói lúc sau, hoa dao lúc này mới thanh lãnh cười gật gật đầu, sớm nên như vậy cầm miệng. Rốt cuộc, lần này nếu là đã chết, kia đã có thể thật sự đã chết. Nguyên bản trong lòng nói vui sướng Lâm Lập Quyên không nghĩ tới sẽ nghe được hoa dao tới như vậy một câu, tức khác nào nào, trận trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nàng nháy mắt phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, nàng trong lòng mặc dù là lại hận, lại hoán. Cũng không thể ở ngay lúc này trọc giận nàng, sở mạc huyền là sẽ không giết nàng, nhưng là nữ nhân này lại bằng không, nếu là nữ nhân này thừa dịp sở mạc huyền không chú ý giết chính mình. Nhìn lâm lập Quyên kia phản phất là tôi độc giống nhau hai mắt gắt gao trừng mắt chính mình, khỏe miệng ngầm cười lạnh, âm ngon nói, hoa dao nhúng mày, ngươi đây là ở nói cho ta, không thể làm ngươi tồn tại trở lại căn cứ đi. Khu khu, lâm lập Quyên trầm rãi từ trên mặt đất bò lên. Nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình kia tràn đầy vết thương ngu bàn tay, trong lòng hận ý không ngừng mà thiêu đốt lý trí. Lâm giai tuệ, ngươi còn không phải là nghĩ đến ta trước mặt tới khoe ra ngươi hiện giờ so với ta quá đến hảo sao. Sở mạc huyền sẽ không giết ta, trở về tới căn cứ, đến lúc đó sở mạc huyền liền không thể không thả ta, ngươi cũng chỉ có thể ở ngay lúc này tới ta trước mặt diêu vọ dương oai, tới rồi căn cứ lúc sau, ta sẽ đem này hết thảy, ngàn lần vạn lần còn cho ngươi. Ẩm, hoa dao nhẹ nhàng chật lóe. tức khắc, Lâm Lập Quyên đột nhiên phát gục ở trên mặt đất, tức khắc, lạnh băng sàn nhà, kịch liệt đau đớn, còn có đầy đất cho bụi, làm đến Lâm Lập Quyên nháy mắt liền từ điên cuồng trạng thái hạ thanh tỉnh lại đây. Lan, ngươi cút cho ta, ngươi tiện nhân này Lâm Lập Quyên nghe được hoa dao nói, tức khắc tức giận đến đầu chung kêu căn huyền hoàn toàn đứt đoạn, tức khắc dây rũa đứng lên, vùng vây liền hướng tới hoa dao trên mặt trộm tới, kêu bén nhọn móng tay. Không chút khách khí liền phải hòa thượng hoa dao gương mặt, có thể thấy được, mặc dù là điên cuồng trạng thái hạ lâm lập quên, nàng âm ngoan độc các như cũ như thế. Nghe hoa dao như thế nghiêm trang nói lời này, lâm lập quên cơ hồ sắp bị tức giận đến hụt máu, đỏ đậm hai mắt gắt gao trừng mắt hoa dao, kia hung hãn biểu tình, dường như muốn ăn nàng giống nhau. Nghe không hiểu sao. Hoa dao nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, ta là tới kích thích ngươi. Ngươi vì cái gì muốn tới nói cho ta. Dùng sức lắc đầu, trong lòng hận ý cùng ghen ghét không ngừng mà bành trướng, cơ hồ sắp nổi điên Lâm Lập Quyên dùng sức cắn môi dưới, hảo sau một lúc lâu, mới chú ý tới bên cạnh hoa dao tồn tại, nàng lúc này mới nâng lên tràn đầy hoán độc chi sắc hai mắt, âm lanh trừng mắt hoa dao, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó. Đúng là bởi vì biết lôi điện dị năng cường đại, cho nên Lâm Lập Quyên mới có thể càng thêm khó có thể tiếp thu, sở mạc huyền thế nhưng sẽ bất ngờ đạt được như vậy lực lượng cường đại. Lôi điện dị năng không chỉ là tăng thi khắc tinh, loại này dị năng càng là cực kỳ bá đạo. Hơn nữa lực sát thương cường đại. Đến cuối cùng, lôi điện dị năng cấp bậc càng cao, đến lúc đó còn có thể đủ trực tiếp hấp thu trong thiên địa lôi điện lực lượng vì mình dùng. Không, không có khả năng là lôi điện dị năng. Một bên lát đầu, Lâm Lập Quyên trong mắt ghen ghét cùng oán hận chi sắc như thế nào cũng che giấu không được, như thế nào sẽ, Lâm Lập Quyên gen ghét đều mau nổi điên, lôi điện dị năng. Cớ nào cường đại mà nghịch thiên dị năng ở nàng tiếp trước, nàng chỉ nghe nói qua một người có lôi điện dị năng, người nọ đó là thành phố B căn cứ tối cao thủ lĩnh, đến nỗi tên cứ gọi là gì, liền không phải Lâm Lập quên cái này tiểu nhân vật có thể biết được, nhưng là, nàng biết, đúng là bởi vì lôi điện dị năng. Duyên cớ, thành phố B căn cứ thực mau liền trở thành hoa quốc cường đại nhất tồn tại, thế cho nên ở phía sau tới mấy năm gian phát triển thực mau liền vượt qua y hiệp quốc. Em mở quốc bên kia mấy cái đại hình người sống sót căn cứ. Chẳng lẽ, bởi vì trọng sinh vấn đề, vận mệnh quỹ đạo sớm đã thay đổi, mà sở mạc huyền chủ định lại ở chỗ này được đến hắn kỳ ngộ, chỉ là cái này kỳ ngộ bởi vì hai người đều là trọng sinh giả sự tình, cho nên thay đổi sao? Lâm Lập quên hơi hơi ngẩn người, chẳng chính là không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt, không, không đúng, nàng nhớ rõ, kiếp trước sở mạc huyền đột nhiên trở nên cường đại. Cũng không phải lôi điện dị năng, hay còn nhớ rõ, ban đầu thời điểm, sở mạc huyền thức tỉnh chính là thủy một song thuộc tính dị năng, thẳng đến sau lại, không gian hệ dị năng dần dần mà xuất hiện, sở mạc huyền đệ tâm hệ, không gian hệ dị năng cũng cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là, tương thị một hàng, sở mạc huyền được đến lực. Lượng, cũng không phải lôi điện, lôi điện dị năng. Đại khái, thực mau liền sẽ tỉnh, ân có lẽ, hắn lập tức liền sẽ trở nên càng cường đại hơn.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 Đối diện kia sụp xuống kiến trúc phía dưới con kiến hoa, lại là có chút đại khủng bố, cơ hồ toàn bộ kiến trúc phía dưới nền đều bị đào rỗng. Bởi vì kiến trúc sụp xuống, trên mặt đất giọt nước nháy mắt dốc nhập, phía dưới con kiến hoa chung những cái đó biến dị con kiến cũng nháy mắt bắt đầu bạo động lên, cơ hồ liền ở mặt trên Lý Sơn một hàng vừa mới trở lại bên này trong kiến trúc thời điểm, phía dưới con kiến hoa cũng nháy mắt nổ tung nổi. Vô số giống như lão thử như vậy lớn nhỏ con kiến rậm rạp từ phía dưới tranh thủy bò lên, mưa to còn ở vàng bạc rơi xuống, hồn hoàng giọt nước xôn xao hướng tới phía dưới dốc nhập, màu đen đàn kiến hôn loạn ở trong nước, nhìn qua phá lệ làm người ra đầu tê dại. Khu khu, La Vân lúc này cảm giác là, chính mình đã sắp chết rồi, kiếp trước tử vong bóng ma lại lần nữa tràn ngập để bụng đầu, La Vân một lòng hung hăng chầm xuống, sợ hãi, tuyệt vọng, không ngừng mà nổi lên trong lòng. Không có tử vong quá người, vĩnh viễn không biết tử vong đáng sợ, mà đương tử vong một lần người, lại lần nữa sống lại sau. Đối với tử vong, bọn họ sẽ càng thêm sợ hãi. Bởi vì phía trước La Vân nơi vị trí vừa và tốt, đương kiến trúc sụp xuống thời điểm, nàng vừa lúc bị đè ở một chỗ góc chết chỗ. Tuy rằng không có bị thương, nhưng là lại không thể động đậy. Dựa gần nàng bên cạnh chính là cái kia đại hán, tiêu hồng huy, hắn so La Vân muốn thê thảm một ít, Cánh tay trái trực tiếp bị áp chặt nước, bất quá bởi vì không có ánh sáng, La Vân cũng nhìn không ra hắn hiện tại tình hình, chỉ có thể nghe được kia có chút khó chịu thở dốc thanh. Bên kia là một người tuổi trẻ nam tử, bất quá La Vân tưởng, phỏng trừng tình huống sẽ càng tao, ban đầu còn có thể nghe được hắn tiếng kêu, lúc này, bên kia lại là liền tiếng hít thở đều không có. La Vân nhịn không được trong lòng từng đợt sưng sờ, một cái không tốt ý niệm ập vào trong lòng. Nàng có chút không dám nghĩ nhiều, người nọ giờ phút này, sợ là đã. Chờ đợi quá trình là dày vò, khó nhịn, la vân một lòng đập bịch bịch, nàng thậm chí một bên đếm tim đập một bên chờ đợi đội trưởng đặng quân tới cứu bọn họ. Đương nhiên, cứ việc nàng chính mình cũng biết cái này ý tưởng có chút mờ mịn, nhưng là, nàng còn không muốn chết. Người cao to, người có khỏe không? Trong bóng đêm, phá lệ an tĩnh, ngay cả mặt trên tiếng mưa rơi tựa hồ đều đã đi xa. Giờ khắc này, là như thế làm người sờn tóc gáy, La Vân nghĩ nghĩ, thử thăm dò kêu bên cạnh Hồng Huy. Con Hảo, Hồng Huy lúc này chỉ cảm thấy đến truy tâm đau đớn, thật sự là không nghĩ nói chuyện, nhưng là ngẫm lại, La Vân một nữ hài tử, nhiều ít sẽ sợ hãi, bởi vậy, chỉ phải cố nén đau đớn nói. Cũng không biết chạy đi mấy người La Vân nói, thanh âm không khỏi thấp đi xuống, trong lòng đột nhiên vụt ra tới một khổ mánh liệt hận ý, kiếp này. La Vân thân thủ so kiếp trước muốn lợi hại đến nhiều, bởi vì biết mặt thế đáng sợ, cho nên ở căn cứ thời điểm, nàng liền thường xuyên sẽ đi cùng những người khác cùng nhau rèn luyện chính mình. Bởi vậy, ở phía trước phòng sụp xuống thời điểm, kia một khắc, nàng là có cơ hội chạy đi, chỉ là nàng không có phòng bị la xa, thế nhưng bị nàng lôi kéo. Đương kẻ chết hay, tưởng tượng đến la xa thế nhưng chạy thoát đi ra ngoài, mà nàng chính mình lại là bị nhốt ở chỗ này. La Vân trong lòng chính là hận ý ngập trời. Yên tâm đi, đội trưởng sẽ đến cứu chúng ta. Hồng Huy an ủi La Vân, đội ngũ chung, nguyên bản nữ tính thành viên liền rất thiếu. Bọn họ đội ngũ chung, trừ bỏ La Vân la xa 2 tỷ muộn ngoại, cũng chỉ dư lại một cái khác nữ sinh. Bởi vậy, đối với thân là nữ tính La Vân, Hồng Huy vẫn là nhiều có chiếu cố. Bởi vậy, cứ việc giờ phút này hắn liền sắp đau ngất đi rồi, nhưng vẫn là cố nén cùng La Vân nói chuyện. La Vân kéo kéo khoe miệng, trong lòng lại là có chút hối hận, nàng không cấm nghĩ sở mạc huyền bọn họ đội ngũ, nam nhân kia, mới là chân chính cường giả đi, nếu là nàng không phải bởi vì một ý niệm, muốn tới tương thị bên này nhìn xem nói, nàng giờ phút này cũng sẽ không rơi xuống như thế nông nỗi, kiếp trước chính mình bị La Sa hại chết, không nghĩ tới lại tới một lần, thế nhưng vẫn là chết ở tay nàng, La Vân không cấm âm thầm cười lạnh, La Vân á La Vân, không nghĩ tới trở lại một đời. Ngươi lại vẫn là như thế ngu xuẩn. Liên ở La Vân trong lòng không ngừng mà hối hận thời điểm, ẩn ẩn nghe được mặt trên truyền đến từng trận thanh âm, ngay từ đầu, La Vân còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Theo, mặt trên thanh âm càng lúc càng lớn lúc sau, La Vân lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, "Người cao to, người nghe, có phải hay không bọn họ tới cứu chúng ta?" La Vân kinh hỉ kêu bên cạnh Hoàng Huy, một bên nỗ lực nghe mặt trên động tĩnh. Sau một lúc lâu, Mặt trên động tĩnh nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Nhưng là bên cạnh Hồng Huy lại là cũng không có thanh âm. La Vân không cấm có chút sợ hãi lên. Phải biết rằng, nàng bên cạnh cách đó không xa liền có người khả năng đã biến thành thi thể. Nhưng là cũng may, Hồng Huy cái này người cao to còn sống. Nhưng nếu là hắn cũng biến thành thi thể. kia yeah. Đã trải qua trọng sinh. Đã trải qua mặt thế. Đối với quỷ thần nói đến, so người khác càng thêm tín nhiệm. Bởi vậy, La Vân chỉnh trái tim lại lần nữa nhắc lên, ngay cả toàn thân lông tơ đều dựng lên, đại, người cao to, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi không sao chứ. Liên ở La Vân run rẩy thanh âm không ngừng mà kêu hồng huy, một bên nỗ lực cầu nguyện mặt trên cứu viện nhân viên sạch sẽ đem mặt trên đồ vật cấp đào khai thời điểm, đột nhiên, một cổ lạnh leo thủy từ đỉnh đầu mặt trên thẳng tắp hướng tới nàng đâu đầu đổ xuống. T. La Vân cả người bị nước lạnh một đánh sâu vào, tức khắc đào hít vào một hơi. Sau đó, liền cảm giác được mặt trên nước lạnh quần cuộn không ngừng hướng tới nàng bên này dũng lại đây, thực mau, nàng toàn thân trên dưới liền bị sối, lạnh băng đến xương thủy dính vào trên người, làm nàng cả người đều nhịn không được run lên, trong lòng đối La Sa hận ý không ngừng mà quay cuồng. Liên ở mặt trên thủy còn đang không ngừng mà dớp nhập, đột nhiên, phía dưới nguyên bản san bằng sàn nhà tựa hồ cũng bắt đầu ở chấn động lên, La Vân không cấm chỉnh trái tim lại nhắc lên, đáng chết, này nên không phải là Liên ở La Vân chỉnh trái tim đều phải nhắc tới cổ họng thượng thời điểm, đột nhiên, nàng cảm giác dưới chân nguyên bản cứng rắn sàn nhà tựa hồi nháy mắt trở nên mềm xốp lên, sau đó cả người cảm thấy một trận không trọng. a La Vân nhịn không được một trận kinh hô sau đó cả người liền lại lần nữa lâm vào ngầm. Phúc, phía dưới nguyên là một cái trống trải hố sâu, bởi vì phía trước mặt trên giọt nước dốc nhập, lúc này, phía dưới đã tích không ít nước mưa. La Vân tức khắc cả người hung hăng ngã xuống ở phía dưới trong nước bùn. Khu khu khu khu La Vân bởi vì cả người trong lúc nhất thời không có chú ý, tức khắc hung hăng rót vào một ngụm tràn đầy nước bùn nước bùn, tức khắc một cổ ghê tẩm cảm dùng tới trong lòng, vội vàng từ trên mặt đất bò lên, lại là bởi vì nước mưa bôi chân duyên cớ, cả người lại lần nữa ngửa mặt lên trời hoặc đến. Ẩm! Đôi tay phản xạ tính hướng phía sau một trống. Đầu lại là trực tiếp đụng phải mặt sau thứ gì, trận, liền cảm giác tay trái cánh tay truyền đến một trận thanh thúy sát ca thanh, La Vân trong lòng biết, tay trái khẳng định là gãy xương. À, La Vân còn không kịp hô đau, liền cảm giác đã gãy xương tay trái nháy mắt, như là bị cái gì bén nhọn đồ vật cấp sỏ xuyên qua giống nhau giống nhau, tức khác, tiêu kịch liệt thâm nhập đến linh hồn chỗ sâu trong cảm giác đau đớn khiến cho nàng cả người rốt cuộc nhịn không được hét lên. Toàn bộ tay trái. Như là nháy mắt bị chém đứt giống nhau, không phải chính mình, loại này truy tâm đến xương đau đớn, liền phảng phất kiếp trước bị giá thượng thí nghiệm trên đài mặt bị trở thành nghiên cứu phẩm như vậy, nàng nguyên bản cho rằng hết thể sớm đã trở thành qua đi, nhưng lại không nghĩ rằng, chính mình có một ngày, thế nhưng sẽ lại lần nữa trải qua loại này đau đớn. Tất tốt! Thật vất vả ngồi xuống, bốn phía đều là tôi hôm, dưới chân mặt là tới rồi bắp chân mặt trên như vậy thâm nước mưa. Cái này hố sâu cũng không biết là như thế nào hình thành, cũng không biết đến tuột cùng bao sâu, bao lớn, nhưng là La Vân lại cảm thấy có chút ma mao, thậm chí cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm giác chính mình dưới chân vũng bùn tựa hồ có thứ gì ở cổ động, bốn phía cũng truyền đến làm nàng da đầu tê dại tất tốt thanh. Giâm La Vân hung hăng nuốt nước miếng một cái, không rảnh lo trong miệng còn có ghê tởm bùn sa, giờ phút này, nàng không chỉ có là trên người lạnh Càng là trong lòng lãnh, nàng thề, nếu là chính mình có thể tồn tại đi ra ngoài, nàng nhất định phải làm la là sa cũng nếm thử loại mùi vị này, loại này làm người sởn tóc gáy, bốn phía cái gì đều thấy không rõ tư vị. À, liền ở La Vân nghiêng thai lắng nghe thời điểm, đột nhiên, dưới chân vũng bùn trùng, một trận cuốn cuộn, có thứ gì thẳng tắp theo nàng bắp chân hướng lên trên mặt bò đi lên. Lao thử, La Vân hoảng sợ thanh âm đều thay đổi dạng, nàng thề. Trừ bỏ con rắn, nàng đời này sợ nhất chính là lao thử, bởi vậy, nháy mắt, nàng cũng không rảnh lo nơi này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, vội không ngừng nhảy lên, phất tay đem trên đùi đồ vật cấp một phen hô đi xuống. Thốc thứ gì rất tới rồi cách đó không xa trong nước, phát ra một tiếng rất nhỏ bọt nước thanh, này một tiếng thật nhỏ thanh âm, lại lần nữa khiến cho la vần cả người đều run rẩy lên, thật sự có cái gì, cứu mạng, cứu mạng, có lao thử. La vân giờ phút này bị cái gọi là lao thử đã dọa phá gan, cái gì đều không nhớ rõ, chỉ lo ngửa đầu hướng tới mặt trên đều, phía trước nàng rõ ràng còn nghe được mặt trên có người thanh âm, lúc này vì cái gì mặt trên cái gì đều không có, đúng rồi, còn có người cao to đâu, người cao to, người mau cứu cứu ta. Phía dưới hố sâu không biết bao lớn, bất quá phòng trường hẳn là không phải rất sâu, bởi vì cũng không có cái gì tiếng vang.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 Phía dưới hố sâu không biết bao lớn, bất quá phỏng chừng hẳn là không phải rất sâu, bởi vì cũng không có cái gì tiếng vang, chỉ có điểm điểm ong long thanh, còn có bốn phía không ngừng mà truyền đến rào dạt thanh âm. Rào dạt Theo La Vân tiếng gạo, vô số rào dạt thanh từ bốn phương tám hướng hướng tới bên này tới gần, nghe kia làm người ra đầu tê dại thanh âm, La Vân cảm thấy như là cảm giác được vô số sâu ở trên người bò giống nhau, làm nàng ghê tởm đồng thời. Lại là nổi ra gà đầy người. Liên ở La Vân cả người đều mau bị này trong bóng đêm truyền đến thanh âm cấp dọa hỏng mất thời điểm. Đột nhiên, mặt trên truyền đến Hồng Huy kia có chút suy yếu thanh âm. Làm sao vậy? Ngươi như thế nào rớt đến phía dưới đi? Ngươi lai, like, liên ở vừa mới, Hồng Huy sinh sôi bị đau đến hôn mê bất tỉnh. Lúc này, lại là sinh sôi bị La Vân kia tiếng kêu cấp đánh thức lại đây. người cao to, người cao to, ngươi còn sống. Nghe được Hồng Huy thanh âm, La Vân quả thực đều sắp hỉ cực mà khóc, vội vàng đứng lên, cũng không rảnh lo từ dưới chân chuyển đến đến xương lạnh lẽo, còn có chung quanh không ngừng mà chuyển đến tất tốt thanh âm, người cao to, người còn có thể động sao. Khu, khu cánh tay của ta bị ngăn chặn, không động đậy. Hồng Huy có chút chua xót nói. La Vân trầm mặc một chút, giờ khắc này, trong bóng đêm, nàng căn bản thấy không rõ lắm chung quanh tình huống, nhưng là kia vô số rào rạt thanh âm. Có thể thấy được, chung quanh nhất định có rất nhiều đồ vật tồn tại, chỉ là không biết sao lại thế này, bọn họ cũng không có đối nàng khởi xướng công kích. Trong lúc nhất thời, La Vân cả người thần kinh đều là căng chặt, ngay cả thanh âm cũng hơi hơi trò chơi phát run. Trong mắt chung, chung quanh thanh âm tựa hồ càng thêm rõ ràng, rõ ràng, ngay cả mặt trên hồng huy đều tựa hồ nghe thấy chút, La Vân, phía dưới có phải hay không có thứ gì, ta như thế nào cảm giác, à trong bóng đêm Hồng Huy hai mắt cảnh giác trưởng lớn nhìn La Vân phương hướng nhưng là lại cái gì cũng nhìn không thấy thẳng đến cảm nhận được thanh âm kia Tựa Hồ đã ly thật sự gần trong lòng tức khắc nảy lên một cổ dự cảm bất hảo hắn thanh âm Tựa Hồ đều thay đổi dạo, nhiên liền ở hắn có chút không xác định hỏi La Vân thời điểm đột nhiên nguyên bản đã đau đến không có gì chỉ cảm thấy tay trái đột nhiên truyền ra một trận bén nhọn đau đớn làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì La Vân dưới chân hơi hơi giật giật, nhiên, không biết dưới chân dâm trúng thứ gì, nàng tâm tức khắc rút rẩy, có chút kinh hãi nhìn dưới chân, vội vàng nâng lên chân, ngừng thở, nhiên, lại không có phát sinh chuyện gì. Có cái gì, có, có cái gì Hồng Huy lúc này cũng không rảnh lo La Vân. Sát sát, mắng mắng, bên hai chuyển đến sởn tóc gáy gặm cắn thanh âm, khiến cho Hồng Huy cả người thiếu chút nữa hồn phi phách tán, có, có cái gì. Giống như ở Canta, à, liền ở Hồng Huy nói chuyện đương khẩu, bén nhọn đau đớn, không ngừng mà từ kia bị đè nặng tay trái trên cánh tay chuyển đến, chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm giác được có thứ gì chính hướng tới bờ vai của hắn bên này mà đến, sau đó, liền cảm giác trên vai đau xót, gặm cắn thanh âm tựa hồ càng thêm rõ ràng. hắc ám, luôn là sẽ đem người sợ hãi vô hạn phóng đại, đặc biệt là đường trong bóng đêm còn che giấu cái gì không biết làm người sợ hãi đồ vật mặc dù là lá gan đại nam nhân đều có chút không chịu nổi nguyên bản ở mặt trên tới cứu viện người lúc này cũng không có thanh âm hồng huy chỉnh trái tim đều trầm đi xuống tựa hồ hắn đã đoán trước tới rồi chính mình có khả năng bị từ bỏ đối với biết tin tức này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ đau đớn không ngừng mà truyền tới khắp người hắn tựa hồ có thể cảm nhận được trên vai huyết đủ xương cốt đang ở từng dọn từng dọn bị phệ cắn cắn nuốt Hắn tựa hồ đều có thể nghe được chính mình cốt cách bị cắn đứt thanh âm, ngay sau đó, tựa hồ liền phải đến phiên của hắn, Tử vong bước chân không ngừng mà tới gần, từ mặt thế lúc sau, vô số lần gặp phải sinh tử uy hiếp, nhưng là chưa bao giờ có một khắc Tử vong cách hắn như thế tiếp cận, gần đến, tựa hồ hắn đã cảm giác được linh hồn đang ở rời đi thân thể hắn. Người luôn là sẽ sợ hãi Tử vong, bởi vì Tử vong sau, chính mình tồn tại liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ở thế giới này biến mất sạch sẽ, tử vong đáng sợ, nhưng là chờ đợi tử vong quá trình càng thêm đáng sợ, chính là, đương tử vong thật sự tiến đến kia một khắc, tựa hồ hết thể đều trở nên không như vậy đáng sợ, liền giống như giờ phút này, cảm thụ được sinh mệnh đang ở biến mất, chung quanh hắc cám nháy mắt bao phủ hắn, nhưng là hồng huy lại là đột nhiên không như vậy sợ hãi. Người cao to, người cao to, người có khỏe không? La Vân Hoảng sợ tiếng kêu tựa hồ cách hắn rất xa, Hồng Huy bất lực mở to hai mắt, chờ đợi tử vong tiến đến. Nhưng mà, liền ở Hồng Huy cho rằng tử vong liền sẽ như vậy buông xuống thời điểm. Đột nhiên, một bó ánh sáng từ hắn phía trên thẳng tóc chiếu xạ vào hắn trong ánh mắt. Đột nhiên mà tới ánh sáng cùng với chính là lạnh leo giọt mưa đánh vào trên mặt, băng băng lương lương nước mưa, mang theo thanh lành gió lạnh, làm đến suy nghĩ của hắn tựa hồ có khoảnh khắc dừng hình ảnh. Tấm tắc, đây là biến dị con kiến A. Bên hai tựa hồ truyền đến một cái cảm thán thanh âm, theo sau, Hồng Huy liền cảm nhận được đỉnh đầu nước mưa tựa hồ bị cái gì cấp che đậy, ở hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm, nguyên bản đã sắp bỏ lên trên hắn cổ những cái đó biến dị con kiến cũng nháy mắt bị nhất nhất đánh rơi. Ngươi còn hào đi, không có việc gì đi. Xa xôi địa phương, tựa hồ truyền đến một cái nam tử nôn nóng thanh âm, sau đó, hắn cả người liền tựa hồ bị người cấp đỡ lên, Tầm nhìn tựa hồ cũng nháy mắt luôn chuyển, nguyên bản trước mắt một tấc lung nơi nháy mắt trở nên trống trải lên, kiến trúc sụp xuống phế tích hến xuyên qua mi mắt, lạnh băng không khí không ngừng mà trụ phủi hắn, giờ khắc này, hắn tựa hồ mới bắt đầu hoàn hồn, giống như, hắn còn sống. Mạnh bác dã cùng tiêu điều vắng vẻ, còn có Lý Sơn mấy người nhìn hồng huy kia cơ hồ nửa người đều bị phệ cắn chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt bộ dáng, đều có chút không đành lòng chuyển qua đầu, rất nhiều thời điểm. Mọi người đều trực giác tăng thi, tăng thi động vật tương đối khủng bố, đáng sợ, nhưng là ai có thể biết, biến dị động vật trên thực tế cũng rất là đáng sợ cùng khủng bố đâu. Đặng quân cùng một người khác hai người đỡ hồng huy hướng tới đối diện đi đến, hoa dao đứng ở phía trước một cái nết lên toái khối mặt trên, theo vừa mới bọn họ mở ra kiến trúc, lúc này, những cái đó biến dị con kiến chính quần quận không ngừng từ phía dưới hướng tới mặt trên nảy lên tới. Bên cạnh Lý Sơn còn có tiêu điều vắng vẻ hai người lúc này đang ở luống cuống tay chân đem những cái đó này lên tới tang thi con kiến cấp nhất nhất trụ trở về, không phải bọn họ không nghĩ đánh chết này đó. tang thi con kiến, mà là đánh chết này đó con kiến, đến lúc đó nếu là chọc giận bọn họ, cái này mặt không chừng còn có bao nhiêu con kiến. Tiểu võ bọn họ cùng Dương Hoa đoàn người đang ở thu chỉnh đồ vật, bên ngoài vũ còn tại hạ, tạm thời không thể rời đi nơi này bọn họ tính toán đi trước tương thị người sống sót căn cứ bên kia đợi mưa tạnh rời đi huy mặt trên có người sao mau kéo ta đi lên bên này động tĩnh tuy rằng không phải rất lớn nhưng la vân vẫn là mẫn cảm đã nhận ra bên này khác thường tuy rằng nàng tạm thời còn không có bị những cái đó biến dị con kiến công kích nhưng là tưởng tượng đến chính mình chung quanh tất cả đều là những cái đó không biết là gì đó đồ vật tồn tại la vân cả người lông tơ đều dựng lên lúc này Nàng chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Phía dưới còn có người. Mạnh bác dã trên người khoác áo mưa, cứ việc như thế, hắn gương mặt vẫn là bị nước mưa cấp làm ướt. Lúc này nghe được phía dưới la vân thanh âm, hắn nhỏ giọng đối với hoa giao nói, kỳ quái, phía dưới rõ ràng là còn kiến hoa, người nọ như thế nào còn khả năng tồn tại. Nghe vậy, hoa giao nhàn nhạt cười cười, cũng không có cho hắn giải thích. Chỉ là quay đầu lại nhìn nhìn một bên còn đang không ngừng mà ngăn trở những cái đó biến dị con kiến tiêu điều vắng vẻ, chuẩn bị một cái dây thừng, trước đem người cứu đi lên lại nói. Mạnh bác giã tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lại cũng cũng không như thế nào để ở trong lòng, có lẽ, người nọ là vận khởi quá hảo, lại hoặc là, là bởi vì nàng đặc thù dị năng. Có hoa dao ở bên cạnh giúp đỡ, cứu viện tiến hành càng thêm thuận lợi, tuy rằng đã chịu rất lớn kinh hách Nhưng là làm người kinh ngạc chính là, La Vân lại là cũng không có chịu cái gì thường, ngay cả một chút quát thương chảy ra đều không có, điểm này chỉ là mạnh Bắc giá cùng Lý Sơn đám người xem tấm tắc bảo lạ. Trên người khoác Lý Sơn quần áo, La Vân một bên nói tạ, một bên xoa xoa tay, ánh mắt còn không ngừng mà nhìn chính mình tay trái. Ở La Vân bị cứu đi lên lúc sau, tiêu điều vắng vẻ cùng Lý Sơn hai người đó là trực tiếp dịch quá bên cạnh một khối tương đối hoàn chỉnh vách tường. Sau đó trực tiếp đem cái kia bị đào khai cửa động cấp phong vấn lên, mọi người nhanh chóng lui về đối diện. Phía trước nam nhân kia, đều dáng vẻ kia, ngươi nói hắn có thể cứu hảo sao. Cô ý đi đến hoa dao bên người mạnh bác dã, ánh mắt cổ quái nhìn nhìn phía trước la vân liếc mắt một cái, sau đó nghiêng đầu cẩn thận hỏi hoa dao, quá thảm, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không nghĩ tới này đó biến dị con kiến thế nhưng sẽ như vậy hung tàn, hơn nữa. Phía dưới còn không biết có bao nhiêu biến dị con kiến, hiện tại thời tiết như vậy, bọn họ tạm thời sẽ không xuất hiện, nếu là về sau xuất hiện, này tương thị người sống sót căn cứ tuyệt đối sẽ tao hương. Nói, đáy mắt còn phiếm nhàn nhạt lo lắng chi sắc. Bởi vì không xác định phía dưới con kiến loa đến tổt cùng có bao nhiêu đại, biến dị con kiến đến tổt cùng có bao nhiêu, hơn nữa lúc này bọn họ tình hình, cũng không thể tùy tiện muốn trừ bỏ này đó biến dị con kiến, bởi vậy. Mạnh bác giã tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng không có nói thêm nữa cái gì. Nếu không, ngươi lưu lại đưa bọn họ đều trừ bỏ. Hoa giao ánh mắt xẹt qua phía trước La Vân, nghe mạnh bác giã nói, tùy ý trả lời. Ta nào có cái kia bản lĩnh, nếu không, đại thần ngươi phát phát từ bi. Mạnh bác giã ngượng ngùng cười cười, sau đó lại định nọt nhìn hoa giao, tuy rằng hắn mạnh bác giã không phải cái gì người tốt, nhưng là... Thứ bi... Ngươi cảm thấy ta có kia đồ vật sao. Hoa dao ánh mắt cười như không cười nhìn mạnh Bắc giã liếc mắt một cái. Hào đi, mạnh bác dã vẻ mặt xấu hổ cười, sờ sờ chót mũi, suy nghĩ một chút trong lịch sử ấn tượng, tức khắc cũng không ôm cái gì hy vọng. Vậy trước từ từ đi. Lý mân nói, liền hơi hơi hướng tới mặt sau một dựa, rửa, sau đó nhắm hai mắt, bên trong xe không khí thật sự là quá mức quỷ dị, trong lúc nhất thời, nàng cũng không tiện mở miệng. Nhưng là đối với mặt sau hoa giao cùng đế huyền hai người, nàng lại thật sự là có chút tò mò, trong lúc nhất thời, có chút đứng ngồi không yên lên. Phía trước nơi đó bởi vì giọt nước che giấu, không có phát hiện bên kia con đường đứt gây một đoạn, hiện tại phía trước mấy chiếc xe bánh xe vừa lúc ham ở bên trong, hiện tại bọn họ đang ở xe đẩy Lý Sơn ngồi định rồi lúc sau quay đầu lại hướng về phía mọi người nói thanh, sau đó liền an tĩnh ngồi xuống chờ đợi. Hạt mưa không ngừng mà đánh vào cửa sổ xe thượng, ở bên ngoài giọt nước chung nước bắn một chút bọc nước, chỉ chốc lát sau, Lý Sơn liền đã trở lại, mở cửa xe lên xe, mang đến một cổ hơi ẩm. Không cần, ta đi ra ngoài nhìn xem liền hảo. Bởi vì La Vân là nữ nhân, Lý Sơn đối này vẫn là có chút chiếu cố, đại khái là bởi vì Lý Mân Duyên cớ, đối với La Vân một cái đơn bạc nữ hài tử, Lý Sơn vẫn là có chút đau lòng nàng, bởi vậy vội vàng mở cửa xe xuống xe. La Vân thân hình cũng là nao nao, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía phía trước, muốn hay không đi ra ngoài xem một chút. Bởi vì cùng hoa giao bọn họ mọi người cũng không phải rất quen thuộc, bởi vậy, giống nhau thời điểm, La Vân đều là có thể không mở miệng liền không mở miệng. Không thể nào, chẳng lẽ như vậy xui xẻo gặp ra tới săn thực tang thi đàn. Mạnh bác giã tiểu tâm mà ngắm ngắm đế huyền, thấy hắn hơi hơi nhắm chặt hai mắt, tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn bởi vậy tiểu tâm mà lầm bẩm. Đột nhiên, đang ở chậm dãi di động chiếc xe đột nhiên dừng lại, sau đó liền thấy Lý Sơn thần sắc nôn nóng tiến đến phía trước, nhìn nhìn lúc sau quay đầu nôn nóng nói, phía trước giống như đã xảy ra chuyện gì, đoàn xe ngừng lại. Đối với cái này nhạc đệm, mọi người tuy rằng vẫn chưa nói cái gì, nhưng đều đặt ở trong lòng, xét thấy hai bên vũ lực giá trị tranh lệch mọi người cũng không dám phát biểu bất luận cái gì bất mãn chỉ có thể ở trong lòng không ngừng mà nói cho chính mình, ngàn vạn đường đi treo chọc hán. Một hàng không sai biệt lắm có gần mười mấy chiếc xe, thật dài nối thành một mảnh, hoa giao bọn họ chiếc xe vừa lúc ở đoàn xe trung gian, trước sau khoảng thời gian cũng không lớn. Vừa nhớ tới ngay lúc đó tình hình, mạnh bác dã chỉnh trái tim còn nhịn không được phát run, ai nói nam nhân không đánh nữ nhân à. Người nam nhân này không chỉ có đánh nữ nhân, lại còn có ở đại sảnh người xem, trước mắt bao người, Quang Minh chính đại đem người đá bay. Bởi vì tại đây phía trước, hoa giao một hàng đem La Vân mấy người cứu ra lúc sau, biết được tin tức La Sa lại là tức giận, lại là trào phúng ở trước mặt mọi người chỉ cây dâu mà mang cây hòe mắng cho một trận, Mà vừa lúc, lúc ấy đế huyền chính tới tìm hoa giao, tuy rằng La Vân cũng không phải nhầm vào hoa giao một người, nhưng là ở đế huyền trong mắt, này đó cũng chưa kém. Vì thế, hắn trực tiếp nhấc chân liền đem La Vân từ lầu hai cấp đá đi xuống. Nghe được đế huyền đột nhiên mở miệng, phía trước tiêu điều vắng vẻ cũng không tự giác ngồi thẳng thân mình, ngay cả đằng trước Lý Sơn cũng không khỏi thẳng thắn sống lưng, bên cạnh Lý Mân cẩn thận từ kính chiếu hậu trông được mặt sau tình huống, mà phía trước La Vân còn lại là tiểu tâm mà hướng phía dưới rụt rụt. Đừng nhìn đế huyền cả người có chút âm dương quay khí, nhưng là bên trong xem mọi người đối hắn vẫn là thực kiên kỵ, mặc dù là lời hắn nói có chút không xuôi thai, nhưng cũng không ai. Dám phản bác ngay cả mạnh bắc giã cũng là phản xạ tính ngồi thẳng thân mình, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, bởi vì hắn xác định nếu là chính mình không nghe lời hắn, như vậy ngay sau đó hắn tuyệt đối sẽ làm được ra đem hắn cấp đá ra đi, hoặc là ngồi song, hoặc là ta liền đem ngươi đá ra đi. nhìn kia cơ hồ lây ở cửa sổ xe thượng mạnh bắc giã ngồi ở hắn bên cạnh đế huyền sắc mặt trầm trầm, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn mạnh bắc giã liếc mắt một cái, ông trầm trầm nói, hơn nữa. Ai cũng không biết, bên này kiến trúc phía dưới đến tột cùng có hay không một cái khác con kiến loa. Tưởng tượng đến những cái đó rầm rạp con kiến, mạnh bắc dã liền nhịn không được cả người thẳng khởi nổi ra gà. Quả thực là quá khủng bố, quá ghê tưởng. May mắn may mắn mạnh bắc dã cả khuôn mặt đều sắp dán ở trên cửa sổ, nhìn bên kia rõ ràng sụp xuống kiến trúc, mạnh bắc dã trong lòng may mắn đồng thời cũng là nhịn không được lương lệnh cả người. Phải biết rằng. Bọn họ lúc này mới vừa vừa ly khai à, ngấm lại, nếu là bọn họ muộn đi một bước nói, như vậy giờ phút này, bọn họ tất nhiên cũng sẽ giống như phía trước la vân bọn họ giống nhau, bị đè ở phía dưới. Liên ở mạnh bắc giã vừa mới thư khẩu khí thời điểm, đột nhiên, mặt sau chuyển đến một trận trầm đục nghe thế tiếng vang, bên trong xe mọi người đều là đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia hoa dao bọn họ vừa mới rời đi căn nhà kia cũng nháy mắt lùn nửa thanh. Hoa Giao ngồi ở xếp sau giữa cửa sổ vị trí, dựa gần nàng là đế huyền, ở đế huyền bên kia ngồi chính là Mạnh Bắc Giã, hàng phía trước, tiêu điều vắng vẻ cùng hôn mê trung sở mạc huyền, sở mạc huyền bên kia ngồi chính là La Vân, phía trước ghế điều khiển phụ ngồi chính là Lý Mân, lái xe đúng là Lý Sơn. Hô, Mạnh Bắc Giã thật sâu mà thở phào, bởi vì người nhiều, cho dù không có khai điều hòa, nhưng là bên trong xe vẫn là dần dần ấm áp lên. Bởi vì đặng quân mấy người bọn họ xe đã bởi vì bên kia phòng ở sụp xuống mà bị đè ở phía dưới, bởi vậy, mấy người bọn họ chỉ phải cùng Sở Mạc huyền bọn họ đội ngũ chung người tê ở bên nhau, cũng bởi vậy, bên trong xe hơi hiện có chút chén chúc. Mặt sau kiến trúc bao phủ ở trong màn mưa, thẳng đến sử ra không sai biệt lắm 1000m tả hữu, Mạnh Bắc giã lúc này mới quay đầu lại, hướng tới mặt sau nhìn lại, xuyên thấu qua màn mưa, mặt sau kiến trúc đã mơ hồ không rõ. Mưa to thiên cũng không thích hợp xe cầu, đặc biệt là trên mặt đất còn có thật sâu diện tích đất đai thủy, xe chậm rãi ở quốc lộ thượng trượt, tốc độ không dám quá nhanh, tranh thủy, hai bên bắn ra bọt nước tẳng ra, xa xa dạng khai. Đây là thời gian. Hoa giao cười như không cười nói, sau đó nâng bước liền rời đi, không có lại để ý tới mạnh bắc giã. Hoa giao sở dĩ kiên nhẫn cấp mạnh bắc giã giải thích, nguyên nhân vẫn là bởi vì La vân. Cái này La Vân cũng không phải bởi vì nàng mới có thể trọng sinh, nhưng là nàng rồi lại thật là trọng sinh. Trên đời này, không có khả năng còn có mặt khác người có thể mở ra thời không lực lượng, bởi vậy, hoa giao đối cái này La Vân cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đây là cái gì? Mạnh bác dã có chút không rõ nguyên do nhìn hoa giao. Thời không là cái thực mờ mịt đồ vật, thời không đơn giản điểm tới nói, chính là thời gian cùng không gian chồng lên, không gian lực lượng tương đối thường thấy nhưng là thời gian lực lượng lại là không ai có thể đủ khống chế. Vừa nói, hoa giao tùy tay ở mạnh bắc giã bên người sẹt qua một đạo hoa Mỹ đường cong. Sau đó, mạnh bắc giã liền trừng lớn hai mắt, thẳng ngơ ngác đánh giá dừng lại ở trước mặt kia nói như là bị cắt qua không gian. Hoa giao tuy rằng tận khả năng đơn giản giải thích, nhưng là mạnh bắc giã vẫn là nghe đến có chút ba phải cái nào cũng được, lúc nào không, chẳng lẽ không phải bởi vì tử vong qua đi hoàn khí quá nặng. Sau đó về tới quá khứ. Hoa Dao khinh thường nhìn Mạnh Bắc giã liếc mắt một cái, trên đời này, duy nhất có thể làm người trọng sinh, chỉ có sẽ rách bầu trời, trừ cái này ra, không, có gì người có thể trọng sinh, nhưng thật ra linh hồn phụ thể chuyện này hẳn là tương đối thường thấy, đương nhiên, dùng các ngươi cách nói, hẳn là mượn xác hoàn hồn, bất quá, trên thế giới này, mượn xác hoàn hồn sự tình hẳn là sẽ không phát sinh bởi vì không gian chung năng lượng căn bản duy trì không được một cái tân sinh linh hồn yêu cầu. Cho nên, đơn giản điểm tôi nói, nói cách khác, không phải ai đều có thể đủ trọng sinh. Từ từ, đột nhiên phục hồi tinh thần lại mạnh bắc giã phát hiện mọi người đã đi xa, vội vàng tiêu hướng tới hoa dao đuổi theo, chạy chậm đuổi kịp hoa dao, mạnh bắc giã một bên nhỏ giọng tiến đến nàng bên người, ánh mắt cảnh giác nhìn nhìn phía trước la vân, sao lại thế này, mau nói cho ta nghe một chút đi. Nữ nhân kia thế nhưng cũng là trọng sinh giả, chẳng lẽ hiện tại trọng sinh ngạch cửa đã như vậy thấp, tùy tiện người nào thế nhưng đều có thể đủ trọng sinh. Mạnh bác giã sắc mặt nháy mắt thay đổi mấy lần, bởi vì phía trước lâm lập quên sự tình, đối với trọng sinh sự tình, mạnh bác giã cũng không xa lạ, đương nhiên, mặc dù là không có phía trước sự tình, hắn mạnh bác giã lại không phải thất học, này hai chữ sở đại biểu ý tứ vẫn là minh bạch, chỉ là... Chẳng lẽ hắn phía trước nhân sinh có chút lệch lạc, vẫn là hắn thế giới quan không quá bình thường, nếu không chính là, hoa giao lời nói hắn không có thể nghe minh bạch. Trọng sinh, này nguyên bản nên là trong truyền thuyết, phát sinh ở trong hiện thực vốn là đã làm người kinh ngạc, hiện tại thế nhưng nói cho hắn, lại có một người, cũng là trọng sinh giả. Gì? Mạnh bác ra bước chân chợt dừng lại, sắc mặt nháy mắt đột nhiên biến đổi, trong lúc nhất thời, không khống chế được thanh âm. Lại là hét to ra tới, tức khắc dẫn tới đi ở phía trước mấy người, ánh mắt kỳ quái hướng tới bên này nhìn lại đây. Có cái gì không thích hợp? Hoa dao trắng mạnh bắc giã liếc mắt một cái, nói, cái này mạnh bắc giã đôi khi thật đúng là có chút làm nhảm, đặc biệt là lòng hiếu kỳ thực trọng, đôi khi, nhìn hắn luôn là ở nàng trước mặt lóe tới lóe đi, liền dường như thấy được lúc trước cung túc, muốn nói thực sự có cái gì không thích hợp nói, kia cũng chỉ có. Nô! No. Nàng cũng là trọng sinh giả có tính không. Bước nhanh đuổi theo hoa dao mạnh bác giã, ánh mắt tiểu tâm mà ngắm quá phía trước la vân, cẩn thận tiến đến hoa dao bên người, đại thần, người có hay không phát hiện, nữ nhân kia giống như có chút cổ quái. Mạnh bác giã một tay nhẹ vô về cảm, một bộ trầm tư bộ dáng nhìn phía trước la vân, mạnh bác giã bởi vì dị năng tinh chất đặc thù duyên cớ, bởi vậy, hắn cảm ứng lực cũng so thường nhân muốn mẫn cảm đến nhiều. Tuy rằng La Vân nhìn qua một bộ sợ hãi bộ dáng, nhưng là không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác có chút không thích hợp. Hào đi, mạnh bác Giả vẻ mặt xấu hổ cười, sờ sờ chóp mũi, suy nghĩ một chút trong lịch sử ấn tượng, tức khác cũng không ôm cái gì hy vọng. Thứ bi, ngươi cảm thấy ta có kia đồ vật sao? Hoa dao ánh mắt cười như không cười nhìn mạnh Bắc Giả liếc mắt một cái. Ta nào có cái kia bản lĩnh, nếu không, đại thần ngươi phát phát từ bi. Mạnh bác giã ngượng ngùng cười cười, sau đó lại nịnh nọt nhìn hoa dao, tuy rằng hắn mạnh Bắc giã không phải cái gì người tốt, nhưng là, nếu không, người lưu lại đưa bọn họ đều trừ bỏ. Hoa dao ánh mắt xẹt qua phía trước La Vân, nghe mạnh Bắc giã nói, tùy ý trả lời. Bởi vì không xác định phía dưới con kiến hoa đến tột cùng có bao nhiêu đại, biến dị con kiến đến tột cùng có bao nhiêu, hơn nữa lúc này bọn họ tình hình, cũng không thể tùy tiện muốn trừ bỏ này đó biến dị con kiến.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 Lý Sơn ngồi định rồi lúc sau quay đầu lại hướng về phía mọi người nói thanh, sau đó liền an tĩnh ngồi xuống chờ đợi. Trâm mắt không khí chung, chỉ có thể nghe thấy giọt mưa không ngừng trụt phủi thân xe thanh âm, bên trong xe mọi người hô hấp thanh thiển có thể nghe. Ngồi ở hoa giao hàng phía trước La Vân ánh mắt không tự giác rất nhiều lần hướng tới bên cạnh sở Mặc huyền nhìn lại, ở nàng lần thứ ba không tự chủ được nghiêng đầu nhìn lại thời điểm, vừa lúc thẳng tắp cùng tiêu điều vắng vẻ kia sâu thẳm hai mắt đối thượng. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình nhìn lén thế nhưng sẽ đột nhiên mà bị bắt được. La Vân có chút xấu hổ hướng về phía tiêu điều vắng vẻ cười cười. Sau đó thân mình hơi hơi hướng tới bên cạnh xê dịch. Dương mắt, ánh mắt nhanh chóng tựa lơ đãng đảo qua kinh chiếu hậu. Nhưng là lại vừa lúc đối thượng một đôi làm La Vân hái hùng khiếp vía ngâm đen hai mắt, đen nhánh con người. Tựa hồ có thể đem nàng toàn bộ linh hồn nhìn thấu giống nhau. Làm nàng cả người tâm nhịn không được hung hang dùng mình, co rúm lại thu hồi ánh mắt Nỗ lực gáp xuống sắp buột miệng thốt ra tiếng kêu sợ hãi, rõ ràng độ ấm rất hấp, nhưng là La Vân lại cảm thấy chính mình toàn bộ lưng đã là một mảnh mồ hôi lạnh. La Vân cảm thấy, chính mình lúc ấy ngồi trên này chiếc xe chính là cái sai lầm, nhưng là lúc ấy, nàng một phương diện là không nghĩ tiếp tục cùng La Sa khắc khẩu, về phương diện khác, vẫn là bởi vì sở mạc huyền. Hãy còn nhớ rõ, lúc ấy ở biết được sở mạc huyền thế nhưng ngoại ý muốn hôn mê bất tỉnh lúc sau. La Vân cả người liền có chút sững sở, La Vân cùng lâm lập quên bất đồng, kiếp trước nàng không có gặp qua sở mạc huyền, đối với sở mạc huyền tin tức, phần lớn đều là nghe nói tới, này nên là nàng lần đầu tiên nhìn thấy sở mạc huyền. Nàng nhớ rõ, kiếp trước sở mạc huyền, là ở đi tới tương thị lúc sau, trở về liền trở nên càng thêm lợi hại, đối với hắn biến hóa, lúc ấy mọi người đều không có tưởng quá nhiều, La Vân cũng là trọng sinh lúc sau mới phát giác không thích hợp. Cùng lâm lập quên giống nhau, nàng cũng đem nguyên nhân đổ lỗi ở này tương thị. Bởi vậy, nàng mới có thể tới nơi này. Chính là, rõ ràng nàng đều đi tới nơi này. Cái này sở mạc huyền thế nhưng vẫn là đã xảy ra ngoài ý muốn. Không, có lẽ này không nên gọi để ý ngoại. Bởi vì, nàng thực rõ ràng cảm ứng được. Một cổ cường đại làm nàng có chút tim đập nhanh lực lượng đang ở hắn trong cơ thể kích động. Nguyên lai, like, mặc dù là nàng sớm biết rằng, nên là đồ vật của hắn. Người khác là như thế nào cũng đoạt không đi. Đối với điểm này, muốn nói thất vọng, La Vân nhiều ít vẫn là có chút, bất quá lại không phải đặc biệt thất vọng, chỉ là hơi hơi có chút ghen ghét, có người, chính là như vậy thiền chi Tiêu tử. Ở mặt thế trước, nhân ra có tiền, có thế, có địa vị. Mặt thế lúc sau, nhân ra có thực lực, có địa vị, có thế lực. Hơn nữa ngay cả ông trời đều đứng ở hán bên kia, kia chính mình đâu, thật vất vả trọng sinh một lần. Tuy rằng có sự tình giống như thay đổi, Nhưng trên thực tế, lại không như thế nào thay đổi. Vừa nghĩ, La Vân lại nhịn không được nội tâm bắt đầu tò mò, không biết sở mạc huyền kiếp trước bị người truyền đến thần chi lại thần kỳ quái năng lực đến tuột cùng là cái gì đâu. Phía trước như thế nào còn không có chuẩn bị cho tốt ra. Bên trong xe không khí thật sự là quá mức nặng nề, mạnh bác dã lại bắt đầu có chút ngồi không yên. Đương nhiên, này càng nhiều vẫn là bên cạnh đế huyền kia quanh thân khí chẳng thật sự là quá mức cường đại. Cơ hồ ép tới hắn sắp xuyến bất quá đi lên, hơn nữa tưởng tượng đến phía trước ngồi nữ nhân thế nhưng cũng là trọng sinh, giả. Mạnh bác giã nội tâm liền phản phất làm yêu cảo giống nhau, một phương diện lại muốn hỏi cái rõ ràng, một phương diện lại không dám ở đế huyền trước mặt nói. Bên ngoài vũ có điểm đại, cho nên trầm điểm. Lý Sơn sau này coi kính nhìn mạnh bắc giã liếc mắt một cái, ánh mắt nhanh chóng đảo qua đế huyền cùng hoa dao Hắn Đối Đế huyền cảm giác nhưng thật ra không có mạnh bắc dã như vậy khắc sâu, nhưng thật ra đối Hoa Dao, hắn trong lòng kiêng kỵ đồng thời cũng là thật sâu mà kính nể, đồng thời cũng là đối nàng dị năng phá lệ tò mò, đặc biệt là nghĩ đến phía trước các nàng cùng đi cứu viện La Vân cùng Hồng Huy thời điểm, hỗn hợp thép lầy lội xi si măng bản tạm rơi trên mặt đất thượng, Hàm Sâu tiến mặt. Đất, mặc dù là đại nam nhân muốn rửa sạch lên cũng là có chút khó khăn. Mấy người nguyên bản ở phát hiện phía dưới con kiến hoa thời điểm, cũng đã tính toán thu tay lại, sau lại mạnh bắc giá cùng hoa dao mấy người cũng đi theo lại đây nhìn nhìn. Sau đó phát sinh một màn, ở mấy người trước mặt liền cực kỳ huyền huyễn, chỉ thấy nàng dơ tay nhẹ nhàng vùng lên gian, trước mặt kia cổng kềnh mặt sản si mang nháy mắt liền tứ tán tung bay khai đi, loại này cùng loại với tinh thần hệ khống vật dị năng, làm mấy người hâm mộ rất nhiều, lại có chút nghi hoặc. Bọn họ phía trước cũng gặp qua tinh thần hệ khống vật dị năng, chỉ là, bọn họ khống chế đồ vật có trọng lượng phương diện hạn chế, hơn nữa thi triển lên cũng không giống nàng dễ dàng như. Vậy, đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì nàng dị năng cấp bậc cực cao, đã đột phá nhất định hạn chế, bởi vậy, ở đây mọi người nhìn hoa dao ánh mắt nháy mắt trở nên lửa nóng mà sùng bái lên. Dị năng giả chung, tinh thần hệ dị năng chia làm vài loại, có khống vật, có công kích. Còn có đồng hóa, khống vật chỉ là đơn giản khống chế mặt khác vật thể, có thể dùng để công kích, nhưng là tinh thần công kích lại là vô hình mà cường đại. Bởi vậy, tinh thần hệ công kích tương đối thưa thớt khó được, tinh thần hệ đồng hóa nhất thưa thớt, loại này dị năng ở thiên sở căn cứ, cho tới nay chỉ có một vị, có thể dùng tinh thần hệ khống chế người khác, để cho người khác tư tưởng cùng chính mình đồng. Hóa, bất quá điểm này hiện tại vẫn là cái bí mật, Bởi vì loại này tinh thần hệ dị năng địa phương khác còn không có phát hiện, sở mạc huyền cũng không có tính toán đem tin tức này công bố đi ra ngoài. Tinh thần hệ dị năng chi nhánh có rất nhiều, có có thể khống chế tăng thi, có có thể khống chế nhân loại, có khống chế vật thể, này đó đều là khống vật loại. Nhận thấy được Lý Sơn nhìn chính mình ánh mắt tựa hồ có chút quỷ dị, hoa dao dương mắt liếc hắn liếc mắt một cái, đồng thời, cũng là cảm nhận được cách đó không xa, theo liên tiếp mấy đống kiến trúc sở. Phía dưới kia nguyên bản liền bắt đầu sao động biến dị con kiến chính hướng tới bên ngoài và tới, phía trước những cái đó bởi vì bị mạnh bắt ra cùng tiêu điều vắng vẻ hai người đã đem cửa động cấp tắt ở, chính là mặt sau mọi người rời đi động tĩnh thật sự là quá lớn, bởi vậy bên kia biến dị. Con kiến sớm đã phát hiện, vòng khai phía trước chiếc xe, từ bên cạnh đi tắt, châm ngâm một chút, hoa dao đột nhiên mà hướng tới phía trước Lý Sơn mở miệng nói, vũ thế quá lớn. Bên cạnh là núi cao, vạn nhất nếu là gặp được núi đất sạt lở nói Lý Sơn hơi hơi ngẩn người. Sau đó có chút không tán đồng nhíu như mày, hướng tới bên cạnh nhìn nhìn, bên cạnh có điều đường nhỏ, nhưng là cái kia đường nhỏ không phải thực bình thản, trên mặt đất bởi vì giọt nước đã trở nên gồ ghề lồi lõm, cơ hồ có thể dự kiến, nếu là đi con đường này nói, tuyệt đối sẽ phi thường sóc nảy. Hoặc là, ngươi liền từ bên cạnh đi, hoặc là, liền chuẩn bị bắt đầu chiến đấu đi. Hoa Giao nhấp nhấp miệng, biến dị con kiến đã khuynh xảo xuất động, ngày mưa tuy rằng đối chúng nó hành động có điều hạn chế, chính là ngươi xác định muốn cùng chúng nó đối thượng sao. Cái gì? Nghe được Hoa Giao nói như thế, bên trong xe mọi người đều bắt đầu nghiêm túc nghiêm túc lên, la vân ánh mắt quái dị nhìn Hoa Giao liếc mắt một cái, tuy rằng đối nàng nói có chút hoài nghi, chính là nàng đối những cái đó biến dị con kiến có thể nói hoàn toàn không có hảo cảm, Lý Mân còn lại là nhăn chặt mày. Tiêu điều vắng vẻ lỗ thai hung hang giật giật, hắn thính lực phương diện không kịp hoa giao, nhưng cẩn thận nghe xong nghe, vẫn là có thể cảm nhận được một tia khác thường. Người như thế nào xác định? Hỏi cái này lời nói chính là La Vân, nàng kinh hoàng nhìn nhìn xe ngoại, vẫn như cũ cái gì đều nhìn không tới, mặt sau chiếc xe an tĩnh dừng lại, chờ đợi phía trước chiếc xe, phía trước động tĩnh bọn họ bên này nhìn không tới, nhưng là chiếc xe giống như còn không có động tĩnh. Thông chi phía trước chiếc xe, chạy nhanh đường vòng, làm mặt khác chiếc xe người, có thể đi hỗ trợ đều đi hỗ trợ, chạy nhanh. Mạnh bác dạ đối với hoa giao theo như lời tin tức, chút nào không nghi ngờ, nói giỡn, trước mặt vị này chính là đại thần, nàng có thể nói dối sao? Hảo đi, mấu chốt nhất chính là, nàng không có lý do gì nói dối. Nghe xong mạnh bác dạ nói, Lý Sơn cùng tiêu điều vắng vẻ còn có mạnh Bắc dạ mấy người đều xuống xe. Sau đó nhất nhất thông chi mặt khác chiếc xe, mặt sau chiếc xe nhanh chóng từ bên cạnh quốc lộ đi trước rời đi, ở mọi người hợp lực dưới, thực mau, cũng đem phía trước chiếc xe cấp hướng tới phía trước đẩy đi ra ngoài. Phúc, này nước mưa thật đúng là mẹ nó dơ. Mạnh bác dã lên xe thời điểm, quần áo đều cơ hồ ướt đấm, dơ tay sờ sờ trên trán nước mưa, hồn hoàng nước mưa, phảng phất là nước bùn giống nhau, đi thôi, chúng ta chạy nhanh rời đi. Nói. Thẳng ngồi trên ghế điều khiển. Thả ca đâu? Lý Mân chưa thấy được Lý Sơn, vì thế duỗi tay bắt lấy mạnh bác giã cánh tay, trên mặt cũng là mang theo nôn nóng chi sắc. Hắn đi phía trước chiếc xe. Mạnh bác giã nhanh chóng phát động xe, đều khi nào, phía trước mấy chiếc xe chung, đã xảy ra khác nhau, tính, này đó cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Mạnh bác giã tuy rằng đôi khi tương đối hảo tâm, nhưng trên thực tế, trong xương cốt cũng là tương đối máu lạnh. Đặc biệt là ở ngay lúc này, phía trước người ở biết được tin tức lúc sau, đối với mặt sau biến dị con kiến sự tình thế nhưng không tin, tình nguyện đi đại lộ, cũng không muốn từ bên cạnh đường nhỏ chết qua đi. Bởi vậy, Lý Sơn liền lưu tại phía trước, mà mạnh Bắc giã đối bọn họ liền không như vậy tốt kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp về tới trên xe. Cái gì, người sao lại có thể làm ta ca một người ở bên kia? Lý Mân đối với mạnh Bắc giã cách làm rất là bất mãn, không được. Trước từ từ, chờ ta ca trở về lại nói. Sự tình quan Lý Sơn, Lý Mân cũng chút nào không thoái nhượng, dôi tay tún Mạnh Bắc dã không cho hắn lái xe. Nữ nhân chính là như vậy không nói lý. Mạnh Bắc dã dơ tay nhanh chóng tránh ra, sau đó đột nhiên đánh tay lái hướng tới bên cạnh mà đi. Những người đó nguyên bản chính là các người đội ngũ chung, người ca nói bọn họ khẳng định sẽ nghe, người cho ta an tính điểm, nếu là tại như vậy cho ta động tay động chân. Ngươi tin hay không ta đem người đá ra đi. Mạnh bác giã đối với Lý Mân không ngừng mà tới đoạn tay lái sự tình rất là tức giận, vì thế cũng không tự giác lấy ra đế huyền đối phó nữ nhân kia bộ tới. Không được, không thể đi trước, ngươi không thể ném xuống bọn họ. Lý Mân trên mặt cũng là sẹt qua một đạo sắc mặt giận dữ. Được rồi, bọn họ đi lên mặt đại lộ, sẽ không so với chúng ta chậm. Tiêu điều vắng vẻ cũng nhìn không được, vội vàng mở miệng nói.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 Mạnh bác giã lái xe kỹ thuật còn tính không tồi, nhưng là không chịu nổi bên cạnh còn có cái quấy dối Lý mân, ở xe ở một lần xẹt qua một cái S hình, bên trong xe mọi người cơ hồ đều phải bị sóc bái nổ ra, lúc này mới đột nhiên nhất dẫm phanh lại. Đủ rồi, ngươi là tưởng chúng ta mọi người đều cho ngươi trôn cùng có phải hay không, ngươi nhìn xem, bên kia xe đã sớm khai đi rồi. Mạnh bác giã vẻ mặt không kiên nhận hướng về phía Lý mân quát, từ ngoài cửa sổ xe. Mơ hồ còn có thể nhìn đến phía trước chiếc xe đã thông thả hướng phía trước chạy tới, cùng với từng trận tiếng vang. Mặt sau kiến trúc còn đang không ngừng sụt xuống. Theo kiến trúc sụt xuống, bên kia con đường hoàn toàn phá hỏng. Lúc này mặc dù là bọn họ muốn quay đầu, cũng đi không ra đi. Ta Lý Mân quay đầu nhìn lại, quả nhiên, bên kia mấy chiếc xe đã sắp biến mất ở nàng trong tấm mắt. Tức khác, nàng cả người có chút ngượng ngùng nhìn nhìn mạnh bắc dã, ánh mắt trột dạ giao động đã không có lý mân quậy rối, mặt sau con đường tuy rằng vẫn là thực sốc này, nhưng là thực mau, bọn họ xe liền đuổi theo phía trước đoàn xe. Chỉ là khi bọn hắn ở phía trước một chỗ, chỗ cao ngừng lại lúc sau, phía trước chiếc xe cũng lần lượt ngừng lại. Hai bên có mấy đống cư dân nhà lầu, trung gian con đường còn tính hoàn hảo, nhưng là trên cao nhìn xuống, từ chỗ cao nhìn lại, phía dưới thành trấn toàn bộ bao phủ ở một mảnh cùng trong mắt, quốc lộ thượng thủy chảy hào hào chảy. Ở trên đường hình thành từng điều khe dánh Lại làm sao vậy, như thế nào lại dừng Nhìn phía trước chiếc xe toàn bộ đều ngừng lại Mạnh bác giã sắc mặt thật sự là không thể xưng là đẹp Hung hăng một chú ý tay lái, tính, ta xuống xe đi xem Lúc này, bên ngoài mưa to trên cơ bản đã thu nhỏ rất nhiều Chỉ là cùng với gió lạnh thổi, làm người có chút khó chịu Nhìn thấy mạnh bắc giã xuống xe, bên này la vân dừng một chút sau đó cũng đi theo lấy ra một phen ô che, đi theo xuống xe. Nhìn bên ngoài mưa bụi, Lý Mân cao mày, rối cổ nhìn phía trước, tuy rằng nàng cũng rất muốn đi ra ngoài nhìn xem, nhưng là sợ bị xối, bởi vậy chỉ có thể nôn nóng chờ đợi mạnh bắc giã trở về. Hoa Giao nghiêng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, này chiếc xe chỉ là trải qua đơn giản cả trang, xe nguyên bản chính là có chút cũ, bố trí chút nào so không được phía trước lâm tu bọn họ chuẩn bị phòng xe. Cửa sổ xe hộ mặt trên cũng có một tầng dơ hề hề cho bụi, còn có mặt khác vật trước, bởi vậy từ bên trong nhìn lại, có chút mơ hổ không rõ. Người muốn đi làm gì? Ở hoa dao đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, bên cạnh đế huyền đột nhiên quay đầu hỏi. Đi xuống nhìn xem. Hoa dao nói xong liền thẳng vượt qua phía trước tiêu điều vắng vẻ, sau đó mở cửa xe đã đi xuống xe. Này có rủ tiêu điều vắng vẻ nhìn thấy hoa dao động tác? Vội vàng lấy ra bên cạnh ô che muốn đưa cho nàng, bất quá hoa dao mới vừa vừa xuống xe liền hướng tới phía trước một chỗ tương đối rộng lớn đất bằng mà đi. Lúc này, nơi đó đã đứng không ít người, có khoác áo mưa, có bung rủ, còn có dứt khoát ăn mặc áo lông vũ, trực tiếp mang mũ tạm chấp nhận. Hoa dao cũng không có bung rủ, trên bầu trời giọt mưa không ngừng rớt xuống, chỉ là ở chạm đến nàng thời điểm, lại như là bị một tầng nhìn không thấy cái chắn cấp trực tiếp cách ly khai. Bởi vậy, nàng liền như vậy đứng ở trong màn mưa, nhưng là lại không có một tia giọt mưa chạm đến đến nàng. Hai chân đạp lên trên mặt đất, không quá chân bối giọt nước cũng tự hồ tự động vòng khai nàng. Chỉ là này nguyên bản kinh thế hai tục một màn, nhưng là giờ phút này lại là không có một người phát giác. Đi đến một bên tầm nhìn trống trải địa phương, hướng tới phía dưới nhìn lại, vốn lượng quốc lộ kéo dài đến phía dưới. Từ nơi này có thể rõ ràng nhìn đến, phía dưới nơi xa có một cái phát điện trạng. Bất quá lúc này bên kia cũng là một mảnh tiêu điều, thậm chí còn có thể ẩn ẩn nhìn đến phát điện trạm quanh thân vây đầy các loại thực vật biến dị, bên kia như là bị cái gì cấp mạnh mẽ phá hủy giống nhau, bên cạnh là một cái sông lớn, hai bên núi cao vương góc, con sông chảy xiết, chỉ là nguyên bản. Xanh trắng nước sông đã trở nên vẩn đục bất ham. Mà làm phía trước chiếc xe dừng lại nguyên nhân còn lại là kia con sông mặt trên trường tiểu, lúc này chính trực thẳng từ trung gian vỡ ra, Tuy rằng khoảng cách thượng xa, nhưng là xem qua đi, vẫn là vừa xem hiểu ngay, mà từ bên này đi xuống, cần thiết trải qua bên kia trường Kiều, mà trường Kiều chặt đứt, lúc này bọn họ duy nhất biện pháp chính là lui về, nhưng mà, mặt sau biến dị con kiến đã khinh xảo xuất động, lúc này mọi người quả thực là tiến tối không được. Làm sao bây giờ à, từ nơi này đi xuống đó là duy nhất một cái con đường, hiện tại tổng không thể lui về đi. Không nói đến lúc này bọn họ đã rời đi rất xa, mặc dù là trở về, còn phải vòng hảo đường xa, nhưng là tiếp tục đi phía trước, lại không thể thực hiện được. Còn có thể làm sao bây giờ, lui về, bằng không trường cánh bay qua đi. Mạnh bác giã lúc này cả khuôn mặt đều hát trầm xuống dưới, thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, xui xẻo đến này phân thượng, cũng là khó được. Lui về, nói được nhẹ nhàng. Bên cạnh có người cũng là bực bội không thôi. Nghe được mạnh Bắc ra nói, tức khác tức giận phản bác nói, không nói đến chúng ta đã đi rồi gần mấy cái giờ, lúc này liền tính trở về, trời đã tối rồi. Đúng vậy, sớm biết rằng chúng ta phía trước liền không nên từ bên này vòng qua tới, đi đại lộ nói, phòng trừng chúng ta lúc này đã mau đến tương thị căn cứ. Lúc này, một người khác cũng là tức giận nói thầm nói. Chính là, lúc trước giống như chính là người kiến nghị chúng ta đi đường nhỏ, hiện tại làm thế nào chứ? lúc này nghe được người nọ oán giận thành tức khắc mọi người nhớ tới giống như chính là mạnh bắc giã phía trước nói làm cho bọn họ đi đường nhỏ hiện tại gặp việc này bọn họ một bên trong lòng nén lớn một bên lại muốn tìm cá nhân đem trách nhiệm trốn tránh bởi vậy liền không chút do dự đem lửa đạn nhắm ngay bị mạnh bắc giã mà bị người nọ như vậy vừa nói mạnh bắc giã tức khắc cũng cơ hồ muốn trọc giận cười nha này cảm tình còn đều là trách nhiệm của ta ta không lấy thương bức các ngươi đi. Hiện tại một đám tới trốn tránh trách nhiệm, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại, kế tiếp làm sao bây giờ? Mạnh Bắc ra khí về khí, nhưng đối với trước mắt chẳng huống, hắn trong lòng cũng là lo lắng. Bởi vậy, mặc dù là trong lòng tức giận muốn đem trước mặt những người này cấp đá bay, nhưng vẫn là loại trụ tính tình, chưa giải quyết trước mắt sự tình mới là. Mà nguyên bản lòng có oán giận mọi người, nghe được Mạnh Bắc ra nói, tức khắc cũng phản ứng lại đây, cũng là. Hiện tại không phải đoán giận thời điểm, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt sự tình. Hiện tại lui về không tính tốt nhất sách, về trước trên xe đi cùng đại gia thương lượng một chút đi. Nói lời này chính là Tiểu Võ, lúc này, hắn ánh mắt lo lắng nhìn một chút đối diện, xa xa nhìn lại, phía dưới chạy xiết con sông cùng đứt gãy lại kiểu, nhìn qua liền dường như một bộ không tiếng động họa, nhưng mà, lúc này này đó lại là đem mọi người cấp chắn ở nơi này. Thấy Tiểu Võ lên tiếng, Mọi người cũng không dám ở nói thêm cái gì, chỉ là một đám sắc mặt như cũng là có chút khó năn Bởi vậy, ở xoay người rời đi khi, mọi người ai đều không có cùng Mạnh Bắc Giã nói chuyện. Suy, người nào a đây là đãi mọi người đều sau khi rời khỏi, Mạnh Bắc dã lúc này mới bực mình một đá dưới chân đá, cười lạnh nhìn đã lên xe mọi người, xoay người cũng chuẩn bị hồi trên xe. Lại vừa lúc nhìn thấy mặt sau cách đó không xa, đứng thẳng ở trên một cục đá lớn mặt hoa dao tức khác mà người, sau đó mới thoải mái cười cười, "Đúng rồi, hắn tựa hồ đều đã quên, trên xe còn có hai vị đại thần đâu, muốn lo lắng cũng không tới phiên hắn a, đến lúc đó muốn thật là không được nói." "Không." Chuẩn đại thần thật đúng là có thể mang theo hắn bay qua đi đâu, nghĩ đến này, mạnh bắc giá tức khắc thể sắc và tinh thần thoải mái, nét mặt biểu lộ một mặt ý cười, thẳng tắp hướng tới Hoa Dao đi đến. "Đại thần, ngươi ra tới như thế nào cũng không mang theo đem dù a?" Vừa nói, vừa đi tiến, đợi đến đi vào lúc sau, lúc này mới nhìn đến, hoa giao liền một sợi tóc đều không có bị xối, Mạnh Bác dã nháy mắt bị đả kích tới rồi, ngươi thực lực cường đại cũng không phải như vậy dùng, này quá đả kích ta trợ phàm nhân. Tuy rằng nội tâm không ngừng mà rít gào, nhưng hắn trên mặt thần sắc lại là không có chút nào biến hóa, khụ khụ, đại thần, ngươi thấy thế nào? Hoa giao lẳng lặng thu hồi ánh mắt, sau đó từ đại thạch đầu thượng nhảy xuống tới. Không có gì, trở về rồi nói sau. Vừa đi đến hoa dao bên người, mạnh bác ra ánh mắt cổ quái nhìn hoa dao vài mắt, sau đó kỳ quái nhỏ giọng hỏi, đại thần, ngươi cùng lâm lập quên có phải hay không có thủ hắn a? Nghe được mạnh bắc giã này đột nhiên nhảy lên tính hỏi chuyện, hoa dao ngẩn người, sau đó mới cổ quái nhìn hắn, như thế nào nói như vậy? Anh, chính là phía trước, ta nghe thấy được các ngươi ở kia phòng tạp vật bên trong đối thoại mạnh bắc giã ngượng ngùng sờ sờ đầu. Hoa giao rõ ràng cố ý đi kích thích lâm lập quên sự tình, mạnh bác giã vẫn là có thể nhìn ra được tới, chỉ là, đại thần như thế nào sẽ cùng nàng có thủ án đâu. Thính lực biến dị, hoa giao như suy tư gì gật gật đầu, sau đó dừng lại bước chân, ngươi cảm thấy, trên đời này có ai đủ tư cách làm ta ghi hận sao. Mạnh bác giã trên chán tức khắc trượt xuống mấy cái hấp tuyến, uy, đại thần, cái này đã kích mặt không khỏi quá khoảng một chút, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Giống như cũng là như vậy hồi sự nhi kia mạnh bắc giã nhìn gần ngay trước mắt chiếc xe Còn tưởng tiếp tục hỏi đi xuống Rồi lại không biết nói như thế nào Trên thực tế Ta còn là rất thưởng thức nàng Hoa giao dừng một chút tiếp tục nói Bất quá ta khinh bị nàng chỉ số thông minh Đại thần Cầu giải thích Mạnh bác ra khỏe miệng run rẩy nhìn phía trước đã lên xe hoa giao Đại thần thưởng thức lầm lập quyên Có phải hay không hắn xuất hiện ảo giác Đương nhiên Mạnh bác giã không biết, hoa dao sắc thật rất thưởng thức lâm lập quyền, thưởng thức nàng tàn nhẫn, chỉ là, nàng lại là quá mức ngu xuẩn chút. Mạnh bác giã trên chán tức khắc trượt xuống mấy cái hát tuyến, uy, đại thần, cái này đã kích mặt không khỏi quá quảng một chút, bất quá cẩn thận ngấm lại, giống như cũng là như vậy hồi sự nhi. Kia mạnh bác giã nhìn gần ngay trước mắt chiếc xe, còn tưởng tiếp tục hỏi đi xuống, rồi lại không biết nói như thế nào. Trên thực tế... Ta còn là rất thưởng thức nàng. Hoa giao rừng một chút tiếp tục nói, bất quá ta khinh bị nàng chỉ số thông minh. Bởi vì bên này phòng ở tu sửa trên mặt đất thế so cao địa phương, phòng ở mặt sau một nửa trên cơ bản là cùng núi đá liên tiếp ở bên nhau. Hơn nữa này đỉnh núi ngầm trên cơ bản đều là cứng rắn cục đá. Bởi vậy, nơi này phòng ở nhìn qua rất là vững chắc. Đây là một đống trường nam gian, ba tầng nhà lầu. Bên cạnh rửa gần chính là một đống bề ngoài còn không có hoàn toàn trang hoàng tốt phòng ở, xe ngừng ở phía dưới trong sân, mọi người đều tệ ở này hai đống phòng ở chung. Bởi vì phòng ở không đủ, bởi vậy, hoa dao không có làm đặc thù, đội ngũ chung mấy người phụ nhân trên cơ bản đều phân đến các nàng phòng này, không chỉ có là La Sa, ngay cả Dương Hoa đội ngũ chung Lục Thanh còn có Dương Hoa Lao Bà Chu Mai, cùng với kia hai trung niên phụ nữ, một cái bọn họ xưng hô vì mã tỷ. Một người khác kêu nguyên chi. Mấy người phụ nhân trên mặt đều mang theo nồng đậm yêu sắc, đặc biệt là cái kia chú Mai, sắc mặt tái nhợt giống như quỷ mị giống nhau. Hơn nữa vừa mới sinh sản xong tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng là xem trên mặt nàng kia mang theo tích phân nồng đậm tử vong hơi thở. Một đôi mắt cũng mang theo vài phần âm trầm quỷ khí, nguyên lai like ở hoa dao bên cạnh cách đó không xa là vân cũng có chút không được tự nhiên dịch khai hai mắt. Tới, tiểu Mai A. Ngươi thân thể suy yếu, đến bên trong tới, đừng bị gió thổi tới rồi. Cái kia mã tỷ đối Chu Mai vẫn là thực chiếu cố, một bên nâng nhử mày ngồi xuống bên trong cản gió địa phương. Sau đó lấy ra thảm, đem nàng cả người bao vây kín mít. Bên kia Nguyên Chi lại không bằng mã tỷ như vậy, ánh mắt thấy hãy còn mang theo vài phần nệ tránh, đối với Chu Mai tuổi hồ còn mang theo vài phần kiên kỵ cùng đề phòng. Mà bị mã tỷ đỡ ngồi xuống chu mai thực mau liền đem ánh mắt định ở bên này hoa dao trên người. Sắc thực tới nói, hẳn là hoa dao mông phía dưới kia trương hoa lệ mềm mại trên sofa. Hoa dao không phải cái sẽ bị khuất chính mình người. Này sofa là phía trước ở tô thành thường trường bên trong thu thập đến. Bởi vậy, vừa đến phòng, nàng liền trực tiếp đem ra. Đối với nàng, cái này hành động, mọi người tuy rằng có chút ghé mắt, nhưng cũng không có bao lớn kinh ngạc. Rốt cuộc. Không gian dị năng tuy rằng ít có, nhưng cũng không hiếm lạ. "Ai, ngươi ở chỗ này a?" Bên kia Nguyên bản Tiểu Tâm mà đi theo Nguyên Chi phía sau lục thanh vừa tiến đến liền gặp được Hoa Dao, tức khắc ánh mắt sáng ngời, vui sướng liền hướng tới nàng chạy tới, ánh mắt còn nhỏ tâm ở La Vân cùng Lý Mân trên người nhìn nhìn, chợt hữu hảo hướng về phía hai người gật gật đầu, lúc này mới tiến đến Hoa Dao bên người, "Hoa, ngươi là không gian dị năng giả sao? Hảo hâm mộ, có thể mang theo rất nhiều đồ vật." Lục Thanh trong giọng nói hỗn loạn hâm mộ chi sắc rõ ràng, bất quá đáy mắt lại không có quá nhiều tham lam chi sắc, bởi vậy, Hoa Dao nhưng thật ra có chút tò mò nhìn nàng một cái, Lục Thanh niên, kỷ không lớn, lớn lên cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, chỉ là, từ phía trước nàng đối Hoa Dao biểu hiện hữu hảo tới xem, nàng hẳn là đối Hoa Dao rất có hảo cảm. Mà liên ở Hoa Dao gật gật đầu, còn chưa trả lời thời điểm, đột nhiên, bên tai một cái có chút chói hai thanh âm truyền tới. Có người chính là như vậy ích kỷ, bất quá là không gian dị năng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Mặt sau tiến vào La Sa cũng thấy được một màn này, tức khác trong mắt sẹn qua hâm mộ cùng ghen ghét, vì thế cũng âm dương quái khí mở miệng nói. Nguyên bản La Sa đối với La Vân không gian dị năng liền rất là ghen ghét, không nghĩ tới lại gặp được một cái hoa dao, bất quá ngại với phía trước đế huyền không chút khách khí đối nàng ra tay một màn, bởi vậy. La Sa đảo cũng không dám trắng trận táo bạo chỉ vào hoa dao nói. Hoa dao bên cạnh cách đó không xa La Vân nghe vậy, ánh mắt hơi hơi buồn bã, nhìn La Sa ánh mắt liền không khỏi mang theo vải phần tối tâm chi sắc, đặc biệt là nghĩ đến chính mình phía trước thiếu chút nữa liền chết sự tình, bất quá. La Vân hơi hơi túi đầu, nhìn nhìn chính mình tay trái, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt lưu quang. Nữ nhân này là ai a? hảo kiêu ngạo lục thanh nhìn nhìn La Sa. Trận cẩn thận tiến đến hoa dao trước mặt thấp giọng nói, phía trước nàng cùng chúng ta ngồi trên một chiếc xe, tiêu ngạo cùng cái gì dường như. Hoa dao hơi hơi cong cong khỏe môi, không có trả lời nàng. Bên kia, cái kia chu Mai không biết cùng mã tỉ đang nói chút cái gì, sau đó liền thấy bên kia mã tỷ có chút không tán đồng nhìn nhìn chu Mai. chợt hai người lại nhỏ giọng tranh chấp lên, la xa tìm cái góc ngồi xuống, bên này lục thanh còn lại là ngồi sồn hoa dao bên người, phòng không phải rất lớn bất quá mọi người đều không quen thuộc, bởi vậy đều là từng người ngốc tại một bên, đảo cũng tưởng an không có việc gì, nhìn nửa ngày, có chút nhang chán, hai chân cũng có chút chết lặng lục thanh đứng lên, nhưng thật ra bên cạnh hoa dao dáng người hơi hơi sườn sườn, sau đó ý bảo nàng ở bên cạnh ngồi xuống, lục thanh tức khắc sắc mặt vui vẻ, wa, ngươi người thật tốt, cảm ơn, hoa dao khoẹt miệng hơi hơi run rẩy một chút, nếu không phải này liễu ngồi xổm bên cạnh nửa ngày thường thường dùng kia đáng thương hề hề ánh mắt xem nàng, nàng nhất định sẽ mặt dày vô sỉ ngồi xuống đi. Ai ai, ta cùng ngươi nói à, bên kia lục thanh đối hoa dao hảo cảm có chút mặt danh, bất quá, này đại khái cùng lục thanh dị năng có quan hệ, lục thanh dị năng cũng là tương đương với là cảm giác một loại, ở hoa dao bên người, nàng luôn là cảm thấy hết sức an toàn, bởi vậy, lúc này mới ra mặt dày tiến lên đây cùng hoa dao nhận thức, Lúc này thấy đến hoa dao thế nhưng làm nàng ngồi ở trên sofa, tức khác, này nữ liền bắt đầu thuận thế leo lên, ánh mắt thật cẩn thận trộm ngắm liếc mắt một. Cái bên kia Chu mai, thanh âm thấp chỉ có thể đủ hoa dao một người nghe rõ, ngươi phải cẩn thận nữ nhân kia. Hoa dao nhướng mày, nhìn lục coi trọng thần nhìn phương hướng, đúng là Chu mai còn có cái kia mã tỉ, chỉ là, cũng không biết nàng chỉ rốt cuộc là ai. Nhìn thấy hoa dao trong mắt nghi vấn chi sắc, Lục Thanh sắc mặt có chút hơi đỏ mặt, đại khái là bởi vì lần đầu tiên có người khác nói này đó không tốt lời nói, bởi vậy nàng hơi chút có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi, sau đó mới thấp giọng giải thích nói, ta này cũng không phải là nói bậy người khác nói bậy, nữ nhân kia xem như chúng ta đội trưởng lão bà, bất quá nói, Lục Thanh trên mặt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, lại có chút muốn nói lại thôi. Bất quá, xét thấy cái này để tài là Lục Thanh khơi màu tới, bởi vậy, nàng cũng không dám nói nói giống nhau liền không nói, đành phải tiếp tục căng ra đầu nói, nữ nhân này cũng không phải là cái gì người tốt, nàng nguyên bản là chúng ta đội trưởng, cô em vợ, bất quá mặt thế sau, đội trưởng nguyên lai lão bà đã chết, sau đó nàng liền không biết vì cái gì nguyên nhân gả cho đội trưởng. Hoa dao trong mắt nghi vấn chi sắc càng sâu, nếu là nàng nhớ không lầm nói, mặt thế mới mấy tháng, mà phía trước, nữ nhân kia trong bụng hải tử, nhìn qua chính là đủ tháng. Chẳng lẽ lại là một chậu cầu huyết kịch, cái này dương hoa ở mặt thế trước liền xuất quỹ? Ai nha, chuyện này, ta cũng không hảo giải thích. Lục thanh ngượng ngùng cười cười, hảo đi, trên thực tế nàng biết đến cũng không phải rất nhiều. Bất quá, không biết nghĩ tới cái gì, nàng sát mặt cũng khó được nghiêm túc lên, càng là tiến đến hoa dao bên thai nhỏ giọng nói. Bất quá nghe nói, chúng ta đội trưởng lao bà cũng không phải vì cái gì ngoài ý muốn chết, mà là bị nàng cấp hám hại chết. bất quá. Chuyện này chúng ta đội trưởng còn không biết, nhưng là theo ta được biết, tin tức này có chín thành là thật sự, đặc biệt là, mấy ngày trước ta, còn thấy được nàng đem chúng ta đội ngũ trung tiểu hạ cấp đẩy đến tang thi đàn chung. Lục Thanh nói, còn nhịn không được đánh cái dùng mình, đã trải qua mạ thế lúc sau, Lục Thanh bản nhân cũng sẽ không lại như vậy đơn thuần, sở dĩ sẽ không chút do dự đối với Hoa Giao nói, nguyên nhân vẫn là ở chỗ nàng cảm giác, đương nhiên. Càng nhiều vẫn là muốn tìm cá nhân chia sẻ một chút bí mật này, bởi vì, ở bọn họ đội ngũ chung, nàng thật sự là tìm không thấy những người khác thổ lộ bí mật này, mà chuyện này cũng sự tình quan trọng đại, nàng cũng không dám tùy tiện đối người khác nói. Nhìn đến lục coi trọng đế thân sắc, hoa dao cũng là hiểu biết gật gật đầu, không nghĩ tới, dương hoa bọn họ đội ngũ nhìn qua rất đơn thuần, nhưng là không nghĩ tới bọn họ bên trong còn rất phức tạp, sợ là liền sở mạc huyền cũng chưa nghĩ đến đi. Chỉ là, cái này chu mai. Nhìn qua cũng không phải cái đèn cạn dầu a Liên ở bên này hoa dao vừa mới tiêu hóa xong lục thanh nói tin tức sau. Bên kia tiểu võ từ cửa vội vàng đi đến. Sau đó ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Nhìn đến hoa dao lúc sau. Ánh mắt đông dưng sáng ngời. Hoa dao tiểu thư. Ngươi ở chỗ này à. Chúng ta thủ lĩnh tỉnh. Hắn làm ta kêu người qua đi đâu. Sờ mặc huyền tỉnh. Nghe thấy cái này tin tức có chút kinh ngạc không ngừng là hoa dao. Còn có bên cạnh La Vân, lúc này nàng cũng không rảnh lo bên cạnh La xa đầu chung không ngừng mà quanh quần sở Mạc Huyền đã tỉnh sự thật. Nàng đã xác định sở Mạc Huyền hẳn là đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là ngoại ý muốn được đến cái gì kỳ ngộ, chỉ là hắn rốt cuộc được đến chính là cái gì đâu. Sở Mạc Huyền tỉnh lại, có thể nói là làm dương hoa bọn họ còn có tiểu võ bọn họ hai đội người đều là nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là tiểu võ bọn họ, giống như nháy mắt lại có người tâm phúc giống nhau. Đưa hoa giao đi vào bọn họ bên này phòng lúc sau, sở mạc huyền chính đưa lưng về phía cửa, mặt hướng tới cửa sổ ngồi, mạnh bắc giã, còn có bên kia một mình bá chiếm một góc, ngồi ở xa hoa màu đen trên sofa đế huyền. Giờ phút này, không ai biết, sở Mặc huyền đầu chung là một mảnh hỗn loạn, trước mặt hiện thực làm hắn cả người có chút phân không rõ đến tuột cùng làm hộng là huyễn, đầu chung không ngừng mà thoáng hiện kiếp trước từng màn, làm hắn toàn bộ đầu từng đợt thứ đau. Bên ngoài vũ thế đã giảm nhỏ, hiện tại chỉ còn lại có một ít mưa bụi, bên này kiến trúc địa thế so cao, từ nơi này trên cơ bản có thể nhìn đến phía dưới giọt nước không ngừng mà hướng tới phía dưới chảy xuôi, phía trước cây cối chùi lủi, hẳn là đã tử vong, bởi vậy không có biến dị, cũng không có biến thành tang thi thực vật. Bên hai chuyển đến quen thuộc tiếng bước chân, sở mạc huyền rõ ràng, hoa dao tới, chỉ là hắn cũng không có xoay người.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 cũng không có biến thành tang thi thực vật. Bên hai chuyển đến quen thuộc tiếng bước chân, sở mạc huyền rõ ràng, hoa giao tới, chỉ là hắn cũng không có xoay người, hắn còn ở sửa sang lại chính mình vừa mới đột nhiên xuất hiện ký ức. Hắn sở mạc huyền nguyên lai ở mạc thế không ngừng sinh sống mấy năm, mà là sinh sống mười mấy năm. Liên ở sở mạc huyền trong lòng còn đang không ngừng khiếp sợ quay cuồng thời điểm, bên kia lưu lão lục đã xách theo lâm lập quên đi tới phòng mà không lên tiếng đem lâm lập quên tùy tay ném tới một bên trên mặt đất, sau đó hướng về phía hoa dao nịnh nọt cười cười, đỉnh bóng loáng đầu liền xoay người muốn đi. Từ từ, trở về đem đầu tóc cạo. Hoa dao nhìn kia du quang thủy hoạt dường như đánh sáp chải tóc giống nhau lưu láo lục, Đương nhiên, nếu là xem nhẹ hắn trên đầu bạch như tuyết gầu nói, chỉ là mà thế này kiện cho phép. Đương nhiên, cũng không bài trừ người này bản thân liền có chút lôi thôi, chỉ là, hoa dao nhìn có chút trứng mắt. Suy nghĩ hạ còn nói thêm, tỉnh thủy. Nghe được hoa dao nói như thế, lưu lão lục ngây ra một lúc, chợt mới phản ứng lại đây, này một phản ứng lại đây, tức khác liền có chút xấu hổ lên, ngượng ngùng nhìn nhìn hoa dao, khỏe mắt dư quang lại nhìn nhìn bên kia hướng về phía hắn cởi đến vẻ mặt ý vị thâm trường mạnh bắc dã, lưu lão lục cuối cùng vẫn là xấu hổ gật đầu rời đi. Mà bị lưu lão lục xách lại đây lâm lập quên tuy rằng sắc mặt có chút kém, trên người cũng rất là chật vật. Nhưng là lại không có quá nhiều sợ hãi, nhìn Hoa Dao còn có bên kia Sở Mặc Huyền, sắc mặt có chút giữ tợn tàn nhẫn, các ngươi lại muốn làm cái gì? Hoa Dao ánh mắt cũng không có nhìn về phía Lâm Lập Quyền, chỉ là ở đế huyền trên người nhanh chóng sẽ qua, sau đó thẳng đi đến đế huyền bên người, quay người một tễ, ngồi xuống hắn bên người, tức thì, nguyên bản còn có chút rộng thùng thình sofa cũng có vẻ chen chút lên. Nghe thấy Lâm Lập Quyên kêu gào thành, Sở Mặc Huyền xoay người lại, Thâm thúy hai mắt, lại là mang theo vài phần tăng thương, Đạm Mạc nhìn nhìn Lâm Lập Quyên, kia liếc mắt một cái, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, Đạm Mạc phảng phất Lâm Lập Quyên là một cái người chết giống nhau, làm đến nguyên bản còn có chút kiêu ngạo Lâm Lập Quyên tức thì đánh cái dùng mình, nguyên bản đang muốn buột miệng thốt ra nói cũng nháy mắt tiêu âm. Đột nhiên, Sở Mạc Huyền khóe miệng hơi hơi cong lên, lại là lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, chỉ là kia tươi cười hết sức lương bạc cùng lại băng. Người thực thông minh, sở mạc huyền đột nhiên mở miệng, chỉ là nói ra nói làm đến một bên mạnh bắc giã có chút nghi hoặc, nhiên, bên kia hoa giao cùng đế huyền hai người trên mặt lại là có chút hiểu rõ, thấy như vậy một màn, mạnh bắc giã trên mặt nghi hoặc càng sâu, thông minh. Cái này từ dùng ở lâm lập quyền trên người thích hợp sao? Chẳng lẽ là nghĩa xấu, Chào phúng? Nhưng là nhìn sở mạc huyền kia vẻ mặt cao thâm khó đoán bộ dáng, giống như lại không phải. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lâm lập quên thân mình cứng đở, sau đó mới cười lạnh nói. Đại gia người sáng mắt không nói tiếng lóng. Sờ mặc huyền dừng một chút, ánh mắt hướng tới mạnh bắc giã bên này nhìn thoáng qua, kia liếc mắt một cái phức tạp chung lại tựa hồ mang theo cái gì. Chỉ là lúc này mạnh bắc giã lại là cũng không có phát hiện, ngược lại nhìn về phía lâm lập quên, tiếp tục nói, ta muốn biết, ngươi chừng nào thì biết, ta cũng là trọng sinh trở về. Vâng anh. Mạnh Bắc Giả đầu trung cảm giác có một viên bom nổ mạnh, từ từ, thứ này đang nói cái gì? Hắn cũng là trọng sinh. Mạnh Bắc Giả ánh mắt giao động không chừng nhìn về phía sở mặc huyền, lại quay đầu nhìn Lâm Lập quên, hắn đây là đi cái gì vận a? Này liên tiếp tuôn ra tới trọng sinh giả, cảm tình đều tiến đến bên người. Ánh mắt xác nhận tính nhìn về phía Hoa Giao, chỉ là giờ phút này Hoa Giao cũng không có để ý tới bên này Mạnh Bắc Giả kêu cảo tâm cảo phổi tò mò cùng nghi vấn mà là tò mò nhìn về phía Lâm Lập Quyên nàng liền nói sao, một cái trọng sinh nữ nhân, hơn nữa trọng sinh lúc sau còn chơi như vậy chuyển nữ nhân, như thế nào sẽ như vậy không đầu óc, phía trước dừng ở Sở Mặc Huyền trong tay, thế nhưng còn như vậy kiêu ngạo, nhìn qua cũng không giống như là đầu bị môn tể bộ giang a. Nghe được Sở Mặc Huyền như thế khẳng định nói, Lâm Lập Quyền cũng không có mở miệng trả lời, chỉ là âm trầm hai mắt lạnh lùng nhìn nhìn Hoa dao sau đó lại nhìn về phía Sở Mặc Huyền. Cười lạnh không trả lời. Ngươi không trả lời ta cũng đoán được, hẳn là ở tô thành thời điểm đi. Sở mạc huyền đạm cười, chút nào không thèm để ý lâm lập quên thái độ, nói tiếp, lúc ấy ngươi cố ý mở miệng hỏi ta có hay không đã tới tương thị, lúc ấy ngươi chỉ là tưởng xác nhận, ta có hay không được đến cái gì kỳ ngộ, mà lúc ấy ta trầm tư đại khái là làm ngươi có cảnh giác đi. Nghe được sở mạc huyền như thế một phân tích, lâm lập quên tuy rằng cũng không có trả lời. Nhưng là kia trên mặt hơi mang vài phần kinh ngạc chi sắc lại là đã sáng tỏ. Này sở mặc huyền suy đoán cũng không sai. Cho nên, sau lại ngươi bại lúc sau, dừng ở tay của ta, lúc ấy ta cũng không có trước tiên giết ngươi, càng là ở phía sau tới ngươi chậm rãi đoán được ta cũng là trọng sinh, cho nên ngươi liền không có sợ hãi lên, bởi vì, nếu ta cũng là trọng sinh nói, như vậy liền sẽ không giết ngươi. Sở mặc huyền trên mặt tươi cười hơi hơi thu liễm, như là ở nhàn nhạt tự thuật cái gì dường như giống nhau nói. Từ từ, bên này, Lâm Lập quên còn ở khiếp sợ chung, mạnh bác giã lại là đột nhiên nhịn không được mở miệng đánh gây bên này sở mạc huyền nói, từ từ, từ từ, các ngươi nói gì à, ta có chút không rõ, có thể nói rõ ràng hơn một chút sao. Mạnh bác giã tuy rằng thông minh, nhưng là sở mạc huyền cùng Lâm Lập quên đối thoại, thực hiển nhiên cùng hắn không ở một cái kinh thượng, hơn nữa. Này đại khái còn bao hàm bọn họ kiếp trước nào đó sự tình. Bởi vậy, bên cạnh mạnh bắc giã lúc này mới nghe được có chút như lọt vào trong sương ngủ. Không chỉ có là hán, ngay cả hoa giao cùng đế huyền hai người cũng có chút không quá rõ ràng. Đương nhiên, hai người nếu là muốn minh bạch nói, tự nhiên cũng có chính mình con đường lộ minh bạch. Mặt thế 10 năm sau, nhân loại số lượng đã giảm bất tới rồi nhất định trình độ. Lúc ấy mọi người còn không có minh bạch, càng thêm nghiêm trọng vấn đề tiến đến. Sở Mạc Huyền Bình Tĩnh nhìn nhìn Mạnh Bắc giã, đại khái là bởi vì này Mạnh Bắc giã là đi theo Hoa Dao cùng nhau, cho nên Sở Mạc Huyền Đảo cũng không có để ý hắn đột nhiên chen vào nói, vì thế mở miệng nói, ở lúc ban đầu, bởi vì nữ tính lực lượng, thân thể tố chất, còn có mặt khác một ít vấn đề, cho nên phần lớn nữ nhân trở thành pháo hôi, càng có nữ nhân vì sinh hoạt, cam nguyện trở thành nam nhân phụ thuộc. Sở Mạc Huyền lời nói, Mạnh Bắc Giả minh bạch, liền giống như trước mắt giống nhau. Nữ nhân lực lượng nhỏ yếu, thân thể tố chất cũng tương đối độ trinh lệch. Bởi vậy, nữ tính dị năng giả không bằng nam tính nhiều như vậy, đặc biệt là càng nhiều thời điểm, nam tính những người sống sót vì nhanh chóng chạy thoát tang thi đuổi theo, giống nhau đều sẽ đem bên người chạy so chậm nữ tính đẩy đến phía sau ngăn cản tang thi, càng có căn cứ nội một ít nữ tính vì sinh tồn leo lên càng cường đại nam nhân. Này đó đều không phải cái gì bí mật, trừ cái này ra còn có lao nhân. Nhi đồng, ở mặt thế may mắn còn tồn tại xuống dưới ít nhất, mặt thế 10 năm sau, chúng ta hoa quốc dư lại nhân loại không đủ trăm vạn. Sở mạc huyền thấy mấy người trên mặt thân sắc, tức khác còn nói thêm. Chỉ là nghe thấy cái này tin tức lúc sau, mạnh bắc dã trên mặt vẻ khiếp sợ có thể nghĩ, tuy rằng hắn không biết hiện tại nhân loại người sống sót có bao nhiêu, nhưng là lại có thể muốn gặp, nguyên bản hơn một tỷ người, không đủ trăm vạn là cái gì khái niệm mà càng thêm làm nhân loại tuyệt vọng sự tình còn lại là bởi vì mà thế trong không khí các loại tạp chất còn có vi rút xâm nhập đại đa số nhân loại thân thể đều được đến thay đổi càng là lệnh đại đa số nữ tính sinh dục năng lực cũng rơi trầm lại ở mà thế 10 năm lại là không có một cái trẻ con sinh ra sờ mặt huyền trên mặt thần sắc cũng mang theo vài phần nghiêm túc im lặng ở mà thế sơ hai tử lão nhân nữ nhân trên cơ bản đều là trói buộc con chồng trước Chỉ là tới rồi hậu kỳ, tình huống càng ngày càng nghiêm túc, dân cư không ngừng giảm bớt, mọi người nhớ tới sinh sản thời điểm, lại phát hiện, tình huống lại như thế không xong. Tuy rằng hiện tại mới mà thế mấy tháng, nhưng là mạnh bắc giã cơ hồ có thể muốn gặp mặt thế 10 năm, thế nhưng không có một cái trẻ con Giáng sinh, này biểu thị cái gì? Nhân loại diệt vong. Mạnh bắc giã cảm giác chính mình hôm nay biết được tin tức làm hắn có chút ăn không tiêu. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía Lâm Lập Quyên, từ nàng trong mắt thấy được cười lạnh, còn có châm trọc, chính là, này cùng nàng có cái gì quan hệ? Như là đã nhận ra mạnh Bắc giã nghi vấn dường như, sở mạc huyền tiếp tục nói, không chỉ có như thế, nữ tính dân cư cũng ở kịch liệt giảm bớt, vì nhân loại sinh sản vấn đề, ở đời sau căn cứ nội, là không cho phép tùy ý thương tổn nữ tính. Nghe thấy sở mạc huyền nói như thế, mạnh Bắc giã tức khắc cũng hiểu biết, ánh mắt nhìn nhìn Lâm Lập Quyên. Cho nên, ngươi lưu lại nàng là bởi vì Không Sở mạc huyền hướng về phía mạnh Bắc giã lắt đầu Hắn lưu lại lâm lập quyên đảo không giống như là lâm lập quyên tự cho là đúng cho rằng Phải biết rằng, lúc ấy hắn chỉ có mặt thế 4 năm nội ký ức 10 năm sau ký ức toàn vô Tự nhiên không phải bởi vì lâm lập quyên là nữ nhân mà lưu chữ nàng Là bởi vì tui Cái gì? Không, ngươi không thể Liên ở sở mạc huyền nói ra tên này thời điểm Bên kia Lâm Lập Quyền sắc mặt tức khắc cứng đờ, sau đó đó là trừng lớn hai mắt, một bên rãy rủa đứng lên, ngươi không thể như vậy đối ta, ngươi không thể đem ta giao cho hắn. Ta biết rui đối với ngươi thực cảm thấy hương thú. Sở Mạc Huyền tiếp tục nhìn Lâm Lập quyên trong miệng lại là nói ra làm Lâm Lập quyên hận không thể giết hắn nói, rui là thiên sở căn cứ nghiên cứu giả, hắn hiện tại chính tận sức với nghiên cứu chúng ta căn cứ phòng ngự thiết bị, thành toàn hắn một phen tâm ý là ta cái này thủ lĩnh hẳn là làm. Không lâm lập quên lúc này quả thực là tâm cho nếu chết, nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ lại một lần dừng ở cái kia ma quỷ trong tay, rui, kiếp trước lâm lập quên đắc Ngộ Nghe đến đó, ở đây mọi người, hiển nhiên cũng có chút minh bạch, đương nhiên, mạnh bác gia còn có chút như lọt vào trong sương ngủ, chỉ là bên này hoa dao trong lòng lại là hiểu rõ, đôi khi, lại như thế nào dễ ruột. Vận mệnh chi tuyến vẫn là sẽ gắt gao mà cuốn quanh ngươi, làm ngươi đi trở về sớm định ra quỹ đạo, liền giống như lâm lập quyền, lại như thế nào dễ ruộng, như cũng chạy thoát không được. Sở mạc huyền nói xong, liền không lại để ý tới lâm lập quyền, mà là ngược lại nhìn về phía hoa giao, lần này nhìn về phía hoa giao ánh mắt lại mang theo vài phần quỷ dị phức tạp. Cái gì? Không, ngươi không thể. Liên ở sở mạc huyền nói ra tên này thời điểm.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 Vận mệnh chi tuyến vẫn là sẽ gắt gao mà quấn quanh ngươi, làm ngươi đi trở về sớm định ra quỹ đạo. Cái này mùa, giống nhau đều là ban ngày đoạn, ban đêm trường, không sai biệt lắm buổi chiều 6 giờ tả hữu, không trùng cũng đã hắc cám xuống dưới. Đội ngũ chung bởi vì không có dự đoán được sẽ đột nhiên tới như vậy một hồi mưa to, thời gian trì hoãn không ít, bởi vậy bọn họ sở dư lại vật tư đã có chút không đủ, tuy rằng đội ngũ trung có vài tên không gian dị năng giả, chính là. Bọn họ không gian đều không lớn, sở chứa đựng đồ vật cũng ít. La Vân là không gian dị năng giả, chỉ là nàng trong không gian đồ vật là thuộc về bọn họ kia một đội vân vân. Tuy rằng tạm thời hai bên đội ngũ ở bên nhau, nhưng là không đại biểu bọn họ sẽ nguyện ý đem chân quý dị thường đồ ăn cũng cùng sở mạc huyền bọn họ chia sẻ. Đối với điểm này, sở mạc huyền nhưng thật ra cũng không có để ý. Rốt cuộc, đôi khi vẫn là phân rõ một ít tương đối hảo. Tiểu võ mấy người ở phòng bếp nội tìm được rồi một ít đơn giản đồ làm bếp, tuy rằng đã hồi lâu vô dụng, có chút ố huế, bất quá rửa sạch một chút, cũng có thể đủ sử dụng. Lý Sơn đám người kiểm tra rồi một phen phòng, đại khái là bởi vì nơi này địa thế có chút hẻo lánh, bởi vậy phòng nội đại đa số đồ vật vẫn chưa bị thu thập đi. La Sa còn ở lầu 2 một gian phòng nội nhảy ra một cái vòng ngọc, một cây vàng dòng châm cài, đối với này đó nữ nhân dùng trang sức gì đó. Những cái đó đại nam nhân tự nhiên không có gì hứng thú, bất quá, đối với La Sa tới nói, này đó nhưng đều là bà bối, bởi vậy, nàng đáp ý hướng về phía lục thanh còn có la vân mấy người khoe ra một chút, sau đó không chút do dự để vào chính mình túi tiền. Phong ở phía dưới còn có cái hầm, mấy người ở bên trong phát hiện mấy vò rượu, còn có rau ngâm, một bên còn đôi một ít đã có chút khô quắt nảy mầm khoai lang đỏ, khoai tây. Đại khái là nơi này nhân ra chính mình lưu loại linh tinh, lầu một chỗ rẽ bên kia rửa gần phòng bếp địa phương, nhìn dáng vẻ là dùng để đối củi lửa, bên trong còn phóng một túi đầu phộng đậu nành, còn có nửa túi mốc meo bắp. Còn tính không tồi, nơi này thế nhưng còn có đầu phộng thứ này. Đi theo lý phía sau núi mặt chính là đại đội, đại khái là bởi vì phía trước cùng tiêu điều vắng vẻ sự tình, tuy rằng mặt sau đại đội mấy người nhập vào sở mạc huyền đội ngũ. Bất quá cũng không như thế nào xuất hiện ở mấy người bọn họ trước mặt, nghĩ đến, mấy người đại khái vẫn là đối tiêu điều vắng vẻ có chút ấy nấy. ân đem đồ vật thu hồi tới, trước mang đi ra ngoài. Lý Sơn gật gật đầu, ở mặt thế trước, đầu phộng cũng không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, nhưng là ở hiện tại, này đầu phộng chính là hiếm lạ vật đừng nhìn này một túi có chút nhiều, nhưng là bọn họ đội ngũ chung người càng nhiều. Liên ở sau người trình tuấn còn có lưu lão lục đám người một người dẫn theo một túi đồ vật tính toán đi ra ngoài thời điểm. Bên kia, đặng quân mang theo một cái chỉ còn lại có một cánh tay nam tử đi đến. Nhìn bên này xách theo đồ vật trình tuấn còn có lưu lão lục. Hai người sắc mặt đều có chút phức tạp, ánh mắt nhanh chóng ở trong phòng đánh giá một phen. Trừ bỏ một ít hỗn độn trồng chất tuổi, cũng chỉ dư lại kia nửa túi bắp. Được rồi, ngươi, đem nơi này tuổi ôm đến bên kia phòng bếp. Ăn vải thiên lương khô, trong chốc lát làm đường vần kia tiểu tử chỉnh điểm ăn ngon đi. Lý Sơn như là không hề có nhìn đến bên này đặng quân ánh mắt dường như, thẳng đối với phía sau đại đội còn có ngô chấn phân phó nói. Bên này, nghe được Lý Sơn phân phó đặng quân hai người, sắc mặt cũng có chút không tốt, bất quá không có biện pháp, không nói đến nhân gia phía trước còn đã cứu bọn họ, liền chỉ là luận thực lực, bọn họ cũng so ra kém nhân gia, bởi vậy, chỉ phải ngượng ngùng rời đi. Hoa rau cùng sở mạc huyền mấy người ở trong phòng đã nói những gì, mọi người cũng không biết, bất quá tự sở mạc huyền bên kia ra tới sau, biên nhìn thấy từ phòng bếp bên kia chuyển đến từng đợt khói nhẹ, theo sát ra tới mạnh bắc rã nhìn bên kia liếc mắt một cái sau tò mò nói, đây là phải làm cơm đâu. Đúng vậy, vừa mới ở dưới lầu hầm phát hiện một ít rau ngâm còn có khoai tây linh tinh, nhìn dáng vẻ, đêm nay tám phần cũng chỉ có thể lưu lại nơi này cho nên Đường Vân bọn họ ở chuẩn bị cơm chiều đâu. Bên cạnh vừa lúc ôm tuổi từ nơi này trải qua Lưu Lão Lục cười cười trả lời nói, phải không? Cái gì đồ ăn đâu? Mạnh Bác ra nói, liền đuổi theo Lưu Lão Lục phía sau, hướng tới phòng bếp bên kia bước vào. Bởi vì gia căn cư ở bên ngoài, giống nhau đều không hảo tự mình khai hỏa, hơn nữa cũng không nhất định có thể gặp được thích hợp địa phương. Bởi vậy, phần lớn thời điểm đều là mang theo đơn giản đồ ăn. Nói ví dụ bánh nén khô màn thầu bánh mì mì ăn liền linh tinh chỉ là màn thầu cùng bánh mì linh tinh không thể lâu phóng bởi vậy đại đa số bọn họ chỉ có thể ăn bánh quy mì ăn liền giam Đông linh tinh bởi vậy cũng giống nhau đều sẽ không mang gạo linh tinh lương thực hoa dao ở cửa đứng trong chốc lát liền nhìn đến mặt sau đi tới đại đội còn có lý Sơn hai người này hai người trên người một người ôm hai vào rượu Mùi rượu thơm nồng vị cơ hồ đều phải tràn ra tới tới, làm đến chung quanh nhìn thấy mọi người cơ hồ là nháy mắt miệng lưỡi sinh thân. Mặc dù là không yêu rượu ngon người, cơ hồ đều nhịn không được muốn nếm thượng một nếm. Hắc, còn có này thứ tốt. Tiểu võ kinh hỉ nhảy lại đây, nhìn Lý Sơn trong lòng ngực vào rượu, đó là mắt thèm đến không được. Đi đi đi, đừng quay dối, hiện tại không thể động, trong chốc lát ăn cơm thời điểm đại gia mỗi người có phân. Lý Sơn nói lời này thời điểm, ánh mắt ngắm quá toàn trường, đó là liền dương hoa bọn họ đội ngũ chung người đều bao gồm ở bên trong, nháy mắt, làm đến bên kia nguyên bản thần sắc còn có chút xấu hổ do dự dương hoa đội ngũ chung người sắc mặt ra, trên mặt cũng mang theo vui sướng ý cười. Trong đó một người càng là vội vàng đứng dậy, thẳng đến phòng bếp mà đi, nhìn dáng vẻ là đi hỗ trợ, dư lại những người khác cũng là đồng thời nở nụ cười, như là nháy mắt. Nguyên bản còn có chút mới lạ ngăn cách hai cái đội ngũ chung người, nháy mắt quan hệ thân cận không ít. Nhìn trước mặt mọi người kia trên mặt nháy mắt thả lỏng ý cười, Lý Sơn thần sắc cũng hơi hơi nu hòa vài phần. Mặt thế sau, bọn họ giống như rốt cuộc không như vậy thả lỏng cười qua, tuy rằng ngẫu nhiên có ý cười, nhưng là kêu ý cười đều là mang theo có lệ khẩn trương, còn có tuyệt vọng, bọn họ tâm môi thời môi khắc đều là dẫn theo như là ngay sau đó bọn họ sinh mệnh liền sẽ chung kết giống nhau. Trên thực tế, căn cứ nội người sống sót giống nhau ra căn cứ tiếp nhiệm vụ thời điểm đều là ôm. Tử vong tâm thái. Bên này đại đội nhìn đứng ở bên kia không có động hoa giao, trên mặt tươi cười hơi hơi thu liễm một chút, mà ở đi qua hoa giao thời điểm lại đột nhiên mà bị hoa giao cấp gọi lại. Có, có chuyện gì sao? Đại đội người này trên thực tế làm người còn xem như không đổi, chỉ là. Thế giới này cho phép, bởi vậy, phía trước đối đãi tiêu điểu vắng vẻ sự tình thượng, cũng không thể hoàn toàn trách hắn, chỉ là, đại đội người này chính mình đem toàn bộ trách nhiệm đều ôm tới rồi trên người mình, tự giác ngượng ngùng đối mặt tiêu điểu vắng vẻ mà thôi. Hoa dao cũng không có trả lời, sau đó thẳng từ không gian nội lấy ra một túi bột mì, còn có một ít ăn thịt, một ít rau dưa loại, sau đó một cổ nào đưa cho hắn, mấy thứ này đều là phía trước ở tô thành bên kia bắt được. Bởi vì phía trước tô thành kia đống đại lâu đều bị bao phủ ở mệnh bàn đổ xuống ra tới còn sót lại lực lượng chung. Bởi vậy, đại đa số đồ vật trên cơ bản đều bảo trì phía trước trạng thái, cũng không có hư rớt. Mà bên này nguyên bản còn có chút thấp thỏm nhìn hoa dao đại đội, ở đột nhiên nhìn thấy này đó nguyên liệu nấu ăn xuất hiện, tức khắc cả người đó là cả kinh, hai mắt đông chốc trừng lớn nhìn hoa dao, bột mì gì đó cũng không hiếm lạ, chỉ là, này đó mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Thật sự là quá làm người kinh hãi, thịt loại, rau dưa loại, ở căn cứ nội cũng có thể nhìn thấy, bất quá, rau dưa nội chỉ có một ít đơn giản dễ gửi rau ngâm, thịt loại chỉ có hơn thịt linh tinh, phía trước nhưng cái đó siêu. thì mới mẻ ăn thịt, trên cơ bản đều hư thối hư rớt. Tuy rằng đối với nhân gia có không gian dị năng cũng không như thế nào kỳ quái, nhưng là... Hắn cũng chưa từng nghe nói qua không gian dị năng giả không gian có thể đem đồ ăn bảo tồn như vậy hoàn chỉnh, lại còn có vẫn duy trì mới mẹ trạng thái a. Đại đa số không gian dị năng giả, bọn họ không gian tốc độ chạy là tương đối chậm, nhưng cũng chỉ là tương đối tới nói, chính là cũng không thể ngăn cản rau dưa cùng thịt loại hư thôi a. Bởi vậy, đại đội nhìn trước mặt này đó không nên xuất hiện mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ, cầm, đêm nay thêm đồ ăn. Hoa dao nhìn trước mặt đồ vật, màu trắng cỡ là tịt rổ, bên trong nửa khung cà rốt, mặt trên có lục gú rau xanh, bên cạnh dùng túi trang chính là rau cải, mấy viên không phải đặc biệt mới mẻ cà chua, ớt cây đỏ, mặt trên còn dùng vong túi trang trứng gà, ở mặt thế trước, này đó đều là ở bình thường bất quá rau dưa, còn có một bên hai đại khối thịt, một túi bột mì. Nga, Nga, hảo đại đội cơ hồ là máy móc tiếp nhận mấy thứ này. Đại khái là bởi vì trọng lượng vấn đề, hắn tiếp được thời điểm, thân thể không xong trước huynh một chút, sau đó mới lại vững vàng đứng vững vàng, thần sắc có chút hoảng hốt nhìn hoa dao liếc mắt một cái, máy móc xoay người hướng tới phòng bếp bên kia bước vào. Mà lúc này, khiếp sợ kinh ngạc làm sao ngăn là đại đội một người, lúc này, bên cạnh nhìn thấy một màn này những người khác trong lòng khiếp sợ càng sâu, bên cạnh, dương hoa bọn họ đội ngũ, sở mạc huyền bọn họ đội ngũ, Ngay cả mặt sau ra tới đặng quân bọn họ bên kia người trên cơ bản đều gặp được một màn này. Đương nhiên, ngay trong đó khiếp sợ, kinh ngạc, hâm mộ, còn có kẻ tham lam đều có chi, bất quá, đại khái là mặt thế sau thiên kỳ bách quái dị năng đều xuất hiện, bởi vậy, nhưng thật ra cũng không có người hướng không gian trang bị mặt trên tưởng, nhiều nhất chỉ là hâm mộ ghen ghét nàng dị năng tương đối kỳ lạ mà thôi. Cầm, đêm nay thêm đồ ăn.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 Tuy rằng Đường Vân cũng không có hắn tổ tiên tay nghề, nhưng là tại đây một đám đại lao ra nhi chung, cũng cũng chỉ có hắn có thể lấy đến ra tay. Chỉ là, có thể lấy đến ra tay nhưng không có tài liệu cũng là ủng công. Đang lúc Đường Vân đối với trước mặt trống rông phòng bếp, cùng với vừa mới bị mang đến một túi khô quát khoai tây khoai lang đỏ, còn có đầu phộng đậu nành, cùng với chính mình đội ngũ chung phía trước mang theo nửa túi gạo ở ngoài, mặt khác cái gì đều không có, bất quá cũng may phòng bếp nội còn có chút gia vị liêu, tuy rằng phong có chút lâu rồi, bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là còn có thể dùng. Hắc, đại đội, nhìn dáng vẻ ngươi là lộng tới thứ tốt ta. Liên ở đường vân nhíu mảy vô ngữ thời điểm, bên này Trình Tuấn vừa lúc nhìn thấy ôm một đống lớn nguyên liệu nấu ăn đi vào tới đại đội, tức khắc cả người bỗng dưng trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng lớn tiếng kêu lên. Đứng rong giải chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Lúc này đại đội trong lòng khiếp sợ đã bình phục, trước mặt này đó đồ ăn nhìn qua kỳ thật cũng không có như vậy mới mẻ, nhưng là ở phòng bếp nội mấy người trước mặt, lại so với nhìn đến mấy cái không mặc quần áo tuyệt thế mị nữ còn muốn cho bọn họ kinh hỉ đặc biệt là đại đội, lúc này tâm tư của hắn nhất phức tạp, nghĩ đến phía trước nhìn thấy hoa dao từng dọn từng dọn hắn trong lòng lại là hổ thẹn, lại là kính nghệ. Nga, Hảo. Trình Tuấn nhanh chóng tiến lên. Vội vàng tiếp nhận đại đội tay trái sách theo kia thật lớn mấy khối thịt, này đó thịt nhìn qua cũng không phải đặc biệt hảo, hơn nữa thịt mờ so thịt nạc muốn nhiều, nếu là từ trước, bọn họ khả năng căn bản chướng mắt, nhưng là giờ phút này, nhìn trong tay kia có chút phì nị thịt, trình tuấn hai mắt đều sắp phát ra lục quang. Đại đội, người đây đều là từ nào làm ra? Trình tuấn cẩn thận giống như cầm trên tay chính là cái gì dễ toái vật phẩm giống nhau đem kia mấy khối thịt phóng đổ phòng bếp bên cạnh đại thượng sau đó lại tiếp nhận đại đội trên tay gọi là tịch rổ không nghĩ tới trước kia ghét nhất đồ ăn hiện tại nhìn qua thế nhưng sẽ làm ta cảm giác như vậy thân thiết phải biết rằng trình tuấn mạt thế trước chính là ghét nhất ăn cà rốt nhưng là giờ phút này nhìn trước mặt này hơn phân nửa sọt cà rốt hắn phát hiện chính mình thế nhưng hết sức tưởng nghiệm kia hương vị nhiều như vậy đồ ăn nhìn dáng vẻ có thể đủ chúng ta ăn mấy đốn đường vân trong lòng tuy rằng cũng kiếp sợ bất quá Hắn nhưng thật ra cũng không có hỏi nhiều cái gì, bên cạnh có dự phòng bình gas, bên kia mấy cái thùng đã làm thủy hệ dị năng giả rót đầy thủy, bên cạnh còn có mặt khác mấy cái trợ thủ, nguyên bản chống rông phòng bếp, như là nháy mắt bị chất đầy giống nhau. Bên này, hoa dao cũng không có để ý tới chung quanh những cái đó nóng rát nhìn ánh mắt của nàng, còn nữa nói, mấy thứ này nguyên bản với nàng liền căn bản không quan trọng, đặt ở không gian cũng là chiếm địa phương. Dơ tay không tự giác sờ sờ ngón tay thượng kia chiếc nhẫn, nguyên bản hoa dao là cũng không tưởng mang cái này tương đối rêu dao nhẫn. Bất quá sau lại phát hiện, nàng thế nhưng không có biện pháp gỡ xuống tới, bởi vậy, chỉ có thể mang, mà không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy, cái này nhẫn kia mặt trên giới trên mặt giống như kim cương giống nhau mặt cắt đang không ngừng mà biến hóa, ngay từ đầu nàng sẽ đem chi làm như là kim cương nhẫn, nhưng là lúc này... Nàng tuyệt đối sẽ không đem chi nhận sai vì là nhẫn kim cương. Đại khái là bởi vì có mệnh bàn duyên cớ, nàng tại đây nhẫn mặt trên, cảm nhận được một cổ cường đại có thể so với vận mệnh chi lực lực lượng, chỉ là, kia lực lượng đối với nàng tới nói, đã xa lạ lại quen thuộc. Đa tạ liền ở hoa dao trầm tư gian, mặt sau đi theo ra tới sở mạc huyền đột nhiên mà mở miệng nói, nhìn bên ngoài mọi người kia từng đôi nóng bỏng hai tròng mắt không ngừng mà nhìn hoa dao. Một đám tràn đầy nghi vấn, tò mò, hâm mộ, cũng hoặc là mịt mở tham lam, cùng với mặt khác, đối với mọi người ánh mắt, sở mạc huyền cũng không có như thế nào để ý, lại hoặc là nói, hoa dao thực lực, làm nàng không đi để ý những cái đó vô vị ánh mắt. Hoa dao quay đầu nhìn về phía sở mạc huyền, nhàn nhạt lắc đầu, tựa như ngươi nói, nếu là thế giới này chơi xong rồi, cũng liền không thú vị. Mấy thứ này đặt ở nàng trong không gian cũng không có bao lớn tác dụng, lại còn có chiếm địa phương, nếu là đem đổ vật đưa cho những người khác, hoa dao cũng không như vậy hảo tâm, bất quá sở mạc huyền bất đồng. Nói, hai người biên hướng bên cạnh phòng đi đến, lầu một bên cạnh, khẩn hợp với nhà ăn đó là phòng khách, trong phòng khách trên sofa mặt ngồi đầy người, trên cơ bản đều là đại nam nhân, đội ngũ trung nguyên bổn nữ tính liền tương đối thiếu, cho nên, trên cơ bản nữ tính cùng nam tính đều là tách ra. Đi đến bên cạnh phòng đại môn, phòng nội lại nhiều mấy cái xa lạ nữ nhân, phía trước Hoa Dao lấy ra tới cái kia sofa bên cạnh, hơn nữa trên sofa ngồi đầy người, nhi kia sofa bị đáng thương hề hề đè ở nhất phía dưới, phòng nội cũng là cái cỏ ồn nào, câu cửa miệng nói, một nữ nhân tương đương 300 trăm chỉ vị, căn phòng này nội như thế náo nhiệt cũng liền không có gì hiếm lạ. Mà trước hết phát hiện bên ngoài Hoa Dao cùng Sở Mạc Huyền hai người còn lại là La Vân. Nàng nguyên bản chính là chính mình đơn độc đứng ở một bên, cùng người khác nói chuyện phiếm gì đó, nàng cũng không có gì tâm tình, bởi vậy một người ngồi ở một bên, nhìn qua cực kỳ không hợp đàn, bởi vậy, mới có thể ở trước tiên liền phát hiện bên ngoài sở mạc huyền còn có hoa giao hai người. Ánh mắt ở không trung giao hội, sở mạc huyền cùng La Vân hai người nhìn nhau, sau đó liền nhanh chóng rời đi ánh mắt, La Vân còn lại là tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Sở mạc huyền còn lại là nhìn bên kia đang ở nói gì đó một đám nữ nhân, lại là mở miệng đối với bên cạnh hoa giao nói, phía trước bên kia kiến trúc sụp xuống, chính là nữ nhân kia bị đẻ ở phía dưới. Sở mạc huyền nói nữ nhân kia, đúng là chỉ La Vân, tuy rằng hắn ánh mắt là nhìn về phía nơi khác, nhưng là trong miệng đàm luận lại là La Vân. Như thế nào, có chút mất mát. Hoa giao cười như không cười nghiêng đầu nhìn sở mạc huyền. Tựa hầu nghe ra hoa dao trong giọng nói trêu chọc chi ý, sở mạc huyền trong mắt cũng không khỏi vượng ra một mạt nhạt nhẹo ý cười tới, lắc đầu nói, kia nói không đến mức, ta cũng không có hại không phải sao. Nói, buông xuống tại bên người ngón tay gian nhanh chóng hiện lên một đạo thứ lạ điện lưu, trong mắt của nhiệt chi sắt chợt lóe rồi biến mất, lôi điện lực lượng, này chính là thiên địa chi gian nhất thuần khiết lực lượng, lực công kích so kim hệ dị năng cường đại hơn rất nhiều lần, hơn nữa, cho tới nay mới thôi. Hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua có lôi điện dị năng xuất hiện, như vậy nói cách khác, hắn này vẫn là cái thứ nhất. Hoa Giao chỉ cười không nói. Sở Mặc Huyền đảo cũng không có đi đoán mò Hoa Giao rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ là bật cười nói, cũng coi như là nàng kỳ ngộ. Bất quá đối với một nữ nhân tới nói, cái kia năng lực chính là người tiên. Sở Mặc Huyền trong mắt tươi cười chậm rãi lui không ít, tìm về phía trước không ít ký ức. Sở Mặc Huyền tự nhiên cũng biết. Tiếp trước hắn nguyên bản nên là ở đối diện phòng ở chung, phòng ở sụp xuống thời điểm, không khéo, hắn vừa lúc bị đè ở phía dưới, cũng là ở lúc ấy, một cái không biết tên đồ vật dung nhập thân thể hắn chung, từ đó về sau, hắn liền có một cái cổ quái lực lượng, cái kia lực lượng có thể nói, cùng cung túc ngụy trang dị năng có hiệu quả như nhau chi diệu. Đó chính là, cho nên biến dị động vật, thực vật biến dị, tăng thi linh tinh, đều sẽ không thương tổn hắn thật giống như bị hoàn toàn làm lơ giống nhau. So Ngụy Trang dị năng cường đại địa phương ở chỗ Ngụy Trang dị năng đương dị năng chi lực dùng hết lúc sau liền không thể tiếp tục Ngụy Trang, mà cái này không cần dùng dị năng chi lực. Bởi vậy tiếp trước có cái này năng lực, Sở Mặc Huyền tung hoành mặt thế, có thể nói là vô sở kỳ đạn, cường hãn vô cùng. Nhưng là tiếp trước hắn được đến, cái này năng lực thời điểm chính mình đội ngũ Trung huynh đệ cũng ở kia một lần tai nạn chung thương vong vô số. Tiếp này, tuy rằng hắn bởi vì các loại nguyên nhân sai khai, nhưng cũng may, đội ngũ chung cũng không nhân viên thương vong. Hơn nữa, so sánh kia hạng năng lực, hắn càng thích cường đại lôi điện dị năng. Này đại khái là sở hữu nam nhân đều tương đối thích cường đại sức chiến đấu cho phép đi. Muốn bảo đi, hoa giao cũng không có tiếp sở mạc huyền nói. Đối với sở mạc huyền kiếp trước sự tình, hoa giao cũng không như thế nào cảm thấy hương thú. Không được, đều là nữ nhân ta đi vào làm gì? Sở mạc huyền vội không ngừng lắc đầu, nghe bên trong hoặc là tranh chấp, hoặc là mặt khác nói chuyện thành, sở mạc huyền đầu liền có chút phím đau, người đi vào trước đi. Nói xong, liền thẳng bước nhanh rời đi. Phía trước mấy người thương lượng một chút, nguyên bản phía trước tính toán là đi tương thị căn cứ, bất quá, bởi vì phía dưới đại tiểu từ trung gian đứt gãy, hiện tại con đường là đi không thông, vì thế, sở mạc huyền liền đánh nhịp quyết định, Chờ ngày mai hết mưa rồi lúc sau, mọi người liền từ bên cạnh đường nhỏ thay đổi tuyến đường, trước từ bên cạnh vòng qua đi, đến nôi chiếc xe, liền trước thu vào không gian chung, tới rồi bên kia quốc lộ thượng, sau đó ở lấy ra tới, sau đó trực tiếp xoay. Chuyển chơi đất sở căn cứ, mà hoa giao cùng đế huyền, còn lại là chuẩn bị đi thiên sở căn cứ trước dàn xếp xuống dưới, hoa giao không gian gần nhất tựa hồ tới rồi dung hợp thời khắc mấu chốt. Hoa dao cũng lười đến nơi nơi chạy loạn, đặc biệt là này bên ngoài vẫn là lộn xộn. cùng sở mạc huyền gõ định ra tới sau. Đối với sở mạc huyền bên này, hoa dao tự nhiên là có thể trợ giúp liền tùy tay giúp một chút, ở đồ ăn mặt trên, hoa dao nhưng thật ra một chút đều không keo kiệt. Đêm nay, mọi người đều ăn rất thơm, cà rốt thiêu thịt, chua cay khoai tây ti, sương sườn hầm đậu nảnh, còn có thơm nào ngạt gạo cơm, mùi hương phiêu tán nói trong không khí. Này đại khái là mạt thế lúc sau, mọi người ăn qua tốt nhất, nhất hương một bữa cơm. Một hàng năm nhiều người, ném ra quai hàm ăn, nguyên bản dựa theo đường vần suy đoán, này đó ít nhất có thể làm người ăn nên làm ra, kết quả, thế nhưng một đốn liền giải quyết. Mặt sau những cái đó bột mì, đường vân làm chút màn thầu, còn hữu dụng dư lại nhân thịt làm chút bánh bao thịt. Ban đêm liền như vậy lẳng lặng quá khứ, biết sáng sớm, từng tiếng tiếng kinh hô đem mọi người xào lên.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 Bên ngoài trên mặt đất chỉ còn lại có một ít hồn hoàng dọt nước ở lẳng lạng lưu trữ, trên mặt đất xẹt qua một cái một cái khe ránh. Sáng sớm độ ấm vẫn là mang theo một ít lạnh leo, trong không khí cũng mang theo vài phần ướt át hắc gám màn trời chung, bị vô số kim quang xé rách, ánh sáng tới xuống, yêu mỹ dị thường. Trời ạ, đó là cái gì? Sao băng? Lúc này, một người dậy sớm dị năng giả vừa lúc ngẩng đầu thấy được một màn này. Lập tức liền nhịn không được thất thanh kêu lên, cả người càng là nhịn không được chạy tới bên ngoài trong viện, mặt thế sau, bên ngoài cảnh sắc một mảnh tiêu điều, khó được có thể nhìn thấy như vậy tuyệt mỹ cảnh tượng. Chỉ chốc lát sau, mọi người cũng sôi nổi bị kinh động, một đám cũng không rảnh lo còn có chút mơ mơ màng màng, càng có người chỉ là tùy ý khoác quần áo, bước nhanh chạy vội đến trong viện, thực mau, trong sân liền trên đầy, một đám ngựa đầu kinh ngạc nhìn không trung. Sao lại thế này? Chẳng lẽ thật là sao băng? Nên sẽ không lại giống lần trước như vậy, là mưa thiên thạch đi. Một người sắc mặt có chút do dự nhìn không chung, nhìn không được đối với người bên cạnh nói. Phi, người cái miệng quá đen, đừng nói bậy, mưa thiên thạch nào có đẹp như vậy, ta xem, nhất định là sao băng người bên cạnh không hề có để ý. Nhìn màn trời chung, kia không ngừng mà hiện lên kim sắc lưu quang, xa xa nhìn lại, lại là so mưa sao băng còn muốn mỹ lệ. hoa Thật là mưa sao băng, mau, hứa nguyện, người hứa nguyện sao. Bên cạnh có nữ tính dị năng giả thấp thấp kinh hô một bên không ngừng mà ở trong lòng hứa nguyện, làm này đáng chết mặt thế sớm một chút qua đi, làm các nàng sinh hoạt có thể chạy nhanh khôi phục bình tĩnh. Trong viện cái cỏ ồn ào một mảnh, làm đến còn đang trong giấc mộng những người khác cũng nhanh chóng thanh tỉnh lại đây, tỉ như nói, sở mặc huyền, lại tỷ như nói, hoa giao, mau, thủ lĩnh, lại đây bên này. Ngươi mau xem, mưa sao băng. Tiểu võ đứng ở giữa sân, nhìn đến sở mạc huyền ra tới, vì thế vội vàng dơ tay múa may, tiếp đón sở mạc huyền qua đi nhìn xem. Lúc này sở Mặc huyền trên người khoác một kiện lông áo khoác, tóc có chút tán loạn, cứ việc vừa mới tỉnh lại, nhưng là hai mắt thanh minh, cũng không có nhiều ít mê màng chi sắc, nâng chạy bộ đến trung ương, ngửa đầu nhìn nhìn không trung. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã dần dần sáng lên, nhưng là... Trên bầu trời hiện lên kim quang, lại khiến cho không trung càng thêm sáng ời. Cũng không biết có phải hay không mọi ngườiảo giác, lại hoặc là tâm tình biến hảo cho phép, mọi người thế như phát. Hiện bên ngoài không khí tựa hồ không như vậy lạnh. Sợ mặc huyền lẳng lặng nhìn sau một lúc lâu, sau đó mới thu hồi ánh mắt, nhìn chung quanh mọi người, nhìn xem là được, chạy nhanh đi thu thập thu thập, trong chốc lát dùng quá bữa sáng, chúng ta còn phải chạy về căn cứ đâu? Là thủ lĩnh. Tiểu võ bay nhanh đáp, cũng là, này cảnh đẹp là đẹp, bất quá hiện tại bọn họ còn không hồi căn cứ đâu, nơi nào có cái này nhàn tâm tới ngắm phong cảnh, lập tức tiểu võ liền nhanh chóng huy xuống tay, vội vàng mọi người chạy nhanh trở về dọn dẹp một chút chính mình, thuận tiện nên làm bữa sáng làm bữa sáng, nên đi rửa cái mặt rửa cái mặt. Vì thế một màn này cũng liền rất mau đã bị người quên đi tới rồi mặt sau, tuy rằng ngẫu nhiên ngửa đầu, nhìn trên bầu trời kia phiến phiến kim hoàng sắc vẫn là làm người nhịn không được một trận cảm khái, nhưng là mọi người lại không giống phía trước như vậy kinh ngạc cùng tò mò. ở dưới lầu đám người tản ra hết sức, hoa dao bên này cũng từ bên cửa sổ thượng rời đi. giờ phút này phòng nội chỉ có hoa dao còn có cái kia mã tỷ cùng chu mai ba người, mặt khác mấy người phụ nhân phía trước đều đã đi ra ngoài, vừa mới trên bầu trời kia tuyệt mỹ một màn, bên cạnh mã tỷ cùng chu mai hai người cũng ở bên cạnh nhìn nhìn. lúc này chính mê say ở giữa. Ngay cả hoa dao rời đi phòng cũng không có phát hiện. Mới vừa trở về phòng sở mạc huyền vừa lúc nhìn thấy lại đây hoa dao, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là mở cửa làm nàng đi vào. Phòng nội tiêu điều vắng vẻ đã rời giường, nhưng là bên cạnh mạnh bắc giã còn mơ mơ màng màng ngủ, ngay cả nghe được bên ngoài tiếng ồn ào cũng không có rời giường. Lúc này thấy đến hoa dao tới, hắn cũng chỉ là sốc sốc mí mắt, sau đó tiếp tục mơ mơ màng màng đã ngủ, chỉ là ở trong phòng. Hoa giao cũng không có nhìn thấy đế huyền, bất quá cẩn thận ngấm lại, đế huyền đại khái cũng sẽ không cùng bọn họ cùng tế một phòng, hoa giao liền cũng có chút thoải mái. Đối với hoa giao tính cách, sở mạc huyền nhiều ít cũng có chút hiểu biết, thấy nàng sớm như vậy liền tới đây, vì thế đầu qua đi một cái nghi vấn ánh mắt. Không có gì chuyện quan trọng, chính là vừa mới kia cái gọi là mưa sao băng, đó là tình cầu rơi xuống, xem ra. Thế giới này sẽ lại lần nữa nên đón một lần biến đổi lớn, ta tưởng, ngươi vẫn là mau chóng chạy về căn cứ, chuẩn bị sẵn sàng công tác. Hoa Giao đã quyết định đi trước thiên sở căn cứ, tự nhiên, thiên sở căn cứ xây dựng hảo, nàng ở cũng thư thái, bởi vậy, mới có thể riêng tới nói cho sở Mặc huyền một tiếng. Cái gì? Tinh cầu rơi xuống. Sở Mặc huyền nguyên bản chính linh khăn lông tay hơi hơi một đốn, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ý của ngươi là, vừa mới nhưng cái đó xẹt qua sao băng, trên thực tế là tinh cầu. Có thể nói như vậy, hoa dao gật gật đầu, giống như là trên bầu trời ngôi sao, rách nát bạo liệt lúc sau, phân liệt thành từng mảnh, bất quá cùng mưa thiên thạch không giống nhau chính là, này đó đã trở thành mảnh vỡ, nhiều lắm, cũng là có thể đủ nhìn đến một chút cuối cùng tiêu đốt kim quang, bất quá mang đến có hại vật chứa, lại sẽ tiếp tục lan tràn. Nghe xong hoa dao nói, Tuy rằng sở mạc huyền trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là lại cũng minh bạch, nếu thật giống nàng theo như lời, như vậy, nhân loại sẽ càng thêm nguy hiểm, chỉ là. Từ từ, sở mạc huyền nguyên bản còn có chút xuất thần nghĩ những việc này thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn phía trước vẫn chưa để ý, bởi vì hắn kiếp trước trong trí nhớ, giống như cũng không có này một vụ, chính là lúc này bị hoa dao vừa nói, hắn đột nhiên nghĩ tới, kiếp trước trận này cái gọi là mưa sao băng. Giống như là phát sinh ở 3 năm sau mới là, chỉ là lúc ấy, hắn cũng không có như thế nào chú ý, nhưng là giờ phút này dựa theo hoa giao cách nói tính lên, như vậy, lúc ấy sinh ra biến dị chính là Sở mặc huyền rộng mở đứng thẳng thân mình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đúng rồi, thượng một lần cái gọi là mưa sao băng qua đi, nữ tính đại bộ phận cảm nhiễm virus, sau đó tử vong vô số, rồi sau đó tới, tồn tại xuống dưới những cái đó nữ tính. Thân thể cũng đại đa số biến lĩnh dị, càng có nữ nhân mất đi sinh dục năng lực. Lúc ấy mọi người chú ý điểm đều ở nữ nhân trên người, nhưng là lúc này ngẫm lại, sợ là không chỉ có là nữ nhân, ngay cả nam nhân cũng giống nhau. Chuyện này quá trọng đại, sở mặc huyền trầm khuôn mặt, sau đó xảy bước đi ra ngoài, bọn họ chạy nhanh chạy về căn cứ. Đây là một cái không lớn không nhỏ thôn trang nhỏ, nơi này địa thế bình thản, hơn nữa một ngày một đêm mưa to, trên mặt đất tràn đầy giọt nước. Vô số trôi nổi vật, màu trắng rác rưởi, bao nilon, trang, giấy, còn có một ít quần áo, cùng với một ít hư thối thịt nát, xương cốt, linh tinh hỗn hợp ở bên nhau. Nhìn qua lệnh người buồn nôn. Thôn trang dọc theo rộng lớn quốc lộ hai bên phân bố, quốc lộ mặt trên hỗn độn đánh vào cùng nhau có rất nhiều chiếc xe. Ở bên trong nhất bên cạnh, dừng lại một chiếc màu đen xe việt dã, bốn cái bánh xe cơ hồ đều ngâm mình ở trong nước, mà rửa gần bên này cách vách một cái rộng lớn trong sân, cũng đỉnh đầy chiếc xe. Từ nơi này trực tiếp hướng phía trước, sau đó tới rồi bên cạnh thượng cao tốc, liền có thể trực tiếp hướng di tỉnh mà đi, mà đến cái kia phương hướng, đúng là thiên sở căn cứ xúc ở em mở thị. Cái này mặt giọt nước gì thời điểm mới có thể biến mất ta, chiếu cái này tình huống tới xem, chúng ta sẽ không còn muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày đi. Cung túc tiêu hai chân, ngồi ở trên sofa, xuyên thấu qua phía trước cửa kính, Nhìn phía dưới, lúc này, bọn họ phía dưới lầu 1 trên cơ bản đã bị giọt nước bao phủ, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể ở lầu 2. Dừng lại mấy ngày liền mấy ngày, dù sao hiện tại bên ngoài đều một cái dạng. Nạp Lan Ly nhưng thật ra tương đối xem đến hai, lúc này hắn chính cầm một cái sạch sẽ khăn lông dẫm lên tóc, bất quá lần sau nếu là có mặt khác đổ vật lại đây, có thể hay không đổi người ra tay. Ta cũng không phải là chiến đấu hình nhân tài. Cung túc dựng đầu ngón tay lắc lư nhạc hai hạ, sau đó trực tiếp cự tuyệt, ta cảm thấy trải qua mấy tràng chiến đấu, ngươi hiện tại thực lực gia tăng rồi rất nhiều, Người tài giỏi thường nhiều việc sao. Cung túc sốc mồm mép cười cười, ta là chiến đấu hình, Kia lâm tu vẫn là chiến đấu hình đâu, ngươi như thế nào không cho hắn đi. Nạp lan ly vẻ mặt buồn bực, chẳng lẽ liền bởi vì hắn nhìn qua tốt nhất khi dễ sao. Ha ha, ngươi dám làm hắn đi. Cung túc nhún nhún bay. Mở ra đôi tay, nạp lan ly mặc, một cái lẳng lặng xoa tóc, một cái khác bất đắc dĩ gặm đùi gà, à, này nhàm chán nhật tử khi nào là cái đầu à, mỗi ngày gặm đùi gà, ta miệng đều mau không hương vị. Thôi đi, ngươi chẳng lẽ còn tưởng mỗi ngày gặm bánh mì, chịu mì ăn liền. Nạp lan ly chừng hắn một cái, cũng mất công bọn họ mỗi người còn có không gian trang bị, bên trong càng là chứa đầy các loại vật phẩm, tuy rằng hiện tại vào không được hoa dao không gian nhưng là mấy người sinh hoạt vẫn là rất tiêu xái. Cung túc phiên trận trắng mắt, đang muốn phản bác, liền nghe được bên cạnh phòng lại lần nữa truyền đến từng đợt tiếng vang, sau đó bên trong nữ nhân thanh âm, nam nhân thanh âm hỗn hợp ở bên nhau, làm đến bên này nguyên bản tâm tình thượng tốt hai người sắc mặt đen đi xuống. Ta dựa, còn chưa đủ ta. Đem trong tay gặm xong đùi gà cấp hướng tới đối diện vách tường ném qua đi, cung túc sắc mặt cực kỳ nan kham, bên cạnh là một cái loại nhỏ đoàn xe. Bên kia đoàn xe đội trưởng là một cái 30 tới tuổi nam nhân, thường xuyên ôm hai cái xinh đẹp nữ nhân ở bên cạnh kêu to, làm đến bên này cùng túc cùng lâm tu mấy người trong lòng bực bội không thôi. Được rồi, chờ lâm tu trở về, chúng ta liền rời đi đi. Nạp Lan Ly trong lòng cũng buồn bực không thôi, mỗi đêm nghe bên cạnh tiếng kêu, làm hại hắn hợp với mỗi ngày đều nằm mơ. Đương nhiên, mơ thấy cái gì, cũng, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Một cái lẳng lặng xoa tóc.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 Mà bên này cung túc còn có nạp lan lý hai người kia khó coi cực kỳ sắc mặt cũng làm đến lâm tu biết được cách vách đã phát sinh sự tình. Bên cạnh lại bắt đầu biểu diễn. Lâm tu vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn nhìn hai người, cùng nạp lan lý bất đồng chính là, hán toàn thân cũng không có bị ướt nhẹp. Cả người tuy rằng ở bên ngoài ngây người không sai biệt lắm toàn bộ buổi sáng, nhưng là nhìn qua vẫn là vẻ mặt thần thái sáng láng, xem cung túc cùng nạp lan lý hai người trong lòng buồn bực không thôi. Bất quá không có biện pháp, đây là thực lực cho phép, tuy rằng hai người này dọc theo đường đi không ngừng mà rèn luyện chính mình. Cung túc nguyên bản có chút dâu riêng ngụy Trang dị năng gần nhất tiến bộ thần tốc, hơn nữa ngụy Trang dị năng còn tiến hành rồi lần thứ hai biến lĩnh dị. Sức chiến đấu cũng ở liên tục gia tăng, nạp lan ly quang hệ dị năng cũng ở đánh sâu vào lục cấp cao giai, hai người dị năng đều là tương đối cổ quái. Đương nhiên, nhất cổ quái vẫn là lâm tu, không chỉ có dị năng cổ quái. Hơn nữa cấp bậc càng là sâu không lường được, thậm chí, cung túc cùng nạp lan ly hai người cũng không dám đi suy đoán, hắn rốt cuộc là cái gì cấp bậc, bởi vì kia quá đã kích người. Ngươi nói, bọn họ nếu là còn như vậy, ta có thể hay không qua đi đem mấy người kia đầu ninh xuống dưới. Cung túc giãn ra một chút có chút cứng đờ tứ chi, nhìn lâm tu cùng nạp lan ly hai người, rất là nghiêm túc nói, lại thế nào, chúng ta Tam cũng là huyết khí phương cương bình thường nam nhân. Trời thấy con thương, gần nhất mỗi ngày nghe cách vách biểu diễn, ta hiện tại xem Nạp Lan đều cảm thấy Mỹ lệ động lòng người lên, Nga, Thượng Đế, này cũng không phải là tin tức tốt. Bên cạnh nguyên bản còn vẻ mặt xem kịch vui biểu tình Nạp Lan ly nghe được Cung Túc nói lúc sau, nháy mắt sắc mặt một mảnh đen nhánh, vẻ mặt mang theo vài phần xấu hổ buồn bực trừng mắt Cung Túc, Cung Túc, là muốn đánh nhau đúng không, tới, vừa lúc gần nhất chung quanh tang Thi đều bị chúng ta luyện tập giết sạch rồi hiện tại ta có chút nhàn đến hoảng. đương à, chúng ta chính là cộng sự, chính là đồng đội cung túc cười mỉa liên tục xua tay, nói giỡn, hắn một cái phụ trợ hệ ngụy trang cùng người khác công kích hệ quan hệ đi chiến đấu, này không phải tìm được sao, tuy rằng gần nhất hắn dị năng là ở biến lĩnh dị, chính là, này không phải còn không có thành công sao. Được rồi, đều lại đây, chúng ta thương lượng một chút. Lâm Tu nhàn nhạt nhìn hai người chơi bảo, bởi vì gần nhất bên ngoài thế giới không ngừng mà ở biến hóa, tăng thi thực lực càng là mỗi ngày ở thay đổi, hoa giao không gian vào không được, nàng tin tức hắn cũng không biết, tuy rằng biết nàng sẽ không có cái gì nguy hiểm, chính là không biết vì sao, gần nhất hắn tổng cảm thấy có chút tâm hoảng hoảng, nếu là ở tìm không thấy nàng lời nói, hắn cả người đều sắp phát điên. Di tỉnh bên kia ta không quá quen thuộc, bất quá cũng may có lộ tuyến đồ, chỉ là chỉ mong bên kia con đường thông suốt, ta nhưng không muốn đi đường nhỏ. Ba người tiến đến một bên trên bàn, trên bàn bãi một cái mâm đựng trái cây, mặt trên bảy chuối, quả nho, tuyết lê, quả quýt linh tinh, bên cạnh còn có một đĩa nhỏ hạt dưa, bên kia bảy chính là túi trang đùi gà, còn có một ít toàn gà, cùng với một ít mặt khác gan vật thực, bởi vậy có thể thấy được, tuy rằng bọn họ cùng hoa dao tách ra, nhưng là mấy người cuộc sống gia đình quá đến còn xem như dễ chịu. Không. Ta tính toán ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Lâm Tu chào chào đầu, phủ quyết cung túc đề nghị, từ bên này đến di tỉnh, thượng cao tốc lúc sau, trong đó muốn qua đường hầm. Ngày hôm qua mưa to nhìn qua có chút không ổn, vừa mới ta đi bên cạnh tôn trang, phát hiện bên kia núi đất sạt lở rất là nghiêm trọng, chúng ta không thể xác định, bên kia đường hầm là an toàn. Không phải đâu, còn muốn mang ở chỗ này, ta nhưng không nghĩ cùng bên cạnh kia chỉ phát thanh heo được mỗi ngày ngốc tại cùng nhau. Cung túc ngựa đầu bi thiết kêu gọi, ngươi muốn thật sự là không thích, tựa như ngươi nói, qua đi vặn gãy cổ hắn. Nạp lan ly trăng cung túc liếc mắt một cái, bên cạnh đội ngũ nhân số không phải rất nhiều, mới mười mấy người, những người này là từ một cái khác thành thị tới, bởi vì mưa to cũng bị vây ở chỗ này. Đương nhiên, bọn họ bên kia tự nhiên cũng biết bên này cung túc mấy người, ngay từ đầu cũng muốn tìm phiền toay tới. Chỉ là sau lại vài người bị lâm tu không chút do dự cấp vận gãy cổ lúc sau, bọn họ cũng liền ngừng nghỉ xuống dưới, ở bên cạnh tuyển cái phòng, quan vọng lên. Đương nhiên, này mỗi ngày, cái gọi là biểu diễn, cũng nói không chừng là bọn họ cố ý. Thính, coi như là xem phiến tử trợ hướng đi. Cung túc nhún nhún bay, mỗi ngày như vậy nghe đi xuống, ta đều sắp thượng hỏa. Còn có lâm tu ánh mắt nhàn nhạt liếc cung túc liếc mắt một cái. Cũng không có đem hắn về điểm này tiểu u buồn đặt ở trong mắt, mà là nhìn nạp lan ly liếc mắt một cái. Ở cái này tiểu sơn thôn mặt sau, có một cái thiên nhiên huy động, từ nơi đó trải qua thời điểm ta cảm ứng được bên trong có rất nhiều đồ vật. Là cái gì? Biến dị động vật. Cung túc cùng nạp lan ly hai người thần sắc cũng nghiêm túc lên, tuy rằng mấy người thực lực đều rất mạnh, chính là mấy người cũng không phải mù quáng tự đại người. Hẳn là biến dị con rơi. Đêm qua hạ mưa to còn hảo thuyết, đêm nay khả năng sẽ không như vậy bình tĩnh. Này đó con rơi trải qua biến dị lúc sau, khẳng định sẽ trở nên càng thêm thị huyết. Cho nên, đêm nay đại gia liền đánh lên tinh thần tới. Lâm tu thần sắc trịnh trọng nhìn hai người, chính hắn nhưng thật ra không lo lắng. Này hai người thực lực yêu kém. Ta hiểu được. Cung túc cùng nạp lan ly hai người cũng là trịnh trọng gật gật đầu. Thiếu gia, mì sợi nấu hảo. Liên ở mấy người thương lượng thời điểm, bên cạnh Dương Thúc bưng mấy chén nóng hôi hổi mỉ sợi đi ra, Dương Thúc tay nghề là không tồi, chỉ là, không bột đấu gột nên hồ, bọn họ tuy rằng có không gian trang bị, chỉ là, nơi đó mặt trang đều là chút có thể gửi đồ vật, nhiều thế này thiên, mấy người vô cùng tưởng nghiệm thịt thịt tư vị. Hảo, ăn cơm trước rồi nói sau. Lại lần nữa lên đường sở mặc huyền một hàng, bởi vì phía trước hoa giao nói, cho nên sở mạc huyền quyết định, mau chóng chạy về căn cứ. Đem một chúng chiếc xe thu vào không gian, sau đó mọi người từ bên cạnh trong núi vòng đường nhỏ, tới rồi bên kia, sau đó lại đem chiếc xe lấy ra, trực tiếp từ bên kia chạy về căn cứ. Đối với hoa dao không gian dị năng, đội ngũ chung mọi người đều thực có thể tiếp thu. Lúc ấy ở nàng đem không sai biệt lắm mười mấy chiếc xe trước toàn bộ thu vào không gian lúc sau. Mọi người nhìn ánh mắt của nàng liền có chút vi diệu. Tuy rằng ở đây chung cũng có vài tên không gian dị năng, giả, chính là, bọn họ đều minh bạch, chính mình không gian đỉnh thiên, cũng liền mấy chục cái bình phương, này vẫn là bởi vì bọn họ không ngừng mà thăng cấp duyên cớ, mà hiện tại hoa giao sở biểu hiện ra ngoài, kia không gian đến bao lớn à. Đến nỗi ở đây mọi người trong lòng nghĩ như thế nào, này đó đều không ở hoa giao quan tâm phạm vi, liền giống như nàng theo như lời, ở tuyệt đối thực lực dưới. Nàng chút nào không lo lắng sẽ có người mơ ước, ghen ghét. Lên xe sau, La Vân Như cũng là cùng Hoa Giao bọn họ một chiếc xe, bất qua phía trước Lý Mân vị trí đổi thành Lục Thanh. Đối với cái này tự động thấu đi lên nữ tử, Hoa Giao cũng không có nhiều ít tỏ vẻ. Chỉ là, Lý Sơn đi khác xe, Đế Huyền cũng không thấy bóng dáng Đương nhiên, đối với Đế Huyền, Hoa Giao nhưng thật ra cũng không như thế nào lo lắng, chỉ là... Nhìn so trước đó vài ngày muốn trong sáng không chung, bên trong xe mọi người tâm tình nhiều ít có chút đã chịu ảnh hưởng. Đại khái là bởi vì suốt đêm mưa to duyên cớ, quốc lộ mặt trên ướt rầm rề, tuy rằng lộ có chút không dễ đi, nhưng là này dọc theo đường đi còn tính thuận lợi. Chỉ là ngẫu nhiên gặp được không ít thực vật biến đến dị kéo dài đến hai bên cánh tây không ngừng mà quấy dày mọi người, chỉ là cũng may, thực vật nhược điểm là sợ hỏa, bởi vậy. Này dọc theo đường đi hỏa hệ dị năng giả hơi chút có chút mệt. Ra tương thị nơi tỉnh thành, sau đó vòng vào bên cạnh Z thị, mở thị nơi tỉnh thành vừa lúc cùng tương thị bên này liền nhau. Hai bên khoảng cách không phải đặc biệt xa, bất quá, hiện tại này lộ có chút không dễ đi, cho nên hơi chút có chút chậm. Ban đêm, mọi người vừa vặn vào Z thị phạm vi, ở Z thị bên cạnh địa phương tìm được rồi một chỗ nghỉ ngơi địa phương sau, mọi người liền ăn ý thu thập lên. Hoa dao làm theo từ không gian nội lấy ra không ít rau dừa cùng thịt loại, cùng với một ít bột mì còn có gạo, tuy rằng mọi người phía trước đã lắp bắp kinh hãi, nhưng là hiện tại lại lần nữa nhìn thấy, vẫn là không tránh được kinh ngạc không thôi, không ít người càng là không ngừng mà trộm đánh giá hoa dao, trong lòng không ngừng mà tính toán nàng không gian đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Đương nhiên, này trong đó cũng là có không ít tâm tư lung lay người đã ở hướng một cái khác phương hướng suy đoán. Hoa Ngươi không gian rốt cuộc bao lớn a? Lục Thanh tò mò lại kinh ngạc nhìn Hoa Dao, trên mặt tràn đầy tán thưởng còn có hâm mộ. "Như thế nào?" Tò mò. Hoa Dao nhìn nàng một cái. "Đúng vậy, đúng vậy, bất quá, ngươi người cũng quá hảo phóng một chút đi." Lục Thanh đối với Hoa Dao như vậy khẳng khái hảo phóng đem đồ vật lấy ra tới hành vi vẫn là cảm khái không thôi, "Ngươi không biết, không ít không gian dị năng giả đều là trong lén lút đem đồ vật trộm cấu hạ." Giống nhau thứ tốt đều luyến tiếc lấy ra tới. Nhìn lục thanh tựa hồn là nhỏ giọng trộm nói tình cảnh, hoa dao nhịn không được có chút bật cười. Nàng khẳng khái, hào phóng. Hoa dao có chút buồn cười, trên thực tế, nàng cũng cười. Nay coi dưới, là bên cạnh lục thanh có chút không thể hiểu được, càng nhiều vẫn là kinh diễm. Cứ việc nàng trước nay đều thấy không rõ lắm hoa dao khuôn mặt, nhưng là mỗi khi nhìn đến hoa dao thân ảnh, Kêu hoàng mị trước đột sau tiểu dáng người khiến cho nàng có loại mặt đỏ thai hồng cảm giác. Tuy rằng nàng là một nữ nhân, nhưng là, liền tính là từ nữ nhân góc độ nhìn lại, đều có thể làm nàng nhịn không được tâm chỉ nhộn nhạo. Hoa dao là một cái ái mị nữ nhân, đương nhiên, đối với chính mình dung mạo cũng thực vừa lòng. Bất quá, nàng trong tình huống bình thường đều là tận lực thu liễm lực lượng của chính mình, sau đó mơ hồ khuôn mặt, bởi vì nàng không biết. Đừng những người đó dùng dơ bẩn ánh mắt nhìn nàng thời điểm, nàng có thể hay không nhịn không được tay ngứa phất tay đưa bọn họ toàn bộ hóa thành cho bụi. Đúng rồi, ngươi lần sau đừng ở lấy ra quá nhiều đồ vật. Nhìn nhìn chung quanh, nhìn thấy chung quanh không ít người ánh mắt tựa hồ đều ở trong tối ngoài sáng đánh giá bên này. Lục thanh trên mặt biểu tình tức khắc liền trở nên có chút căm giận Đừng nhìn bọn họ hiện tại một đám đều đặc biệt tan phận, không chừng bao nhiêu người ở đánh ngươi không gian nội đồ ăn chủ ý đâu. Đối với lục thanh kia vẻ mặt căm giận biểu tình, hoa dao trên mặt tươi cười càng thêm thâm, có năng lực nói, liền cứ việc tới đoạt chính là, kia sao lại có thể, này đó đều là ngươi cực cực khổ khổ bắt được. Lục thanh vẻ mặt không tán đồng biểu tình, sau đó còn tính toán nói cái gì đó, liền nhìn đến la xa la vân mấy người đã đi tới bên này, lập tức, lục thanh cũng liền không tốt ở nói thêm cái gì, chỉ là vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn hoa dao. Không gian dị năng không gian diện tích có bao nhiêu đại Mọi người không biết Hoa dao không gian là không gian dị năng Vẫn là không gian trang bị Mọi người trong lòng tuy rằng có người sẽ phỏng đoán Nhưng là đại đa số người vẫn là đem tiêu điểm chú ý Ở hoa dao vật tư mặt trên Từ nàng trước sau hai lần không chút do dự lấy ra đồ ăn tới xem Nàng trong không gian hẳn là còn có rất nhiều Phỏng chừng có thể làm người háo cơm vô ưu cả đời đồ ăn Nghĩ đến này Mọi người nhìn hoa Giao ánh mắt liên trở nên cực kỳ lửa nóng, nhưng là tưởng tượng đến phía trước hoa giao thực lực, một ít có mặt khác tâm tư người cũng cũng chỉ có thể cường mục đích bản thân áp xuống ý nghĩ trong lòng, trước quan vọng, rốt cuộc, có mặt khác ý tưởng người, ở đây chung cũng không ngăn một người. Sở mạc huyền an bài mọi người trước phân phòng, sau đó đường vân đi phòng bếp bên kia thu thập, chuẩn bị cơm chiều, những người khác trước đem phòng ở chung mặt khác tạp vật toàn bộ lộng tới trung ương nhất đại đường bậc lửa đóng lửa. Lý Sơn mang theo mấy người từng nhà đi cướp đoạt nhân ra phòng, đương nhiên, lúc này muốn tìm được một chút vật tư trên cơ bản tỷ lệ rất nhỏ, bất quá bởi vì nông thôn trên cơ bản đều thích đào đất hầm chứa đựng đồ vật, bởi vậy, Lý Sơn chính là buôn cái này đi. Quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là phía trước bọn họ ở kia ra hầm tìm được rượu trắng, cho nên lúc này cũng muốn đi thử thời vận. An bài xong sau, sở mạc huyền liền đi tới hoa dao bên người. Ánh mắt ở la xa hai tỉ muội còn có bên kia Chu mai mấy người trên người nhìn nhìn, sau đó mới đối với hoa giao nói, đi theo người nam nhân kia đâu, phía trước không thấy cũng không gặp người xuất ruột, hắn có phải hay không rời đi? Nguyên bản sở mạc huyền phía trước liền muốn hỏi chuyện này, bất quá phía trước đi thời điểm thu thập đồ vật, hơn nữa mới vừa biết được tin tức trong lòng xuất ruột, trong lúc nhất thời liền cấp đã quên, hiện tại đột nhiên nghĩ đến. Giống như bên người cái kia lạnh nhạt luôn là thích dùng đôi mắt hình viên đạn giết hắn nam nhân kia không thấy, bởi vậy sở mạc huyền lúc này mới nghĩ đến lại đây hỏi nàng. Chuyện của hắn không cần đi quảng, liền tính ở bên ngoài cũng không chết được. Đối với đế huyền ba ngày hai đầu nháo mất tích sự tình, hoa dao cũng không lo lắng, một người tùy tùy tiện tiện là có thể chế tạo ra một tòa tang thi thành, người như vậy, người sẽ lo lắng hắn bị tàng thi ăn luôn. Đương nhiên, Nếu hoa giao hơi chút có điểm từ bi chi tâm nói, phỏng chừng sẽ lo lắng hắn có thể hay không chế tạo càng nhiều tăng thi, sau đó thiên hạ này sớm hay muộn muốn biến thành tăng thi thiên hạ. Nguyên bản sở mạc huyền cũng chỉ là bởi vì hoa giao duyên cơ tròn nên mới tới hỏi một chút, nhưng là nghe được hoa giao như thế trả lời, tức khắc nhịn không được đầy mặt hát tuyến, đồng thời, trong lòng cũng là không biết nên đối đế huyền báo lấy đồng tình chi tâm vẫn là vui sướng khi người gặp họa. Phòng ở mặt sau mười mấy chỉ tăng thì đã rửa sạch, nơi này chung quanh chỉ có này một cái thôn xóm, mặt sau phòng ở chung cũng phải người đi rửa sạch, đêm nay hẳn là sẽ không có cái gì chuyện khác. Sở Mặc Huyền đem sự tình đơn giản cùng hoa dao nói thành, sau đó dùng ánh mắt ý bảo, hai người liền đi ra phòng. Trong sân đình đầy chiếc xe, khiến cho này nguyên bản có chút rộng lớn sân cũng hơi hiện có chút chen chúc lên, đội ngũ chung mọi người đều các tư này trước. Hai người ra sân trừ bỏ lục thanh cùng La Vân mấy người ở ngoài, đảo cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Ra sân, sân bên ngoài dựa vách tường địa phương, loại từng hàng thụ, tuy rằng đại đa số thực vật đều sinh ra biến lĩnh dị, bất quá, giống nơi này tây tối, tuy rằng trải qua biến lĩnh dị, nhưng là cũng không có trở nên đặc biệt hung hãn, cũng không nhiều ít công kích tính, góc tường một ít cỏ dại, nhìn qua có chút hỗn độn, nhưng cũng là không có công kích người. Thấy vậy, mọi người tự nhiên là đương chúng nó cũng không có biến dị. Đi ở hoa giao bên người sở mạc huyền, cũng không có nói lời nói, mà là thường thường hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhìn hoa giao. Loại cảm giác này, trừ bỏ ở mạn thế trước thành phố hát thời điểm từng có lúc sau, bọn họ đây mới là lần thứ hai gặp mặt, cũng là lần thứ hai như vậy an tĩnh ở bên nhau đi tới, phía trước cùng hoa giao đi cùng một chỗ thời điểm, hắn trong lòng trừ bỏ an bình ở ngoài, nhưng thật ra cũng không có nghĩ nhiều nhưng là lúc này đây hai người song song đi tới, sở mạc huyền tâm lại, là khó có thể bình tĩnh. Kiếp trước đủ loại không ngừng mà ở trong đầu sẽ qua, chỉ là trong lòng có chút cay chát, ở phía trước một viên đại cây dương phía dưới đứng yên lúc sau, sở mạc huyền mới xoay người đối mặt hoa giao, ta kiếp trước trải qua, đều là thật sự. Tuy rằng hắn trong lòng cực kỳ đích xác định, nhưng là, nhìn bên người bình tĩnh dị thường hoa giao, hắn lại nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Nếu là hắn trải qua đều là thật sự, như vậy nàng đâu, nàng hay không biết. Ngươi không phải thực xác định sao. Hoa giao nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt nghi hoặc, vừa mới, nàng sở dĩ cùng sở mạc huyền ra tới. Đúng là nhìn ra sở mạc huyền tựa hồ có nói cái gì tưởng đối nàng nói. Đối với sở mạc huyền kiếp trước trải qua sự tình, hoa giao cũng không có tò mò đi điều tra, bởi vì kia đối với hoa giao tới nói, vẫn chưa trải qua quá. Sở mặc huyền ánh mắt phức tạp nhìn hoa dao, nếu, nếu hắn không nghĩ khởi mặt sau ký ức nói, đối mặt hoa dao nói, hắn trong lòng sẽ không như vậy dãy rua, nếu, lúc trước ở tang thi đàn trung hoa dao cũng không có cứu lên hắn nói, hắn hiện tại tám phần cũng sẽ không đứng ở chỗ này, chỉ là, ngươi không muốn biết chúng ta kiếp trước trải qua sao. Sở mặc huyền dừng một chút, sau đó lại mở miệng nói, ngươi nên sẽ không nói cho ta, chúng ta kiếp trước yêu nhau quá. Hoa Giao cơ hội là cười nói lời này, tuy rằng Hoa Giao đối hắn kiếp trước trải qua cũng không tốt kỳ, nhưng là cũng biết, chính mình cùng hai người bọn họ ở chung, nhiều nhất cũng liền giống như hiện tại như vậy, tình yêu. Đối với nàng Hoa Giao tới nói, quả thực là quá xa lạ, bất quả nếu nói chúng ta từng là bạn dường nói, ta đại khái sẽ tin tưởng. Sơ sơ cằm, Hoa Giao theo sau còn nói thêm. Nếu nói sở mạc huyền nghe được hoa dao phía trước câu nói kia là trầm mặt cùng chua xót nói, như vậy nghe được nàng mặt sau những lời này chính là cả khuôn mặt đều nhịn không được đen xuống dưới, nguyên bản trong lòng về điểm này tiểu thương cảm liền như vậy đột nhiên không có. Đương nhiên, vô ngự qua đi trong lòng lại nhịn không được nảy lên một chút nho nhỏ nhảy nhót. Chỉ là nhảy nhót qua đi, sở mạc huyền trong lòng cũng chỉ dư lại mất mát, kiếp trước, ở 4 năm sau ngươi nhìn thấy ta thời điểm, sở di cứu ta. Là bởi vì muốn đền bù người trong lòng tiếc nuối sở mạc huyền bất đắc dĩ cười khổ, cao lớn đỉnh bạt thân hình đứng ở hoa dao trước mặt, rõ ràng so nàng muốn cao nửa cái đầu, nhưng là hai người đứng ở chỗ này, nhìn qua lại cực kỳ phù hợp, từ nơi xa nhìn qua, hai người liền phản phất là hoàn mỹ nhất một bộ bức họa cuộn tròn giống nhau. Tiếp nuối! Hoa dao nhướng mày, ta sẽ có cái gì tiếp nuối? Sở mạc huyền cũng không có tiếp theo nàng nói đi xuống, chỉ là lại nói tiếp. Ngươi biết người giữ mộ nhất tộc sao? Không có chờ đến Hoa Giao đặt câu hỏi, sở mạc huyền liền tiếp theo nói, Hoàng Phủ nhất tộc, nhiều thế hệ đều là người giữ mộ, thừa thiên chi mệnh, bảo hộ thiên mộ, thế thế đại đại. Mỗi một thế hệ chuyển nhân, đều phải tiến vào thiên mộ, phụ trách bảo hộ thiên mộ. 30 năm, chờ đến Hoàng Phủ ra đời sau chuyển nhân xuất hiện, sau đó tiếp tục thế thân. Như vậy một thế hệ một thế hệ, thẳng đến tới rồi hiện đại, Hoàng Phủ ra cuối cùng một thế hệ người giữ mộ bắt đầu kháng cự bọn họ vận mệnh. Đây là một cái thê mỹ mà cầu hết câu chuyện tình yêu. Đương nhiên, hoa giao cũng là chỉ coi như một cái câu chuyện tình yêu tới nghe. Kế tiếp, liền nghe được sở mạc huyền đem toàn bộ chuyện xưa từ từ kể ra, ngay từ đầu, hoa giao thật sự chỉ là coi như chuyện xưa, nhưng là sau lại, càng nghe, càng là cảm thấy có chút không thích hợp lên. Hoàng phủ gia tộc cuối cùng người giữ mộ, hoàng Phủ đoan, từ thiên mộ trung trốn thoát, Sau đó liền gặp gỡ lúc ấy Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư, sau đó tự nhiên các loại thiên lôi cuộn cuộn, cầu huyết tình yêu, hai người yêu nhau, nhưng là tự mình rời đi thiên mộ hoàng phủ Đoan cũng đã chịu trừng phạt, cho nên sau lại mới có thể đột nhiên mất tích. Chỉ là, hoàng phủ Đoan sau khi mất tích, bên này Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư cũng đột nhiên mang thai, vì thế Nạp Lan Ly là người giữ mộ hậu đại. Hoa Dao nhịn không được nhíu nhíu mày. Hoa Dao cũng không nốc Sở mạc huyền nói tới đây, nàng trên cơ bản đã minh bạch một ít, cái gọi là thiên mộ, đại khái chính là lúc trước chấn áp nàng cái kia cổ mộ đi, chỉ là nàng không nghĩ tới, lúc trước đem nàng chấn áp lúc sau thế nhưng còn sẽ nhận người đến trông giữ nàng, là sợ hãi nàng ngày nào đó tránh thoát phong ấn sao. Hoa Giao cười lạnh, Sở mạc huyền nhìn Hoa Giao liếc mắt một cái, cũng không có trả lời, mà là tiếp theo nói sự tình phía sau. Người giữ mộ hậu đại liên tính là hắn cũng không biết, đương vận mệnh cự luân bắt đầu luân chuyển, hắn như cũ sẽ đi trở về hắn nguyên lai quỹ đạo mặt trên. Nói cách khác, nếu không có mặt thế, nếu Hoa Giao tiếp tục bị phong ấn, có một ngày, Nạp Lan Ly như cũ sẽ đi lên Hoàng phủ gia tộc đường lui, đi vào thiên mộ trùng tử thủ 30 tái. Chỉ là hết thể đều như vậy trùng hợp, vận mệnh cự luân bắt đầu lưu chuyển, mặt thế tiến đến, Hoa dao cũng đột phá phong ấn, đại khái là bởi vì người giữ mộ quan hệ. Hoa Dao tự nhiên mà vậy cùng Nạp Lan Ly tương lộ, không có Lâm Tù, không có cung túc, chính là Nạp Lan Ly, còn có Hoa Dao. Liên giống như là một câu chuyện khác suy diễn giống nhau, tuổi trẻ anh tuấn nam tử, yêu thần bí cường đại mà lại mỹ lệ nữ tử, đây là kiếp trước Nạp Lan Ly cùng Hoa Dao. Chỉ là, anh tuấn nam tử tình thâm, nhưng là mỹ lệ nữ nhân lại như cũng là cái này lạnh nhạt mà vô tình nữ nhân, nàng như cũng là tự mình, như cũ ích kỷ khi đó nạp lan ly giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau ái hoa dao liền giống như kiếp này lầm tu giống nhau ái phấn đâu quên mình chỉ là nạp lan ly cùng lầm tu bất đồng, lâm tu là ẩn nhẫn mà điên cuồng nhưng là nạp lan ly hắn là lửa nóng mà mãnh liệt nhưng đồng thời cũng là tự thi hoa dao cường đại hoa dao lanh khốc đều ở cách trở hắn tới gần tận thế hoàng hôn tà dương như máu cũng là ở kia một ngày vô số tang thi công kích căn cứ Lúc ấy hoa dao cũng không ở căn cứ chung, căn cứ luôn hãm. Hoa dao có lẽ trước nay cũng không từng yêu như vậy một cái chân thành tha thiết như hỏa nam nhân. Chính là cứ việc không yêu, nhưng là cũng là thói quen. Bên người đột nhiên không có như vậy một cái luôn là sẽ không ngừng mà thấu đi lên nam nhân. Luôn là bị đả kích ngồi sổm góc tường đáng thương vô cùng nhìn nàng. Sau đó tiếp theo lại như là, chuyện gì đều không có lại thấu đi lên. Đương nàng năng lực đã có thể xoay chuyển thời không? Nàng lại đột nhiên không nghĩ làm như vậy, nàng tưởng, nếu lại đến một lần, nàng vẫn là làm hắn ở nàng không biết trong một góc tồn tại đi. Chỉ là, liền tính là chấp trưởng mệnh bàn người, nàng cũng liêu không đến, đôi khi, vận mệnh kỳ lạ liền tại đây, nguyên bản nàng là muốn cho nạp lan ly có thể cách nàng xa xa mà, tốt nhất có thể không không cần gặp nhau, nhưng là mặc dù là lại đến một lần, vẫn là sẽ có mặt khác một loại phương thức, làm cho bọn họ lại lần nữa gặp nhau chỉ là lần này gặp nhau, tựa hồ có cái gì bất đồng. Bên hai sở mạc huyền thanh âm trầm thấp mà lại tràn ngập tự tính, nghe đi lên làm người rất là thoải mái, không thể không nói, hắn thanh âm là cực kỳ dễ nghe, hoa dao trong đầu lại là không ngừng mà thoáng hiện kia vẫn chưa trải qua quá từng màn, bằng nàng hiện tại thực lực, mặc dù là vẫn chưa trải qua quá, nàng cũng như cũ có thể tìm về những cái đó di dừng ở thời không chung ký ức, chỉ là, thật sự làm người có chút buồn bạ a. Hoa dao cũng không có nhất nhất nhìn kỹ, chỉ là đơn giản nhìn mấy cái đoạn ngắn, rốt cuộc không phải nàng chân thật ký ức, bất quá, mặc dù là đứng ở người đứng xem góc độ nhìn lại, hoa dao trong lòng cũng nhiều ít có chút buồn bã, cảm khái một chút lúc sau, hoa dao đó là cười lạnh cười thanh, chất sở mặc huyền liền nhìn thấy tay nàng ở giữa chán nhẹ nhàng một chút, chỉ thấy vô số thật nhỏ tinh thể bộ dáng đồ vật liền huyền phù ở nàng trước mặt, đối với trước mặt này huyền Huyễn một màn, sở mặc. Tuy tuy rằng kinh ngạc lại cũng nghĩ hoặc, mà liên ở hoa giao tính toán búng tay gian đem chi phá hủy là lúc, bên này Sở Mặc Huyền rốt cuộc đã nhận ra một kia khác thường, vội vàng mở miệng gọi lại nàng, "Đó là cái gì? Ngươi tính toán làm cái gì? Ít nhất, Nạp Lan còn sống không phải sao?" Hoa giao thanh âm thanh lãnh trả lời, nhìn trước mặt bị rút ra ký ức, trên thực tế, này đó cũng không xem như nàng ký ức, cùng với lưu trữ trong lòng ký ức, còn không bằng phá hủy, chỉ là Đang nghe đến Sở Mạc Huyền kích động đánh gãy nàng thời điểm, Hoa Dao do dự xuống dưới, phá hủy lại như thế nào, nếu tiếp theo nàng lại lần nữa tò mò, đã có thể từ thời không trung tìm kiếm ra tới, cho nên phá hủy cũng không có gì khác nhau. Tường bãi, Hoa Dao từ bỏ tính toán, chỉ là trải qua này một vụ, Hoa Dao tâm tình nhiều ít có chút phập phồng, tuy rằng không lớn, nhưng đối nàng tới nói, đã đúng là khó được. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Ánh mắt phức tạp nhìn chính mình sở Mặc huyền, hắn ánh mắt không một không ở nói cho nàng, hắn cùng nàng, hai người chỉ thấy cũng tất nhiên đã xảy ra chút cái gì, bất quá, phía trước nhìn nạp lan ly ký ức cũng đã làm nàng có chút buồn bã, lúc này nàng đã không có gì hứng thú lại xem kế tiếp ký ức, sở Mặc huyền liền ở trước mặt, nhưng cái đó hư vô mở mịt ký ức liền trở nên không như vậy quan trọng. Chỉ là, sự thật thật là như vậy sao? Nhìn thấy Hoa Dao cũng không có tính toán hỏi kế tiếp sự tình, Sở Mạc Huyền trong mắt xẹt qua một mặt thất vọng. "Nột, Sở Mạc Huyền, không bằng ngươi cho ta bạn giường như thế nào?" Hoa Dao tự nhiên chú ý tới Sở Mạc Huyền trong mắt khác thường, bất quá, nàng không tính toán miệt mài theo đuổi, chỉ là hơi hơi tiến lên một bước, tới gần hắn, giơ tay nhẹ vô về hắn ngực, không thể phủ nhận, vô luận ở cái gì phương diện, Sở Mạc Huyền đều là phi thường xuất chúng, không chỉ có là diện mạo còn có thân hình. Hoa dao nguyên bản chính là một cái cực kỳ bắt bẻ người, nhưng là đối với sở mặc huyền, trừ bỏ ban đầu hắn đối nàng đại khái là ôm một kia tính kế, làm nàng tâm tình có chút khó chịu ở ngoài. Trên thực tế hắn người này còn tính không tồi, đến nỗi bọn họ kiếp trước trải qua những cái đó. Hoa dao không để bụng, nhưng là kiếp này tương nộ, nàng đối người này lại không phản cảm. Tuy rằng đối tình yêu khịt mũi coi thường, nhưng hoa dao cũng không bài xích được đến thân thể thượng thỏa mãn. Khu, khu, ngươi, ngươi nói cái gì? Tuy rằng vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, không thể phủ nhận, chỉ cần là nam nhân, nghĩ đến, không ai có thể không chịu hoa dao hấp dẫn. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu thực tốt, nhưng là đột nhiên nghe được hoa dao như vậy hào phóng tới như vậy một câu, vẫn là làm hắn có chút đã chịu kinh hoách, Bởi vậy, lúc này mới vẻ mặt gặp quỷ biểu tình kinh tùng nhìn nàng. Cũng bởi vậy, xem nhẹ kia chính đặt ở hắn ngược thượng tay. Ta nói hoa dao trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, ái muội để sát vào hắn, rất nhỏ hô hấp phun ở hắn cổ gian, làm hắn cổ gian nhịn không được một trận nổi da gà, cả người đều cảm giác có chút tê tê, buổi tối có rảnh sao, muốn hay không cùng nhau làm một ít hưu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh vận động. Sơ mặc huyền ngốc lăng nhìn hoa dao, không cần phải nói, đây là khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ, nồng đậm khiếp sợ, khiếp sợ qua đi, đó là vẻ mặt bạo hồng bất quá hắn dù sao cũng là sở mặc huyền cả người phản ứng cũng là thực mo đã bị hắn thu liễm đi xuống trên mặt biểu tình cũng khôi phục như thường chỉ là trong ánh mắt thần sắc còn hơi hiện có chút dại ra nhìn gần trong gang tất tuyệt mỹ dung nhan hắn vẫn luôn biết hoa giao thực mỹ bất quá trước mặt ngoại nhân nàng giống nhau đều có làm che lốp bởi vậy ngay cả hắn đều rất ít có thể có cơ hội như vậy gần gũi chuyên chú đánh giá nàng hắn sở mặc huyền gặp qua mỹ nữ vô số Các loại loại hình, mà ốm cao thấp, nhưng là chưa từng có một nữ nhân có thể mị đến như thế kinh tâm động phách, làm người thậm chí tìm không ra ngôn ngữ có thể hình dung, đặc biệt là kia giống như một cái hổ sâu hai trọng. Mắt, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhịn không được cả người liền linh hồn đều vì này trầm mê, làn da trắng đón lông mi nhỏ dài, không một chỗ không phải tinh mỹ, không một chỗ không hiện dụ hoặc, đặc biệt là kia hồng nhuận môi, nàng môi hơi hơi gợi lên. Nhìn qua luôn là sẽ cho người một loại cười như không cười cảm giác, mang theo điểm thần bí, lại mang theo điểm xấu xa ý vị. Nô! Hoa dao hơi hơi nhúng mày, như là tựa hồ không có đoán trước đến hắn sẽ đột nhiên thấu đi lên hôn lấy nàng giống nhau. Trước mặt nam tử lạnh lùng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai mắt hơi hơi nhắm, nồng đậm lông mi hơi hơi có chút run rẩy Đúng rồi, trọng sinh lúc sau, sở mạc huyền vẫn luôn nỗ lực muốn thay đổi cái gọi là vận mệnh. Hắn cũng, cũng không từng tin tưởng vận mệnh, nhưng là giờ phút này, hắn tin, nguyên lai, đây là vận mệnh, kiếp trước kiếp này, là cỡ nào tương tự. Thử tính dán hoa dao, sở mặc huyền khẩn trương chờ đợi hoa dao có thể đẩy ra hắn, ngắn ngủn vài giây, với hắn tới nói, phảng phất là nửa cái thế kỷ lâu dài, phát hiện hoa dao tựa hồ cũng không bài xích lúc sau, hắn lúc này mới đôi tay cường thế ôm lấy hoa dao, đem nàng cả người ấn ở trong lòng ngực. Lửa nóng môi lưới cường thế tham nhập nàng, đôi tay tay kính đại tựa hồ muốn đem nàng cả người xoa tiến trong thân thể giống nhau, kia một hôn, phảng phất là phải dùng tận cuối cùng một tia sức lực, cuối cùng một chút sinh mệnh giống nhau, tuyệt vọng chung mang theo điên cuồng. Sở mạc huyền vẫn luôn đều thực có thể khống chế chính mình cảm xúc, chưa bao giờ sẽ làm chính mình ở bên ngoài mất khống chế, mặc dù là phía trước vừa mới biết được, chính mình trọng sinh sau thế nhưng quên đi quan trọng nhất ký ức ghi, hắn trong lòng phập phồng. Nhưng cũng cũng không có làm người nhìn ra khác thường tới, mà lúc này, đối mặt hoa dao, đối mặt nàng kia tựa hồ vui đùa giống nhau, lại tựa hồ là nghiêm túc lời nói, làm hắn trong lòng vẫn luôn đau khổ áp lực tình cảm hoàn toàn bùng. Nổ! Đúng vậy, nếu, đây là một cái vui đùa hắn cũng phải bắt cho được này cuối cùng điên cuồng. Hoa! Nguyên lai thủ lĩnh còn có như vậy một mặt ta, ta chưa bao giờ biết thủ lĩnh thế nhưng còn như vậy cũng giã cách vết tưởng. Lầu một thấy không rõ bên ngoài tình huống, nhưng là lầu hai thu thập phòng tiểu võ mấy người lại là từ nơi này xem danh mạnh, tuy rằng nghe không thấy bọn họ đang nói chút cái gì, nhưng là kia động tác lại là rõ ràng có thể thấy được. Bất quá thủ lĩnh chính là thủ lĩnh, thái gia nhóm nhi, xem kia tư thế, đây là đối nhân ra dùng sức mạnh á tiểu võ phía sau một nam tử dôi đầu dùng sức nhìn xung quanh, chỉ tiếc cách đến có chút xa, nhìn không rõ lắm. Wow thật sự là quá lửa nóng, thủ lĩnh chính là Diễm Phúc không cạn, liền Hoa Giao tiểu thư kia dáng người nói lời này đúng là đã cạo đầu chọc Lưu lão Lục, còn đừng nói, nguyên bản nhìn qua lôi thôi lết thiết, còn có chút đáng kinh người, cạo đầu chọc lúc sau, nhìn qua chính là thuận mắt rất nhiều, đương nhiên, càng nhiều vẫn là giống Hoa Giao theo như lời tiết kiệm thủy, này không, đội ngũ chung càng là có vài cá nhân đi theo Lưu Láo Lục giống nhau, cạo đầu chọc cũng không phải là Liền ta này trong đội ngũ, Dương Thịnh em suy, thật vất vả tới mấy cái nữ, còn không có chúng ta phân A, ta xem cái kia là xa liền không tồi sao, dáng người tuy rằng so ra kém hoa giao tiểu thư, nhưng cũng là rất có liêu à, chơi lên khẳng định thực hăng hái. Được rồi được rồi, bớt tranh cãi sẽ chết ta, liền cái kia cởi đến vẻ mặt dối trá, lại còn có đôi mắt trưởng đến đỉnh đầu thượng nữ nhân, cũng liền ngươi nhìn chúng người đó là không thấy được à Nữ nhân này xem chúng ta thủ lĩnh anh mắt kia, liền cùng muốn ăn hắn dường như, bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy dương hoa bọn họ đội ngũ chung cái kia lục thanh không tồi. Lục thanh à, kia nha quá ngây ngô, ta còn là tương đối thưởng thức la vân, không cấm dung mạo dáng người hảo, hơn nữa trầm ổn, có khí thế, nhìn qua cũng không giống la xa nữ nhân kia như vậy ương ảnh. Tựa như nữ nhân ở bên nhau tụ tập, giống nhau đều là liêu nam nhân giống nhau. Này những nam nhân không có việc gì tiến đến một khối chính là liêu nữ nhân, đặc biệt là mạc thế sau, đủ loại nguy cơ tứ phía, bọn họ thậm chí không biết chính mình có thể hay không liền tại hạ một hồi trong chiến đấu tử vong, bởi vậy, tính cách của bọn họ càng là so mạc thế trước muốn phong đến khai. Đương nhiên, này vẫn là sở mạc huyền bên này kỷ luật nghiêm minh kết quả, mặt khắc căn cứ người, nói lên lời nói tới, so những người này muốn khó nghe thô tục nhiều. đương nhiên. Chú ý tới bên này không chỉ có là tiểu võ bọn họ một đám, bên cạnh la vân bọn họ nơi phòng cửa sổ cũng vừa lúc đối với bên này, hơn nữa bên này lấy ánh sáng so với kia bên càng tốt, tầm nhìn càng dai, xem cũng càng thêm rõ ràng. Cùng tiểu võ bọn họ bên kia mang theo điều tiểu tính chất nói chuyện phía bất đồng, nhìn nơi xa đại thụ hạ chính ôm hôn hai người, bên này la xa cả người tức giận đến bắt lấy bệ cửa sổ, móng tay đều bẻ gãy, từ nhìn thấy sở mạc huyền ánh mắt đầu tiên khởi. La Sa đã bị hấp dẫn, tự nhiên, dựa vào sở mặc huyền xuất sắc bề ngoài, cường hãn thực lực, sẽ hấp dẫn một ít lạn đào hoa một chút cũng không hiếm lạ. Đội ngũ chung mặt khác mấy cái tuổi trẻ nữ nhân cái nào không phải lục con mắt thèm nhỏ dãi. Nhìn chăm chăm sở mặc huyền. Này La Sa tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là phía trước đột nhiên bị đế huyền như vậy một chân cấp đá đến sợ, cho nên mới không dám thấu đi lên, nhưng là này cũng không đại biểu nàng liền tắt tâm tư. Đặc biệt là gần nhất hai bên đội ngũ tạm thời hợp tác, nàng càng là đào giống tâm tư nghĩ cách tới gần sở mạc huyền đâu, này đột nhiên liền nhìn đến bên này hoa dao đã hạ khẩu, kia trong lòng phẫn hận tức giận có thể nghĩ. Cùng la xa cách xa nhau có chút khoảng cách la vân tự nhiên cũng đem một màn này thu hết đáy mắt, chỉ là so sánh với tức giận đến nghiến răng nghiến lợi la xa, la vân thái độ liền có vẻ có chút đạm mạc, chỉ là nàng nhìn chầm chầm bên kia ánh mắt thoáng tiết lộ một ít tâm tư. La Vân mặc dù là trọng sinh tới, tự thân mang theo vài phần cảm giác về sự ưu việt, nhưng là không thể phủ nhận, sở mặc huyền là cường đại, hơn nữa dung mạo thân phận, cái này mà thế nghĩ đến cũng tìm không thấy mấy người. Có thể cùng này đánh đồng, lần đầu gặp nhau, La Vân tự nhiên cũng có chút tiểu tâm tư, bất quá, bởi vì trọng sinh giả ưu việt tâm lý, nàng sẽ không giống những cái đó tự động đưa tới cửa đi nữ nhân, bởi vì như vậy sẽ có vẻ có chút tự hạ giá trị con người. Mà nàng phải làm, đó là muốn ở hắn trước mặt bày ra chính mình cường đại còn có không giống người thường, bất quá, giống như la xa giống nhau, nàng cũng không nghĩ tới hoa dao bên này đã đắc thủ. Bên này hai tỷ muội tâm lý hoạt động những người khác cũng không biết, một bên lục thanh chỉ là đôi tay trống cảm, cười đến vẻ mặt hướng tới, hoa, ngự tỷ a hoa dao tiểu thư quả nhiên cường đại, ngay cả truy nam nhân đều như vậy cường đại. Đứng ở lục thanh góc độ. Nàng tự nhiên thấy rõ ràng phía trước hoa dao thấu đi lên kia một màn. Bất quá sở đại thần cũng hào man, bọn họ hai người giống như xứng Nga, hai người ngay cả hôn môi đều mị đến giống như bức họa cuộn tròn giống nhau, hào hâm mộ. Đối với bên này đông đảo người xem tâm lý, làm vai chính hai người đều không thế nào để ý. đương nhiên, hoa dao là thuần tuy không để bụng, mà sở mặc huyền, hắn lực chú ý căn bản là không có phóng tới bên này. Này một hôn rằng co thật lâu. Sở mạc huyền mới hơi hơi bung ra đôi tay, hai người hơi thở đàn chéo, quanh quẩn ở hai người quanh thân hơi thở phản phất đều đột nhiên đã xảy ra biến hóa, ngay cả hơi lạnh độ ấm tựa hồ đều mang theo vài phần ấm áp. Kỹ thuật không tồi. Hoa dao cười nhúng mày, đương nhiên nàng tự nhiên có thể cảm thụ ra tới, này hẳn là hắn lần đầu tiên hôn ngôi. Đương nhiên, trừ ra kiếp trước trải qua, hoa dao tuy rằng đối với nam nhân hay không là nụ hôn đầu tiên gì đó, cũng không có gì cái nhìn. Bất quá, nàng vẫn là thích sạch sẽ một chút nam nhân, bởi vậy, phía trước mới có thể đột nhiên mở miệng như vậy nói. Lúc này nói xong hoa dao, lại lần nữa cường thế để sát vào, nhẹ nhàng mà cắn bờ môi của hắn. Sở mạc huyền dáng người muốn so lâm tu càng thêm cường tráng, dựa đi lên có vẻ có chút cứng rắn nhưng là lại hết sức thoải mái. Đương nhiên, hoa dao là thoải mái, bất quá sở mạc huyền bên này lại không thế nào dễ chịu. Hoa dao kia làm người phun máu mũi địa phương gắt gao mà rắn hắn, làm hắn cả người nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Đương nhiên, hôm nay buổi tối, hoa dao vẫn là cái gì cũng chưa làm. Màn đêm buông xuống mạc vừa mới buông xuống, nguy hiểm cũng cùng buông xuống. Đáng chết, này đó tang thi thiêu thân rốt cuộc là từ đâu tới. Nhìn không ngừng mà từ bốn phương tám hướng vào tới, cơ hồ đem chỉnh đống lâu đều vây quanh tang thi thiêu thân, mạnh bắc dã nhịn không được kêu ra tiếng tới. Nguyên bản phía trước bọn họ rửa sạch trung quanh thời điểm còn đang suy nghĩ, nơi này tang thi cũng không nhiều, còn tính may mắn đâu. Hiện tại thế nhưng đột nhiên chạy ra nhiều như vậy tang thi thiêu thân, biến thành tang thi thiêu thân phi thường gây tởm, đặc biệt là này đó tang thi thiêu thân tiến hóa tốc độ không có tang thi tới cũng nhanh, cả người đen như mực, trên người mang theo một cổ tanh hôi vị, hơn nữa thể tích cũng biến đại rất nhiều, kia màu đỏ tươi hai mắt cơ hồ đều có thể xem danh mạch bởi vì hư thối duyên cớ nhìn qua càng là nhìn thấy ghê người đừng nhiều lời chạy nhanh bên này cửa sổ sắp phá tiêu điều vắng vẻ bên này không ngừng mà dùng ngăn tủ ván giường linh tinh chống lại cửa sổ nhưng là bên ngoài không ngừng mà nảy lên tới tang thi thiêu thân thật sự là quá nhiều thực mau nguyên bản còn có thể đủ hơi chút nhìn đến một chút bên ngoài cửa kính liền dậm dạp bò đầy tang thi thiêu thân này đó tang thi thiêu thân mang theo hư thối thân mình mặt trên máu đen dính đầy cửa kính Mặc dù là cách pha lê, mọi người tuổi hồ đều có. Thể đủ người được kia lệnh người buồn nôn tanh hôi vị. Cửa kính thượng, trên vách tường, nóc nhà, rậm rạp bò đầy tang thi thiêu thân, có bị tinh thần hệ dị năng đánh chết rơi xuống, mặt sau tang thi thiêu thân cũng có thể nhanh chóng trên đỉnh đi, sau đó tiếp tục. mau, bên này, hỏa hệ dị năng giả, hỏa hệ. Dương hoa dị năng là máy móc cải tạo, xem như phụ trợ hệ, tuy rằng có lực công kích. Nhưng là ở cái này, dưới tình huống cũng phải không thượng, cái gì công dụng, nhìn bên cạnh kia từ kẹt cửa trung sắp chen vào tới Tang Thi Thiêu thân, hắn cả người cấp đều sắp bốc khói. Tay mắt lanh lẹ dùng trên tay dao đem chen vào nửa cái thân mình Tang Thi Thiêu thân cấp chém đứt, canh hôi màu đen Tang Thi huyết nháy mắt bắn đến hắn phía trước trên vật áo, bất quá giờ phút này hắn cũng không rảnh lo cái gì, vội vàng kêu hỏa hệ dị năng giả. Bên này, đáng chết Có hay không tinh thần hệ tiểu võ đứng ở giữa bên cửa sổ thượng, hiện tại bọn họ đều ở phòng ở nội, bên ngoài che trời lấp đất đều là tang thi thiêu thân, bọn họ mọi người ở trong phòng, rất là bị động, tuy rằng dị năng giả đông đảo, chính là công kích lên lại là rất có cực hạn tính, giống kim hệ cùng hòa hệ, mộc hệ, thổ hệ chờ bọn họ công kích đều cần thiết là mặt đối mặt, nhưng lúc này nhìn bên ngoài kia làm người ra đầu tê dại tình cảnh, ai cũng không dám tùy tiện tử. Phòng nội đi ra ngoài mặt đối mặt tiến hành công kích a. bởi vậy, chỉ có thể làm tinh thần hệ cách cửa sổ đối với bên ngoài tang thi thiêu thân tiến hành công kích. Chỉ là công kích như vậy hiệu quả hiển nhiên không phải quá hảo, bởi vì đội ngũ Trung Nguyên vốn là chỉ có mấy người là tinh thần hệ, mà sở mặc huyền bên này, hắn mang theo mấy cái đều là lực công kích cường đại dị năng giả, nhưng là này đó đều không có tinh thần hệ. Như vậy đi xuống không được. Sở Mạc Huyền nhìn bên ngoài còn ở cuồn cuộn không ngừng ra tăng tăng thi tiêu thân, ánh mắt u lãnh yên lặng, suy nghĩ một chút, sau đó xoay người bắt đầu trầm ổn phân phó mọi người, "Mọi người thối lui đến lầu 2 đi, nhớ kỹ, đem sở hữu phòng đều khóa kỹ, Lý Sơn, ngươi đem bên kia sở hữu tủi đốt toàn bộ ôm lại đây bằng lửa." Tinh thần hệ dị năng giả lót sau, đứng vững một đoạn thời gian, "Mau." Nghe Sở Mạc Huyền lời này, thực hiển nhiên, bọn họ mọi người đều thối lui đến lầu 2. Này lầu một tương đương từ bỏ, nhưng nếu là cái dạng này lời nói, như vậy bọn họ chẳng phải là sẽ bị vây chết ở lầu hai, như vậy đi xuống sẽ càng thêm bị động A. Mọi người đều là có chút do dự không chừng, chỉ có tiểu võ mấy người, bọn họ là sở mặc huyền cấp dưới, đối với quyết định của hắn tự nhiên là không có gì hoài nghi. Bên này Lý Sơn nhanh chóng đi đem bên kia tuổi đốt cấp ôm lấy, sau đó chồng chất đến trung gian. Lão Lục Ngươi đi đem bên kia trong phòng bếp sở hữu du đều cho ta lấy lại đây. Sở mạc huyền nhìn trung gian không ngừng mà giá cao sai đôi, nhìn nhìn lại bên này dao động không chừng, tựa hồ không muốn rời đi mọi người, ánh mắt hơi hơi trầm trầm, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, ánh mắt nhanh chóng ngắm quá bên kia cùng hoa dao các nàng chạm không xa la vân. Trên thực tế, những việc này nàng mới là nhất thích hợp làm một người, bất quá, nàng dù sao cũng là một nữ nhân, còn nữa nói, Hai bên cũng không phải một cái đội ngũ, hắn cũng không hảo đi phân phó nàng, cuối cùng ánh. Mắt cùng hoa giao đối thượng, hơi hơi gật gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Dương Hoa bên này người đại khái là bởi vì xác nhập không có bao lâu, cho nên đối sở Mạc Huyền quyết định ôm hoài nghi thái độ. Dương Hoa đối với sở Mạc Huyền vẫn là thực tin phục, không nói đến hắn người này như thế nào, bọn họ còn muốn đi thiên sở căn cứ. Bởi vậy, Dương Hoa nghe được sở Mạc Huyền phân phó. Vội vàng tiếp đón đội ngũ chung người chạy nhanh hành động. La Vân bọn họ đội ngũ chung người, cũng chỉ có vài người, hơn nữa phía trước sự tình. Bọn họ đội ngũ chung trừ bỏ đảng quân, La Vân cùng La sang ngoại, mặt khác trên cơ bản đều là thương hoạn, lúc này càng là khó mà nói cái gì. Thực mau lầu một người liền nhanh chóng triệt tới rồi lầu hai đi. Thủ lĩnh, người chạy nhanh lên lầu đi, nơi này yêu cầu đốt lửa đi, ta đến đây đi. Tiểu võ, Lý Sơn. Còn có lưu lão lục cùng với cái kia thực sẽ nấu ăn đường vân cũng ở chỗ này, đương nhiên, còn có hoa dao, mạnh bắc giã cùng với tiêu điều vắng vẻ, đối với hoa dao cũng không có lên lầu sự tình, sở mạc huyền cũng không có nói thêm cái gì, rốt cuộc, hoa dao thực lực bại ở kia, đến nỗi mạnh bắc giã cùng tiêu điều vắng vẻ, này hai người tuy rằng sở mạc huyền không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng là nghĩ đến, có thể đi theo hoa dao bên người người lại như thế nào sẽ là kẻ yếu đâu. Đương nhiên, sở mặc huyền cũng không biết, tiêu điều vắng vẻ còn hào thuyết, cái này mạnh bắc dã kia hoàn toàn là ôm đuổi tư thái ra mặt dạy đi theo hoa giao, đến nỗi thực lực, đảo cũng không đoán sai, thứ này thực lực không chỉ có là không tồi, kia vẫn là tương đương không tồi. Thực hiện nhiên, giờ phút này tiểu võ bọn họ cũng đều đã biết sở mặc huyền tính toán, chỉ là, nơi này tuổi lửa đôi là rất lớn, chính là bên ngoài tang thi thiêu thân không biết có bao nhiêu đâu, quăng cái này đóng lửa đủ sao. Trong lòng có điều hoài nghi, tự nhiên cũng là lo lắng không thôi, bởi vậy, mặc dù là biết sở mạc huyền nghĩ ra biện pháp, nhưng là mọi người sắc mặt lại không có thả lỏng, ngay cả mạnh bắc ra còn có tiêu điều vắng vẻ hai người trên mặt thần sắc đều rất là nghiêm túc, này trung gian, duy nhất tương đối thả lỏng đại khái chính là hoa dao đi, đương nhiên, còn có lúc này đã triệt tới rồi lầu hai la vân, chỉ là so sánh hoa dao hoàn toàn thả lỏng, la vân lúc này trong lòng vẫn là có chút lo sợ bất. An, tuy rằng trong lòng có chút suy đoán, chính là rốt cuộc còn chưa được đến chứng thực, nàng cũng không dám mạo hiểm. Các ngươi trước đi lên, nghe bên ngoài không ngừng mà truyền đến phốc phốc thành, nhìn bên kia cơ hồ đã toàn bộ toàn bộ chen vào tới tang thi thiêu thân, sở mạc huyền gần nhất gắt gao mà nhấp lên, lạnh lùng khuôn mặt mặt trên hoàn toàn nhìn không ra tới, nếu không phải hắn trên chán toát ra điểm điểm mồ hôi mỏng, thật nhìn không ra tới, hắn trong lòng cũng rất khẩn trương. đều lưu lại đi Hoa dao dơ tay, đầu ngón tay u lục sắc quang mang nhấp nháy, sau đó liền thấy trước mặt mặt sản si măng đột nhiên ra nẻ mở ra, trận liền đem vô số dây đằng phía sau tiếp trước từ dưới nền đất không ngừng mà chui từ dưới đất lên mà ra. Thực vật biến dị. Bên này mọi người cũng bị này đột nhiên biến cố cấp làm cho cả người ngốc, trận chính là đề phòng bắt đầu phản xạ tính hướng tới bên này không ngừng mà sinh trưởng dây đằng phát ra công kích. Mũi tên nước, hòa cầu, băng nhận. Làm người hoa cả mắt dị năng đồng thời hướng tới kia dây đằng công kích qua đi, nhưng mà, làm mọi người há hốc mồm chính là, cái này cái gọi là thực vật biến dị thật sự là quá cường đại, nhưng cái đó công kích dừng ở mặt trên, liền giống như một viên hòn đá nhỏ rơi vào biển rộng trung, liền cái bọt nước cũng chưa bắn khởi. Được rồi, đừng mất mặt xấu hổ. Bên này mạnh bắc giã ban đầu cũng là muốn công kích, bất quá hắn nhưng không có sai qua trước hoa dao kia ngón tay tiêm lục quang. Bởi vậy tự nhiên cũng sẽ biết, này đó cùng hoa dao tuyệt đối có quan hệ, cho nên lúc này mới đứng ở hoa dao bên người, không có gì động tác. Thức mau, dây đằng liền nhanh chóng bệnh thành một cái thật lớn đằng vong, vừa lúc đem mọi người toàn bộ đều vòng ở bên trong, đằng vong bốn phía kín không kẽ hở, chỉ có phía trước để lại một khối vừa vặn có thể với tới nhìn đến phía trước đất chống kẽ hở. Loảng soảng, loảng soảng, phát phát, bởi vì bên kia đại môn còn có cửa sổ đã không có người đi ngăn cản thực mau liền truyền đến từng đợt loảng xoảng thanh đại môn bên kia cũng thực mau đã bị tang thi thiêu thân cấp thế phá đứng ở này đằng vong chung mọi người tầm mắt cũng không có đã chịu nhiều ít trở ngại bởi vậy mọi người thực rõ ràng nhìn đến bên kia đại môn bị đánh vỡ sau đó vô số tang thi thiêu thân che trời lấp đất từ cổng lớn vọt vào thúc sở mặc huyền vội vàng đem trước mặt kia đã suối du đống lửa bập lửa thực mau Phía trước đống lửa biên quanh một chút đốt lên, nháy mắt, nguyên bản hơi hiện có chút u ám phòng toàn bộ đều sáng sủa lên, thiêu đốt đống lửa khiến cho này dưới lầu độ ấm đều nhanh chóng bay lên. Mà lúc này, những cái đó nguyên bản còn đang không ngừng mà khắp nơi loạn đâm tang thi thiêu thân, như là nháy mắt có mục tiêu giống nhau, lại là thẳng tắp hướng tới trung gian đống lửa đánh tới. Thiêu thân lao đầu vào lửa, ta đi, đều biến thành tang thi thế nhưng còn giữ lại bản tính mạnh bắp dã nhìn kia một vụ lại một vụ không ngừng mà hướng lên trên mặt đánh tới tang thi thiêu thân, trong lòng cảm thán không thôi, đồng thời đối với sở mạc huyền cũng là đầu đi một cái bội phục ánh mắt, thiêu thân lao đầu vào lửa, cái này ai đều biết, bất quá, bởi vì những việc này tang thi thiêu thân, mọi người cũng chưa hướng phương diện này tưởng, nguyên bản nghĩ, này đó thiêu thân đều biến, thành tăng thi, hẳn là sẽ không lại hướng tới đóng lửa phát đi, không thành tưởng, mặc dù là biến thành tang thi thế nhưng vẫn là không đổi được bản tính, Theo mặt sau cửa sổ còn có các nơi đại môn bị phá khai, càng nhiều thiêu thân đánh tới, khiến cho nguyên bản còn có chút tràn đầy hỏa thế cũng dần dần bắt đầu nhỏ lên. Xem tiểu võ cùng lý sơn bọn họ tâm không ngừng mà đi xuống trầm, vừa mới còn không có vui vẻ bao lâu đâu, này nếu là đống lửa dập tắt nói, kia mặt sau tang thi thiêu thân không phải lại sẽ công kích bọn họ, cũng không biết như thế nào sẽ có nhiều như vậy tang thi thiêu thân, bất quá trong chốc lát hẳn là sẽ có rất nhiều tang thi tinh hành đi. Mạnh bác dã nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều, chỉ là nhìn những cái đó bị lửa lớn cấp thiêu đốt tăng thi thiêu thần, cùng với kia phía dưới lưu lại từng đống tang thi tinh hoạch, hắn đôi mắt cười mị thật giống như là một cái tham tiền giống nhau. Khu khu, chúng ta hiện tại hẳn là ngẫm lại, này đống lửa có thể hay không diệt vấn đề tiểu võ nhịn không được bắt đầu nhắc nhở nào đó tham tiền. Ban đêm thời gian lặng lẽ sẽ qua, lầu hai phòng nhắm chặt, mọi người tê ở trong phòng. Bên thai không ngừng mà truyền đến rào rạt tiếng vang, còn có lầu một phía dưới sàn nhà truyền đến bang kỳ thanh, thanh thúy pha lê rách nát thành, đại môn sắp thanh, vô số cánh chấn động phát ra tiếng vang, liên hợp ở bên nhau, hình thành một đầu quỷ dị hòa âm. Nửa đêm trước trên cơ bản liền tại đây làm người ra đầu tê dại tiếng ồn nào chung vượt qua, trên lầu mọi người trên cơ bản cũng không ai dám ngủ, một đám thần kinh căng chặt, sợ dưới lầu tang thi thiêu thân sẽ đột phá sông lên lầu hai mỗi người đều là khẩn trương đề phòng, lấy đại tùy thời chiến đấu. So sánh lầu hai khẩn trương, lầu một liền thả lòng nhiều, nguyên bản ban đầu lo lắng cháy đôi có thể hay không đột nhiên tắt Lý Sơn còn có tiểu võ mấy người, đang nhìn phía trước những cái đó tang thi thiêu thân bọt vào đống lửa, đảm đương tuổi đốt, tiếp tục thiêu đốt, mặt sau người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng mà nhào hướng đống lửa, sau đó thiêu đốt tự thân, để lại từng viên trong suốt tang thi tinh hoạch, tuy rằng chỉ là thấp kém nhất, nhưng là không chịu nổi lượng nhiều a. Mấy người cũng từ ban đầu khẩn trương dần dần chuyển vi hưng phấn, thậm chí không ngừng mà tiến đến phía trước, quan sát đến kia đống lửa trùng, rốt cuộc để lại nhiều ít tăng thi tinh hoạch, tới rồi sau lại, mọi người đã là đầy mặt chết lặng, càng có đã bắt đầu mơ màng sắp ngủ lên. Nay một đêm, là một cái bất bình đêm, không chỉ có là sở mạc huyền bên, bên này, lâm tu bên kia đồng thời cũng nên đón rất nhiều biến dị con rơi. Này đó biến dị con rơi trải qua biến dị lúc sau, không ngừng thể tích biến đại, ngay cả hùng tàn trình độ cũng là tăng cường vô số lần. Không sai biệt lắm nửa đêm về sáng thời điểm, trên bầu trời ánh trăng dần dần lộ mặt, biến dị con rơi cũng dần dần biến thiếu chút, nguyên bản bị quét tức rất là sạch sẽ phòng lúc này đã là hỗn độn bất kham, pha lê bột phấn nát đầy đất, trừ bỏ pha lê bột phấn, còn có rất nhiều gỗ vụ tiết, biến dị con rơi thi thể cùng với tản ra biến dị động vật khó nghe mùi máu tươi, trên bầu trời tốt năm tốt 3 còn phi tán cho rủ biến dị con rơi. Cung túc đứng ở phòng ở trung gian, hắn chu vi một đống biến dị con rơi thi thể, nguyên bản sạch sẽ trên người cũng tràn đầy biến dị con rơi máu, làm hắn cả người sắc mặt rất là khó coi. Bên cạnh nạp lan ly hình tượng so chi hắn muốn tốt hơn một chút, chỉ là bởi vì thời gian dài tắc chiến, lúc này sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi, tiếng hít thở cũng hơi hơi thêm thô duy nhất tương đối thoải mái mà chính là lâm tu hơi hơi thả lỏng thư khẩu khí cung túc cùng nạp lan ly hướng tới lâm tu bên kia nhìn lại khi hai người sắc mặt đều có chút hơi cương nay thật sự là quá phát rồi cung túc khỏe miệng hung hăng run rẩy bọn họ chém giết nửa ngày chung quanh có một vòng lớn biến dị con rơi thi thể này đó còn hào thuyết tuy rằng cung túc chung quanh biến dị con rơi thi thể ít nhất chính là thêm lên giải rắc không sai biệt lắm mấy trăm chỉ đi Nạp lan ly bên kia không cần phải nói, so cung túc ít nhất nhiều gấp ba, đương nhiên, này hai người dị năng không thể đánh đồng, tuy rằng không cam lòng, nhưng là cung túc vẫn là có thể tiếp thu, chính là lâm tu chung quanh đâu, kia chồng chất đã có thể không phải biến dị con rơi thi thể, mà là từng khối dày đặc không xương, hỗn độn chất đầy bốn phía, thô sơ giản lược quét tới, ít nhất không giới thượng vạn chỉ, cung túc thậm chí nhịn không được hoài nghi này bên ngoài biến dị con rơi nên sẽ không đều bị hắn cấp sát xong rồi đi. Lời nói thuật, lâm tu dị năng trải qua không ngừng mà tiến dài biến dị, từ ban đầu cái gì đều cắn nuốt, tới rồi hiện tại, đã trở nên chú ý, giống giống nhau biến dị động vật, đều sẽ nuốt này huyết nhục tinh khí, lưu lại một khối không có gì dùng cung xương. Đối với này, cung túc cùng nạp lan ly hai người tỏ vẻ vẫn là có chút tiếp thu vô năng, nói như thế nào đâu, hẳn là thật không hổ là hắc cám hệ, Này lực phá hoại, lực công kích, kia cường đại quả thực nịch tiên. Nhìn bên ngoài chỉ còn lại có ba lượng chỉ cá lọt lưới, mấy người tâm cũng liền thoáng thả lỏng xuống dưới, cung túc một bên thu thập trên mặt đất biến dị còn rơi biến dị tinh hạch, một bên không ngừng mà nói thầm lâm tu, quá lãng phí, quả thực quá lãng phí, như vậy nhiều biến dị tinh hạch đều phế đi. Bị lâm tu hấp thu huyết nhục tinh khí lúc sau, chỉ còn lại có chùi lùi khung sương, liền tinh hạch cũng cùng nhau mất đi, bất quá này dọc theo đường đi mấy người cũng đều thói quen lại nói đây là lâm tu đặc có tiến giai phương thức nói tóm lại cũng coi như không thượng là lãng phí rốt cuộc thực lực của hắn vẫn là được đến tăng lên tuy rằng hắn vẫn luôn đều không rõ ràng lắm lâm tu thực lực đến tột cùng đến mức nào nay không cấm lại làm hắn nghĩ tới hoa dao nói lúc trước nữ nhân kia một thân thực lực cũng là sâu không lường được chỉ là trong lòng hơi hơi có chút tạm đạm mấy ngày nay tới giờ Bọn họ đều là riêng không đi đàm luận nàng tin tức, ngay từ đầu, cung túc đối với hoa dao hoặc là chỉ là hứng thú mà thôi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, ngay cả chính hắn đều có chút không dám khẳng định. Một phương diện tới nói, là bởi vì lâm tu, làm lâm tu từ nhỏ đến lớn bạn bè tốt, hắn tự nhiên hiểu biết lâm tu. Người nam nhân này tuy rằng nhìn qua vô hại, nhưng trên thực tế chính là cái biến thái, cái này biến thái chỉ không phải thực lực, mà là hắn tính cách. Mặc dù là hai người là bạn tốt, nếu là thật sự chạm đến tới rồi hắn điểm mấu chốt, phòng trường hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào đi. Đem dư lại những cái đó biến dị tinh hoạch toàn bộ đào ra lúc sau, mấy người lại đi phòng 8, đem chính mình rửa sạch một phen, sau đó thay đổi một bộ quần áo, ra tới sau, tùy tiện đem hỗn độn phòng cấp rửa sạch một chút, đem phòng nội ngăn tủ, sofa, còn có bị đập hư tivi cùng với trên mặt đất thoái pha lê, toàn bộ cấp chồng chất đến góc tường. Nhìn nhìn lại từ phía gió lùa cửa kính, ba người cộng lại một chút, sau đó nhất trí quyết định, đổi phòng. Cách vách không có tiếng vang, các ngươi nói, có thể hay không chết sạch. Cung túc lúc này lại bắt đầu vô tâm không phổi, tưởng tượng đến cách vách mấy ngày nay mỗi ngày biểu diễn thiếu nhi không nên tiết mục. Tối hôm qua biến dị con rơi tới thời điểm, cách vách còn có thể nghe được từng đợt hôn độn thét trói thai, hơn nữa đại môn còn bị mánh liệt chụp phủi. Bất quá ba người đều không có đi để ý tới, sau lại, cách vách thanh âm liền nhỏ đi xuống, hiện tại cũng không biết như thế nào. Như vậy quan hệ nhân ra, đi cách vách nhìn xem không phải được. Lâm Tu chẳng Cung Túc liếc mắt một cái, đối với cách vách kia một đám người sống hay chết, Lâm Tu cũng không như thế nào để ý, trên thực tế, cách vách kia một đám cũng không phải cái gì người tốt. Lâm tu sắc mặt nặng nghề nghĩ tới ngày hôm qua thừa dịp mưa to sau khi rời khỏi đây trở về nhìn đến một màn. Phía trước bọn họ bên kia đội ngũ ỉ vào người nhiều đã từng khiêu khích quá lâm tu mấy người, thậm chí còn muốn đánh bọn họ đồ ăn chú ý, chỉ là mấy người bị lâm tu mấy người cường thế vặn gãy cổ lúc sau, bọn họ cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới, nhưng là, làm lâm tu không nghĩ tới chính là, kia mấy cái bị vặn gãy cổ người. Thế nhưng bị mặt sau đội ngũ chung người lộng đi phân thực. Lâm Tu không có nhiều ít trách trời thương dân tâm địa, cũng không là vì kia mấy người cảm thấy bi ai, chỉ là tưởng tượng đến ở tại cách vách thế nhưng là mấy cái ăn thịt người người, trong lòng liền có chút cách hứng hoảng, bất quá, nghĩ đến lúc ấy bọn họ đội ngũ chung mọi người một bộ tập mai thành thói quen bộ dáng nghĩ đến, loại sự tình này bọn họ hẳn là đã thực thói quen, nhưng là, loại sự tình này Lâm Tu lại là lần đầu tiên gặp được mắt thế tiến đến, đây là trời cao đối nhân loại một cái tàn khốc trừng phạt, nhưng là bọn họ lại là may mắn, bởi vì gặp hoa giao, cho nên bọn họ được đến không gian lắc tay, cho nên, bọn họ này dọc theo đường đi mới sẽ không vì đồ ăn phát sầu, mà những người khác đâu, bọn họ không có không gian, bọn họ có thể tìm được đồ ăn cũng hữu hạn, đôi khi, mọi người vì sống sót, luôn là sẽ không từ thủ đoạn, bởi vậy, người ăn thịt người sự tình, tuy rằng nghe giận cả người, chính là tại đây mà thế tuyệt đối không ít giống như là không biết kia ai nói quá người sợ dĩ nhìn không tới hắc ám đó là bởi vì có người đem hết toàn lực đem hắc ám che ở người nhìn không thấy địa phương bọn họ này dọc theo đường đi bởi vì thực lực cường đại cho nên trên cơ bản đều là một mình lên đường giống nhau gặp mặt khác người sống sót cũng đều là có thể vòng khai liền vòng khai trên cơ bản không có cùng mặt khác người giao tiếp cho nên cũng liền không rõ ràng lắm mặt khác người sống sót đội ngũ chung tình huống, chỉ là nhìn đến cách vách tình huống sau, đối với mặt khác người sống sót đội ngũ tình huống, Lâm Thu trên cơ bản đã có thể muốn gặp. Mấy người rốt cuộc không có đi cách vách xem xét, đến nơi cách vách rốt cuộc còn có hay không may mắn còn tồn tại xuống dưới người, mấy người cũng liền không có để ý, đương nhiên, cũng liền càng không biết, sáng sớm thời gian, phòng bên cạnh nhất góc một cái trong ngăn tủ, Một cái ăn mặc màu đỏ váy áo nữ nhân tiểu tâm mà đẩy ra ngăn tủ môn, bỏ ra tới, nhìn đầy đất đều là bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể khi, nàng cả người cơ hồ đều sắp dọa choáng váng. Nơi này là thiên phương Nam, là xa chất thổ nhưỡng, hôm trước bởi vì mưa to tới tấn mãnh, cho nên tích không ít thủy, nhưng là đương mưa to ngừng lại lúc sau, trên mặt đất giọt nước thực mau liền sông vào ngầm, chỉ là mặt trên thổ nhưỡng liền trở nên có chút lầy lội lên. Sáng sớm hôm sau, không chung dần dần đại sáng lên tới, lâm tu mấy người một người tiếp một người tỉnh lại, giờ phút này, Dương Thúc đã làm tốt cơm sáng, giờ phút này, bọn họ đã đổi tới rồi phía đông phòng ở chung, nơi này phòng ở có chút niên đại, mặt sau lại trải qua nhiều lần trăng hoàng, bởi vậy, phía trước cùng mặt sau nhìn qua nhiều như là ghép nối giống nhau, mặt sau cũ xưa, phía trước tương đối tân, thậm chí phòng ở bên ngoài còn rán đầy gạch men sứ. Là bánh bao A. Cung túc xoát xong nha lúc sau, vừa lúc nhìn thấy Dương Thúc bưng một thế trắng trẻo mập mạp bánh bao. Đi ra, một cổ bánh bao đặc có thanh hương vị, cùng với nóng hôi hổi đánh tới. Cung túc cả người ánh mắt sáng lên, đã lâu không ăn đến Dương Thúc làm bánh bao. Đúng rồi, Dương Thúc làm nhiều hay không, chúng ta lượng cơm ăn nhưng đều có chút đại A. Yên tâm đi, quản đủ. Dương Thúc cứ việc không có gì năng, bất quá này dọc theo đường đi cũng bị này ba người bảo hộ thực hảo tuy rằng cả người nhìn qua so mặt thế trước muốn tang thương nhiều, chính là, tinh thần đầu lại là không tồi, không giống mặt khác những cái đó người sống sót như vậy, xanh sao vàng vọt, quần áo dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Nô, no, thật tốt, đúng rồi, cái kia cải bẹ ti còn có hay không? Còn có cháo trắng đâu? Cung túc cũng mặc kệ có thể hay không phòng tay, liền như vậy duỗi tay nắm lên một cái đại đại bánh bao sau đó há mồm liền cắn một mồm to, một bên không ngừng suối miệng ha khí. Một bên không ngừng mà ca ngợi, ăn ngon, chính là này nhân quá chỉ một, nếu là có đồ ăn nói, còn có thể làm nấm hương rau xanh, mì chua cay ti, gạch cua, liên dùng, ai. Có bánh bao thì tan liền không tồi, còn kén cá trọn canh lâm tu tức giận nhìn cung túc kia một bộ tám đời không ăn qua cơm no bộ dáng, nhịn không được nói. Từ nghèo thành rau rễ, từ giàu về nghèo khó à, các ngươi nói, hoa rau không gian rốt cuộc làm sao vậy, nếu là nàng không gian còn ở. Ta hiện tại ít nhất là ăn cơm thẻ, uống vương bắt canh, không nói thịt cá, ít nhất cũng đến có cái vây cá tổ hiến gì đó đi. Cung thúc ba lượng khẩu giải quyết trong tay bánh bao, sau đó ngồi vào bên cạnh bàn, từ dương thúc đem một chén chén cháo trắng, còn có cải bẹ ti cấp bưng đi lên. Vừa nghe đến hoa giao tên này, đột nhiên không chỉ có là nạp lan ly, còn có lâm tu hai người đồng thời trầm mặc đi xuống, trong lúc này đặc biệt là lâm tu, hắn trong lòng là nhất không hào thu. Từ hoa dao vẫn là thi thể thời điểm, hắn liền chưa từng cùng nàng tách ra quá, càng miễn bản thời gian dài như vậy, đương nhiên, thời gian vẫn là một chuyện, càng quan trọng là, hắn lo lắng có thể hay không ở hắn không ở nhật tử, sẽ có mặt khác một người sẽ thay lại hắn, mỗi khi nghĩ đến này, hắn liền, nhịn không được bắt đầu cùng táo, trong lòng bực bội không thôi, muốn giết người không ngừng mà tăng cường, bởi vậy, này dọc theo đường đi hắn cực nhỏ nhắc tới hoa dao, nhưng là tuy rằng không nhắc tới, Nhưng là trong lòng lại là không, có lúc nào là không nhớ tới. Khu khu, chúng ta đây kế tiếp có phải hay không muốn khởi hành. Thấy đột nhiên có chút kẻ ngắt, Cung Túc cũng phát giác chính mình giống như nói sai lời nói, vì thế vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ hôm nay hẳn là sẽ không trời mưa, vừa mới ta đi bên ngoài nhìn một chút, không chuẩn, hôm nay còn sẽ ra Thái Dương đâu. Nạp Lan Ly vội vàng tiếp lời nói. Không vội trên thực tế, từ trước thiên bắt đầu Lâm Thu trong lòng liền ẩn ẩn có điều cảm giác, bởi vậy, hắn mới có thể tại đây dừng lại xuống dưới. Đương nhiên, mưa to là một chuyện, quan trọng nhất vẫn là hắn trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm. Hắn hẳn là thực mau liền phải nhìn thấy Hoa Dao. Cái này địa phương vừa lúc ở vào một chỗ giao nhau khẩu, nếu là bọn họ giờ phút này rời đi, vừa lúc cùng Hoa Dao bỏ qua nói, như vậy hắn nhất định sẽ hối hận không kịp. Còn phải ở lại chỗ này. Nạp Lan li nhíu nhíu mày, Ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Tu, nhưng thật ra cũng không có phản đối hắn nói. Tạm thời lưu lại đi, với lúc, kia mặt sau trong sơn động, giống như có thứ gì đâu, trong chốc lát chúng ta liền đi xem đi. Lâm Tu nghĩ đến chính mình ngày hôm qua cha xét ra tới đồ vật, những cái đó biến dị con rơi toàn bộ tiến hành biến dị còn không tính. Hơn nữa xem tối hôm qua tư thế, như vậy nhiều biến dị con rơi, mà lúc ấy hắn cảm ứng được trong sơn động cũng không có nhiều như vậy bất quá lúc ấy hắn ẩn ẩn cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở, nghĩ đến kia trong sơn động tuyệt đối còn có cái đại gia hỏa, bởi vậy lâm tu thực mau liền đem chủ ý đánh tới kia mặt trên, hắn hiện tại thực lực cũng tới rồi một cái bình cảnh chỗ kế tiếp hắn cần thiết tìm được một cái thực lực cũng đủ cường đại gia hỏa, sau đó cắn nuốt hắn, hắn mới có thể tiến lên dài như thế cũng đúng đi, dù sao chúng ta kế tiếp cũng không có gì riêng mục tiêu, cung túc nún nún bay. Tuy rằng hắn thực không thích ở bên ngoài rừng chân cảm giác, chính là hiện tại ở nơi nào không đều giống nhau. Hơn nữa, bọn họ có không gian, ở bên ngoài sinh hoạt không chuẩn so căn cứ nội còn muốn tự do đâu. Kêu hành đi, trong chốc lát liền cùng đi nhìn xem. Nạp Lan Ly cũng đồng ý xuống dưới.